Cô Úp xin mời các bạn nghe truyện Xuân Sắc Như Thế của tác giả Lâm Địch Nhi. Thể loại: Môn tình cổ đại, xuyên không, cung đấu, sủng he. Độ dài: 71 chương cộng 2 phiên ngoại. Văn án: Một biến cố bi kịch đã đưa cô bác sĩ trẻ thuần khiết cơ Huyền Bạch ngược dòng thời gian quay về sống giữa những mưu mô tranh sủng đoạt vị nơi hoàng cung nước Ngụy trong thân phận Thiên Kim đại tiểu thư Vân Ánh Lục. Ở đó có mưu mô và thủ đoạn tranh giành quyền lực, cũng có đau khổ, mất mát người thân, lại càng có ghen ghét và đấu kỵ. Nhưng Tất Thải Vân Ánh Lục cũng là cơ huyền bạch lại đối mặt với chúng một cách bình thản. Duy nhất chỉ có tình yêu phá vỡ sự tĩnh lặng của cô gái ấy. Một người vừa gặp cô đã nhất kiến chung tình, từng hạ mình dùng chiêu xem mắt để tiếp cận theo đuổi dai dẳng những mong được một lần ánh mắt cô dừng lại. Thế không cưới được cô sẽ không cưới bất kỳ phụ nữ nào khác. Một người đã từng bị cô từ hôn, quyết tâm học vấn, đỗ Trạng Nguyên, tham gia trốn quan trường, trở thành vị thượng thư bộ hình trẻ tuổi, là cánh tay đắc lực của thánh thượng. Một người lại là hoàng đế cao cao tại thượng, sở hữu tam cung lục viện 3000 mỹ nữ nhưng ánh mắt lại luôn đau đớn hình bóng vị thái y bé nhỏ mong manh. Hắn trêu chọc cô chèn ép cô nhưng cũng dịu dàng chăm chút cẩn trọng bảo vệ cô khỏi vòng vây của những thế lực đối đầu. Ba con người với ba tính cách khác nhau, điểm chung duy nhất là tình yêu với một người. Liệu trái tim ánh lục sẽ chân chính dừng lại ở người nào? Chỉ khi xong hành cùng câu chuyện, đồng cảm với cô gái ấy, đọc giả sẽ từ từ ân nhận ra đâu là nơi nàng hướng về. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện xuân sắc như thế. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Mở đầu tiết mục app short. 3 người phụ nữ có thể tạo thành 1 sàn diễn, 10 người phụ nữ có thể tạo thành 3 sàn diễn, vậy với mấy trăm người phụ nữ thì sao? Trò hay liên tục diễn ra. Khoa sàn của bệnh viện chính là nơi mỗi ngày trò hay đều diễn ra. Đại đa số mọi người đều cho đây là nơi giúp sản phụ sinh con, sai hoàn toàn. Dỡ đẻ kỳ thật chỉ là một phần nhỏ trong nghiệp vụ của khoa sản, đại bộ phận nghiệp vụ chính là phụ khoa. Phụ khoa chính là trị liệu bệnh ở vùng kín cho phụ nữ với các chứng viêm, khối u, mụn nhọt đủ loại. Dù phóng khoáng cỡ nào, động tới thứ bệnh kia các bà các chị đều xấu hổ ngượng ngùng, mặt đỏ như hoa hồng, chỉ dám chọn nữ bác sĩ, rớt khoát cự tuyệt mấy chàng kháo trai. Khoa sản đương nhiên là nhìn thấu vấn đề này của người bệnh, thế nên trước khi thành lập khoa, trong thông báo tuyển dụng đã đặc biệt ghi chú rõ, chỉ nhận nữ, không nhận nam. Bác sĩ là nữ, y tá không có ai là nam giới, cả đám người bệnh cũng đều là phụ nữ, người ngoài đều đùa rằng nơi này chính là một đại hoa viên. Trong đại hoa viên mỗi ngày đều diễn một màn kịch kịch tính. Buôn chuyện tung tin, ban chuyện thị phi, tranh cãi lớn tiếng, do không có nam giới nên chẳng ai buồn bận tâm tới hình tượng, trên đường nhìn thấy hai cô gái xé quần giật áo, chửi bới lẫn nhau cũng không ai tò mò dừng lại, nhiều lắm cũng chỉ liếc lấy một lần, chẳng thấy có gì là kỳ lạ. Phụ nữ gây sự vô lý có thể bỏ qua, đây chính là câu cửa miệng của viện trưởng. Chờ hay liên tục diễn ra, nhưng dù sao cũng chỉ có một thiết mục áp chót. Cơ Huyền Bạch chính là nữ chính của thiết mục áp chót này. Gọi là nữ chính không phải vì Uyển Bạch có dung mạo mỹ miều, trên thực tế cô không đẹp, vóc dáng lại hơi gầy, ngữ trên gương mặt nhỏ nhắn là cặp kính dày cộp như hai cái đích trai. Nhưng cô lại là bác sĩ trẻ giỏi nhất trong lĩnh vực phụ khoa, Đông y cũng biết qua chút ít, không chỉ có tay nghề trong việc cắt bỏ những khối u, dị tật trong cơ thể người bệnh mà còn có thể phối kết hợp mấy vị thuốc đông y để bệnh nhân chóng khỏi bệnh, thực sự là có tài hơn sắc. Cơ Uyển Bạch lại không hách dịch ra vẻ. Với người bệnh luôn đối xử bình đẳng, lần nào cũng tươi cười, thái độ ôn hòa như gió nhẹ tháng 3, giọng nói dịu dàng như ngâm thơ. Thậm chí lúc cô yêu cầu cởi bỏ đồ lót để khám, bệnh nhân cũng không chút xấu hổ lúng túng nào, mà hoàn toàn tự nhiên và tin tưởng. Nghe nói bác sĩ cơ suất thân từ gia tộc quyền thế, gia cảnh giàu có thế nên ngay cả những cô gái có trời bằng vung, đẹp như tiên nữ ở trước mặt cô cũng phải vài phần e dè. Chuyện này còn chưa đáng để người khác hâm mộ so với việc bác sĩ Cơ có một anh bạn trai anh Tuấn Khôi Ngô thường lái một chiếc xe jeep phong cách chờ bên ngoài cổng bệnh viện, vừa thấy bác sĩ Cơ bước ra, dù không hề nói câu nào nhưng phong thái dịu dàng yêu thương của anh chàng vẫn đủ làm cho đám y tá vây quanh nhỏ nước miếng giải tới ba thước mà không hay biết. Thượng đế sao lại thiên vị như thế chứ? Đang là cuối thu, dáng chiều nhuộm đỏ một khoảng trời phía tây, cây cối trong khuôn viên bệnh viện như được dát vàng rực rỡ, đây quả là mùa đẹp nhất trong năm. Cơ Uyển Bạch rời khỏi bệnh viện, khẽ day day thái dương đau nhức, nhưng vừa thoáng thấy chiếc xe jeep đỗ ngoài cổng bệnh viện, cô bất giác khẽ mỉm cười. Sau lưng cô vọng lên tiếng suýt xoa như thường lệ, Cơ Uyển Bạch đầy đầy cặp kính, bối rối bước về phía cửa xe đường giai đã mở sẵn, không đủ dũng khí để quay lại đếm xem có bao nhiêu cặp mắt đang dõi theo phía sau. Đường giai mỉm cười hôn nhẹ lên má Uyển Bạch và giúp cô thắt dây an toàn, sau đó thong dong lái xe, không quên liếc mắt đầy ý vị vị tới đám y tá đang vây đứng xung quanh. Lần sau anh không cần đến bệnh viện đón em đâu, anh cứ chọn chỗ hẹn tự em bắt xe đến là được." Cơ Uyển Bạch vỗ vỗ hai bên mang tai rồi lúng túng xoắn xoắn sợi dây an toàn trên người. Nghề y vốn vô cùng vất vả, hầu như không ai có đủ thời gian để phòng hoa Thiết Nguyệt trước khi đi làm, một lần hẹn hò, một bức thư tình cô cũng chẳng nhận được. Đường Giay là do một người bạn của bố Uyển Bạch giới thiệu cho tương lai hứa hẹn, anh Tuấn xuất sắc thật không ai nghĩ anh lại có thể nảy sinh tình ý với một người khô khan như cô. Cảm giác của cô về Đường Gia chính là loại cảm giác không dám tin, hai người bọn họ vốn không hề có điểm chung, gặp mặt nói chuyện tẻ nhạt chẳng khác nào cảnh sát với phạm nhân, một người hỏi một người đáp. Uyển Bạch không nghe nhạc, không xem phim, cũng không quan tâm tới chuyện quốc gia đại sự, cô chỉ am hiểu về bệnh phụ khoa, chẳng lẽ gặp nhau lại tâm sự với anh về vấn đề này? Đường Gia vốn chỉ là tầng lớp viên chức cổ vàng trong công ty, nhưng vạn sự đều thông hiểu, chuyện gì cũng tỏ tường. Thời gian đầu hẹn hò, anh hỏi cô trả lời, sau đó chuyển sang giai đoạn anh nói cô nghe. Uyển Bạch cũng tự biết mình vốn là người vô vị, ngoại trừ việc khám chữa bệnh, những chuyện khác cô đều không bì được với người khác. Chuyện yêu đương này, Uyển Bạch cho rằng sẽ chết yểu nhanh thôi, mỗi lần hẹn hò cô đều chờ anh mở miệng nói chia tay. Nhưng suốt 3 năm trôi qua cô thôi không đợi anh nói chia tay nữa, mà đợi anh cầu hôn. Sao vậy, sợ anh làm đại bác sĩ mất mặt sao? Đường Gia thân mật nhéo tay cô, mắt vẫn chăm chú nhìn phía trước. "Không phải anh quá nổi bật cô sợ mình không bì kịp với anh?" Dù sắp kết hôn, nhưng cô vẫn không thể tin đây là sự thật. Đỗ xe ngoài cổng bệnh viện không tiện cô cắn môi ấp úng nói. "Đường Gia bật cười, lý do này hay đấy, Huyền Bạch ca phẫu thuật của phu nhân dám đắc mô thế nào rồi?" Nhắc đến chuyện phẫu thuật cơ Huyền Bạch hoạt ngôn hẳn lên. "À, phẫu thuật rất thành công, sau 1 tuần là có thể cắt chỉ về nhà." Tình trạng của bà ấy đã khá hơn rồi, cũng may khối u ở tử cung không lớn, cũng chưa di căn. Không hiểu sao Đường Gia lại quen biết nhiều bạn bè và cấp trên như vậy, liên tiếp dẫn tới bao nhiêu phu nhân và tiểu thư đến chỗ cô để trị bệnh. May mà anh không nhờ cô xin giảm tiền viện phí, nên cô cũng không mấy khó xử. Em thật biết cách làm người khác yên lòng, cưới được em quả là phúc phận của anh, Đường Gia quay đầu sang. Em có biết chúng ta sắp đến đâu không? Đến đâu? Ánh mắt của Uyển Bạch sau cặp kính lộ vẻ ngạc nhiên. Anh dẫn em đi xem căn nhà trong mơ của chúng mình, mấy ngày nữa thợ lắp đặt nội thất sẽ đến nên anh muốn nghe ý kiến của em trước, cuối năm nay chúng ta có thể dọn đến ở được rồi. Em không có ý kiến gì cả, anh tự quyết định là được cô trả lời rất nhanh. Nói lung tung, đấy là nhà của hai chúng ta, em không thể xem mình như người ngoài được. Em đã đề cập với ba mẹ chuyện tiền nong lắp đặt nội thất chưa? Cơ Uyển Bạch thoáng ngớ người, cô khẽ nhíu mày, trong lòng xuất hiện cảm giác kỳ lạ như ăn phải loại thức ăn không hợp khẩu vị, tuy trong lòng không thích nhưng vì lịch sự nên không thể nhả ra, đành cố gắng nuốt xuống bụng. Cô với lấy túi xách rút ra một quyển sổ tiết kiệm đưa cho Đường Gia. Ba mẹ cho 50 vạn, em tiết kiệm được 30 vạn, tất cả đều ở đây. Nếu không đủ, em sẽ nói với ba mẹ sau. Chắc là đủ thôi, nhà là do ba mẹ em mua, xe cũng do ba mẹ em tặng, chúng ta chưa phải tốn chút tiền của nào 80 vạn này, chúng ta tiết kiệm một chút là đủ. Uyển Bạch em không để bụng việc ba mẹ anh không cho chúng ta chút tiền nào chứ? Không, cha mẹ nuôi dưỡng anh được như hôm nay là đã trao cho em tài sản quý giá nhất rồi, đừng dai suất thân từ ân nông thôn nghèo khổ, tất cả tiền lương anh đều gửi về cho ba mẹ. Nguyên Bạch em thật sự là một cô gái rất hiểu chuyện, đường giai khẽ vuốt mái tóc ngắn mùn của cô, trong mắt thoáng qua một tia áy náy, nhưng rất nhanh tan biến thành dư vị yêu thương. Đường giai rất bực bội, thang máy của khu chung cư vẫn chưa lắp đặt, hai người buộc phải leo bằng đường thang bộ lên 20 tầng lầu mới đến được căn hộ tương lai. Đứng giữa phòng khách trống rỗng, cơ Nguyên Bạch thở không ra hơi, làm sao còn sức mà chỉ vẽ trang trí cái gì. Lúc này di động trong túi sách cô chợt vang lên. em ra ngoài nghe điện thoại cô vừa thở hổn hển vừa nói với đường dây, tín hiệu điện thoại trong phòng hơi yếu. Bác sĩ cơ tiệm chúng tôi mới có 2 cuốn sách thuốc hiếm Y Tâm Phương và Thần Nông Bách Thảo Kinh, cô có muốn mua không? Ông chủ tiệm sách cổ ở đầu dây bên kia lớn tiếng hỏi. Cơ Uyển Bạch khẽ nhíu mày, trước kia tôi từng nghe một ông lang già nói, hai cuốn sách này vốn đã thất truyền, những cuốn trong các tiệm sách bây giờ 7, 8 phần đều là phiên bản giả do một số thầy lang dân gian tập hợp lại thôi. Mỗi người đều có sở thích riêng, và sở thích của Cơ Uyển Bạch chính là sưu tầm sách thuốc cổ, cứ nhìn thấy sách quý là mua ngay không cần nghĩ. "Bác sĩ Cơ, đừng nghe tin vỉa hè, cô là người trong nghề, tới đây xem là biết ngay thật hay giả." "Được rồi, ngày mai sau giờ tan tầm tôi sẽ tới chỗ ông xem sao." Tôi cúp máy đây. Cơ Uyển Bạch cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu lên thì vừa kịp trông thấy cửa thang máy mở ra, cô tò mò hướng mắt vào trong, thoạt nhìn đã kinh hoàng toát mồ hôi lạnh. Thang máy còn chưa được hoàn thiện, bên trong là lỗ sâu đen ngòm không đáy, khiến người ta không khỏi giật mình sợ hãi. Chân nhũn cả ra, Uyển Bạch thoáng chút hoảng loạn mơ hồ trong lòng. Quay vào căn hộ, không thấy đường giai trong phòng khách, Uyển Bạch đưa mắt tìm quanh, loáng thoáng nghe thấy tiếng người ở phòng bên cạnh cô bước lại gần, phát hiện ra cửa phòng đang khép hờ. Uyển Bạch đương nhiên không xứng với con rồi, nhưng cô ta lại có người cha giàu sụ, như thế con cũng đỡ mất công phấn đấu những vài ba chục năm. Cô ta là bác sĩ giỏi, giới thiệu với bạn bè cũng coi như vênh mặt đôi chút, vả lại sau này còn có thể giúp con lấy lòng mấy lão sếp. À, cô ta còn có tác dụng giải quyết hậu quả lâu dài của đám phụ nữ mà con vẫn thường vui vẻ nữa chứ. Cổ ngốc ấy không biết mấy cô nàng đến nạo thai đều là bạn gái của con. Mẹ à, mẹ nói xem cưới một cô vợ như thế chẳng phải rất hay sao? Vừa có giá trị lợi dụng lại vô cùng ngốc nghếch, cớ gì con lại không vui vẻ mà cứ chứ? Cửa đóng không chặt nên Cơ Uyển Bạch đứng bên ngoài nghe không sót câu nào. Cảm giác nhẹ nhõm dâng tràn trong cô, khóe miệng nhếch lên đầy thú vị, nhưng toàn thân vẫn không ngừng run bần bật. Cô tự oán sao mình lại ngốc như vậy chứ, nếu hôm nay không vô tình nghe được cuộc nói chuyện này, cô vẫn sẽ ngốc nghếch cho rằng cưới hắn là điều may mắn. Trước đây Biển Bạch luôn thắc mắc vì sao hắn chiều chuộng cô như vậy nhưng cô vẫn thấy gợn gợn trong lòng, hóa ra cảm nhận ấy hoàn toàn đúng, cô và hắn quả thật không xứng. Nhưng tại sao phải mất nhiều thời gian như vậy mới phát hiện ra, chẳng lẽ cô cũng như các cô gái khác, luôn mơ mộng về chàng hoàng tử Bạch Mã? Hoàng tử Bạch Mã này vốn đeo một lớp mặt nạ ác ma. Hắn từng hôn cô, ôm cô chỉ là chưa lên giường với cô thôi, miệng thơn thất tôn trọng cô, không phải tất cả chỉ là sự khinh thường mà thôi. Nửa nhục nhã nửa tức giận, Uyển Bạch Đỏ bừng mặt, móng tay bấu chặt vào da thịt để Kim Tiếng Hét Giận giữ đang trực trào lên miệng. Lần đầu tiên trong đời, cô thực sự muốn đánh đấm, cấu xé một ai đó. Với tình huống này, cô hẳn phải lao tới vạch trần bộ mặt thật của hắn, sau đó giáng một bạt tai nảy đom đóm rồi nghênh ngang rời đi. Không, không đáng kích động như vậy, không đáng làm thế thì quá hời cho hắn, căn nhà này cần phải đổi sang tên cô, sổ tiết kiệm cũng phải lấy lại, để xem sau này hắn còn đắc ý như thế nào nữa. Cố nén lửa giận trong lòng, Uyển Bạch yên lặng quay gót trở ra phòng khách. Ngắm nhìn phong cảnh thành phố từ tầng 20 Uyển Bạch chợt nảy ra ham muốn được tự do bay lượn, cô bất giác dang rộng hai tay, cảm giác tự do thật là thích. Một hàng lệ chua xót theo khóe mắt lặng lẽ rơi xuống. Không đáng, 3 năm qua thật không đáng. Uyển Bạch đứng giai mở cửa bước ra, gương mặt tuấn tú thoáng chốc trở nên trắng bạch. Em nghe điện thoại xong rồi sao? Ừm. Đường Giày, em không nhớ mật mã của cuốn sổ tiết kiệm kia, để mai em bảo mẹ mang chứng minh thư ra ngân hàng để đổi lại mật mã." Cô chậm rãi xoay người lại, lau đi vệt nước mắt trên mặt. Cơ Uyển Bạch bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Đường Giày, tựa như đang đoán định những kinh hoàng trong lòng hắn. Một cơ Uyển Bạch như vậy, hắn thấy rất không quen, dường như có điều gì đó đã vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Hắn lấy quyển sổ tiết kiệm trong túi ra, bất an nhìn Uyển Bạch em em vào nhà bao lâu rồi. Tôi không xem đồng hồ cơ Huyền Bạch cất sổ tiết kiệm vào túi xách nhưng cũng đủ để nhận thấy dấu chấm hết giữa chúng ta. Em nói vậy là có ý gì? Cơ Huyền Bạch cười nhạt, cô nhún vai, không thèm đếm xỉa đến hắn, mở cửa bước ra ngoài. Huyền Bạch, không phải em hiểu lầm anh chuyện gì chứ? Anh yêu em, Huyền Bạch, Đường Gia Hoàng hốt giữ chặt cánh tay cô. Giữa chúng ta chưa từng có hiểu lầm, tôi chỉ xác định lại mọi việc thôi. Buông tay ra, tôi phải đi về Cơ Huyền Bạch lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Em không muốn kết hôn với anh sao?" Đường Giai cắn môi, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. "Tôi có giá trị sử dụng với anh, nhưng anh thì không có giá trị gì với tôi cả." Cô cất giọng mỉa mai, khẽ nhếch mép chế giễu. "Để anh giải thích đã, chuyện này không như em nghĩ đâu." Mọi thứ không còn quan trọng nữa rồi. Cơ Uyển bài cố rằng, đường giai càng thêm siết chặt tay cô. Cô giận dữ dẫm mạnh lên chân hắn để thoát thân. Đường dai bị đau bất ngờ đánh bông tay cô ra, nhưng khi huyền bạch vừa xoay người lại thì trong lúc hoảng hốt hắn đã ngáng chân cô. Huyền bạch đang không chút phòng bị thì đột nhiên thấy toàn thân lao về phía cái lỗ tối om sâu hôn hút trước mặt. Đường dai chỉ kịp tóm lấy cái túi trên tay cô, trong nháy mắt bóng dáng mảnh mai của cơ huyền bạch đã bị nuốt chừng. Quá rột ngột ngay cả việc thét lớn cơ huyền bạch cũng quên bắn trước mắt túi đen như mực gió lạnh dinh dít bên tai cơ thể cô rơi càng lúc càng nhanh. Sau đó, một âm thanh dữ dội vang lên, cả người cô như bị vỡ tan thành nhiều mảnh, đau đớn tràn ngập ý thức, cô chợt mang máng nghe thấy có tiếng người đang khóc gọi. "Tiểu thư, tiểu thư." Chương 1. Con người phụ bạc. Năm thứ 6 khai nguyên triều Ngụy, kinh thành Đông Dương, mùa xuân. Tháng 3, mùa xuân ở Đông Dương, khắp nơi khắp trốn rạt rào sức sống. Trong mọi ngõ ngách của hai khu phố lớn ở kinh thành được chia cắt bởi đường Chu Thước, dòng người đông đúc như thủy triều. Khi chi xuân đã khai bảng tháng trước, đám nhân sĩ cấp đệ hộ hởi dẫn đầu đoàn Du Xuân, tân bảng nhãn thuận tay hái đóa hoa đào hoa hạnh nở sớm, thong dong cưỡi tuấn mã diễu khắp khu phố, giữa đám đông vây quanh. Trai gái phục trang thịnh hành giấu rít trêu đùa trên đường phố, trong cảnh náo nhiệt điểm xuyết chút dịu dàng hoa mộc của vẻ xuân. Lúc này, ở phía Nam thành, gia đình Vân Viên ngoại lại như chìm sâu trong đêm đông giá rét. Đêm qua, viên ngọc quý của Vân lão gia không hiểu sao lại cắt cổ tay tự sát. Lúc Nha Hoàn vào phòng để giúp thay xiêm y như thường lệ thì phát hiện Vân tiểu thư đang nằm trên chiếc giường dây đầy máu, đôi mắt mỹ lệ nhắm nghiền, miệng thở thoi thóp, thân thể lạnh như băng. Tiểu Nha Hoàn hoảng sợ gào thét ầm ĩ làm chấn động cả trời cao, Vân phu nhân vừa nghe tin lập tức ngất xỉu. Trong chốc lát Vân phủ rối loạn như ong vỡ tổ, Vân Viên ngoại vội cho mời tất cả đại phu trong thành Đông Dương đến, khuê phòng của Vân tiểu thư lập tức biến thành phòng hội chẩn. Đám đại phu đi đi lại lại, mặt nhăn mày nhíu ra chiều căng thẳng tột cùng. Ba ông thợ dây thối còn hơn gia cát tiên sinh, đám đại phu rốt cuộc cũng cứu được mạng Vân tiểu thư trong tay Diêm Vương gia lúc trời vừa rạng. Trong Vân phủ, băng tuyết từ từ tan chảy. Vân viên ngoại, tình hình tiểu thư hiện không còn đáng ngại nữa rồi, chỉ cần bồi bổ cho tốt thì qua mấy hôm là có thể xuống giường. Ai đang nói vậy? Cơ Uyển Bạch cảm thấy cơ thể choáng váng như say rượu, một giọng nói già nua vang vẳng bên tai cô. Vậy sao còn chưa tỉnh lại? Một giọng nói lo lắng khác xen vào. là do tiểu thư mất máu quá nhiều thôi, viên ngoại đừng nóng ruột, mấy người chúng tôi xin cáo lui trước. Đa tạ đại phu, tiểu thư, tiểu thư, người đừng dọa trúc thanh mau tỉnh lại đi mà. Tiểu nha hoàn hầu hạ bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay tiểu thư, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì khóc lóc. Vân phu nhân không biết đã ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần, vừa nhìn thấy con gái yêu hai mắt nhắm nghiền, lại gào khóc không ngớt. Vân viên ngoại cũng lệ ngang lệ dọc không khác gì vợ. Vợ chồng ông Thành thân thân 15 năm, không biết đã bái tiên cũng Phật bao nhiêu lần mới sinh được đứa con gái vàng ngọc này. Sao lại có thể lâm vào cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh chứ? Cơ Uyển Bạch cảm thấy miệng mồm khô khốc, cơ thể yếu ớt không chút sức lực, mỗi khớp xương trên người như rời cả ra, cổ họng rát như nuốt phải lửa, không biết luồng khí nóng này tác động tới dây thần kinh nào mà khiến cô cảm thấy đầu đau như búa bổ. Sao lại có nhiều giọng nói như vậy, mình đang trong bệnh viện sao? Mình chưa chết sao? Huyền Bạch Kiều ớn mở mắt, trước mắt cô là một tiểu cô nương mặc váy hoa trang nhã, tóc búi quả đào. Cô kinh hoàng đến độ lông tơ dựng ngược cả lên đây là đâu? Trong mơ chăng? Dường chổ hoa văn, manh dù dịu dàng, vật dụng đều bằng gỗ hoàng đào trang nhã, khắp phòng phảng phất mùi đàn hương. Cô chưa từng mơ giấc mộng nào đẹp như vậy. "Tiểu thư tỉnh rồi, phu nhân, tiểu thư tỉnh rồi." Tiểu cô nương bên cạnh vui mừng gọi lớn. Ánh lục là mẫu thân đây. Con sống lại rồi, ôi tâm can bảo bối của ta." Một vị phu nhân quý phái ôm tròn biển bạch vào vòng tay ấm áp, nhìn cô lệ rơi không ngừng. "Phu nhân, mau dìu Ánh Lục nằm xuống, con bé còn rất yếu." Vân Viên ngoại vội ngăn cơn xúc động thái quá của phu nhân. "Hai người là ai?" Cơ Uyển Bạch Khan giọng hỏi. Ánh Lục mà bọn họ nhắc tới có phải là chỉ cô không? Ba người đứng quanh giường giật mình, ngơ ngác nhìn nhau. "Ánh Lục ta là phụ thân con, còn đây là mẫu thân con, con không nhớ sao?" Vân Viên ngoại kinh hoàng sờ tay lên trán cô. Tôi không phải là ánh lục cơ Uyển Bạch mệt mỏi nhắm mắt lại. Cô là bác sĩ, không chút suy tâm, nhưng tất cả những chuyện này phải giải thích thế nào đây? Chẳng nhẽ cô chết rồi sao? Vừa nghĩ Uyển Bạch vừa hé hé mắt ra nhìn, mấy người này đều có bóng, ngoài cửa sổ nắng vàng rực rỡ, vậy nơi này hẳn không phải là địa ngục như lời dân gian đồn đại được. Dù cho có luân hồi thì cô cũng phải gửi thân vào một gia đình hiện đại nào đó, chứ sao lại xuất hiện ở thời viễn cổ thế này được? Chẳng lẽ đây chính là xuyên không mà đám điều dưỡng trong bệnh viện vẫn hay nhắc đến sao? Xuyên không chính là vào thời điểm cận kề cái chết, linh hồn trôi dạt trong dòng chảy của không thời gian, vô định lãng đãng, có thể bay tới tương lai cũng có thể quay về quá khứ, gặp được thân thể đang suy yếu của ai đó có nhịp thở giống mình thì nhập luôn vào đó. Thật sự là rất vớ vẩn. tim đập điên cuồng, cô không thích ứng kịp vội hớp một ngụm không khí. Tiểu thư không phải đang nói mơ đấy chứ, vẫn chưa thực sự tỉnh sao? Tiểu cô nương chớp chớp mắt nghi ngại dò hỏi. Vân viên ngoại và Vân phu nhân liếc nhau đầy ngụ ý. Vậy chúng ta ra ngoài, để cho ánh lục ngủ thêm một lúc lát nữa lại tới xem con bé thế nào. Vâng, viên ngoại, phu nhân đã qua một đêm không chợp mắt rồi, cũng nên về phòng nghỉ ngơi thôi, tiểu thư đã có con chăm sóc rồi. Tiểu Nha Hoàn rất lanh lợi, dìu Vân phu nhân rời khỏi sương phòng. "Chúc Thanh, có chuyện gì nhất định phải gọi chúng ta đấy Vân phu nhân lưu luyến nhìn con gái, miệng không mất sặn dò." Tiểu Nha Hoàn gật đầu lễ phép, "Chúc Thanh nhớ rồi." Chúc Thanh nhìn theo vợ chồng viên ngoại cho đến khi khuất bóng mới xoay người bước vào thì chợt thấy tiểu thư đang trợn mắt quái dị quan sát mình. "Tiểu thư." Chúc Thanh hơ hơ tay trước mặt tiểu thư. "Đây là số mấy?" Cơ Uyển Bạch không buồn trả lời, khẽ nhếch khóe miệng, vịn giường ngồi dậy. Đừng hỏi ngớ ngẩn như vậy, cô là ai? Em là Trúc Thanh, nha hoàn thân cận của tiểu thư đây mà. Trúc Thanh, Trúc Diệp Thanh, một loại gián kịch độc sao lại đặt cái tên thế này chứ? Cơ Uyển Bạch buồn cười nhưng cười không nổi, hiện là triều đại nào? Đây là nơi nào? Sao? À, là triều Ngụy, khai nguyên năm thứ 6, còn đây là Vân phủ ở thành Đông Dương ạ. Tiểu thư, cô quên hết rồi sao? Trúc Thanh chớp chớp mắt ưu tư nhìn cô. Không đúng, nếu như đã quên hết mọi chuyện trước kia, sao Thiều thư lại nói năng rành rọt như vậy? Triều Ngụy, Cơ Uyển Bạch thở dài, hồi cấp 3 cô chỉ ưu tiên cho vật lý và hóa học nên hoàn toàn mờ mịt về lịch sử, cũng chẳng rõ Triều Ngụy là triều đại nào, thủ đô là gì, hoàng đế là ai, có những nhân vật lịch sử gì. Nhưng mà tỉnh táo mà nói cô thật sự đã xuyên không rồi. Chuyện này đáng cười thế nào đây? Lấy gương đến đây. Chúc Thanh thấy vô cùng khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy chiếc gương lăng hoa trên bàn trang điểm đưa đến. Cơ Uyển Bạch nhìn thấy trong gương một khuôn mặt kiều mỹ với đôi mắt long lanh như minh châu, khóe môi bướng bỉnh hơi cong lên cùng suối tóc đen mượt sau lưng. Cô vốn chẳng có chút khiếu thẩm mỹ nào nhưng vẫn bị gương mặt xinh đẹp trong gương dọa chết khiếp. Tôi tên là gì? Cơ thể gầy gò của Cơ Uyển Bạch đã không còn, đây là thể xác mới của cô sao? Cô đau xót nghĩ thầm, nước mắt lã chã rơi xuống. Vân Ánh Lục Thiên Kim tiểu thư của Vân phủ ả chúc thanh đau sót lau nước mắt cho tiểu thư. Hiện tại tiểu thư đang bị bệnh, không cần gấp gáp, mọi chuyện từ từ ơ nhớ lại cũng được. Ưu điểm lớn nhất của cơ viện Bạch chính là gặp nguy không loạn, bình tĩnh xử lý, cô rất nhanh trấn tĩnh trở lại. Mọi người nói tôi tự sát, trong lúc hôn mê cô thoáng nghe được hai từ ân này. Xuyên không hoang đường thật thế nhưng nhờ đó mà không phải nhìn thấy mặt Đường Gia cũng coi như là một chuyện may mắn. Chúc Thanh thở dài, nâng cánh tay trái của Uyển Bạch lên để cô thấy cổ tay được băng bó cẩn thận với vết máu mờ mờ bên dưới, xem ra vết cắt thật sự rất sâu. "Vì sao tôi phải tự sát?" Uyển Bạch nhẹ nhàng xoa xoa chỗ vết thương để máu lưu thông, giúp cho vết cắt nhanh chóng khép miệng. Chúc Thanh kỳ quái liếc nhìn rồi rót một chén trà sâm đưa cho tiểu thư. "Còn không phải vì Đỗ công tử nhà bên sao?" "Đỗ công tử?" Công tử Đỗ Tử Bân là con trưởng của Đỗ viên ngoại, Đỗ viên ngoại có mối quan hệ rất tốt với nhà chúng ta nên ngay khi còn để trỏng tiểu thư đã được định hôn cùng Đỗ công tử. Đỗ công tử là tài tử nổi tiếng hiếu thuận ở thành Đông Dương này, vì đệ tang mẫu thân đã giam mình trong trai phòng suốt 3 năm. Năm kia công tử vừa tham gia khoa thi đã đỗ đầu trạng nguyên, do tài năng xuất chúng nên được hoàng thượng bổ nhiệm làm thượng thư bộ hình trẻ tuổi nhất triều. Cơ Uyển Bạch lạnh lùng tiếp lời, sau đó hắn bội tình bạc nghĩa, đứng núi này trông núi nọ, một hai đòi từ hôn nên tôi mới tự sát. Nếu không vì lý do đặc biệt gì thì có ai có vị hôn phu thành đạt vinh hiển mà lại phát phẫn cắt mạch máu tự sát chứ? Người bội tình bạc nghĩa là tiểu thư." Trúc Thanh hạ giọng nói thầm, "Cái gì?" Đỗ công tử chịu tang 3 năm, tiểu thư thấy anh ta không có tiền đồ nên một hai đòi lão gia từ hôn, cô còn chạy tới cửa nhục mạ Đỗ công tử, nói đời này anh ta mà nên danh nên tiếng thì mặt trời cứ làm mọc đằng tây. Tiểu thư, cô cũng được xem là tài nữ nổi danh trong thành Đông Dương, rất nhiều vương gia công tử đến Vân phủ xin cầu thân, tiểu thư ra khỏi nhà thì chẳng khác nào trăm sao hướng về mặt trăng, duy chỉ có Đỗ công tử là không đoái hoài đến thôi. Có thể cũng vì nguyên nhân này, tiểu thư mới đòi từ hôn. Vậy Đỗ công tử kia đồng ý hủy hôn sao? Cơ Uyển Bạch bắt đầu thấy có chút hứng thú. Viên ngoại vừa mở miệng, Đỗ gia đã đồng ý, lại còn xin lỗi vì đã làm chậm trễ việc đại sự của tiểu thư. Từ khi từ hôn, giao tình của hai nhà cũng phai nhạt. Nào ngờ Đỗ công tử lại đỗ Trạng Nguyên, hiện tại có không ít công chúa thiên kim muốn gả cho anh ta, tiểu thư vốn tâm cao khí ngạo, làm sao có thể nuốt nổi mối hận này, hơn nữa do lỡ lời nhục mạ người ta nên đã cắt tay tự sát. Chương 2, ngầm gió ngượi trăng. Hàng rào thưa thớt bóng trúc lay động, vài cành liễu, mấy thửa sau, một bờ ao nhỏ cong cong bên mái đình thanh nhã, sau đình mấy bước là sương phòng cổ kính và khoảng sân trắng loá. Màu xanh muốt mắt với hàng chẳng cỏ non, ngay đến một đóa hoa vô danh cũng không có. Mặc dù tất cả đều căng tràn sức sống, nhưng lại tĩnh mịch đến mức lạnh lẽo. Cơ Huyền Bạch dò dẫm trèo lên mấy hòn giả sơn, vịn tay thò đầu qua bờ tường, đưa mắt nhìn xung quanh. Trước mắt cô là gia trang của vị hôn phu hụt, tiểu thư Trúc Thanh từ giàn hoa bên cạnh thò đầu sang, nhìn cô lẻ lưỡi nói, "Hiện tại Đỗ công tử Hàn đang thượng triều, không có nhà đâu." Cơ Uyển Bạch chớp mắt mấy lượt, anh ta ở nhà hay không thì quan hệ gì đến cô. Nằm trên giường mấy ngày, hôm nay khó khăn lắm cô mới vận chút sức lực ra vườn đi dạo, vừa hay nhìn thấy cạnh bờ tường có mấy hòn giả sơn, lại sực nhớ chuyện đêm qua Trúc Thanh kể nên mới tò mò ghé mắt xem sao. Cô xưa nay luôn bận túi mắt túi mũi thế mà nay lại lâm vào cảnh thất nghiệp, ban ngày ban mặt lại trống rỗng hoảng sợ, chẳng khác nào kiến mất dâu bỏ loạn. Vân phủ nơi nơi là kỳ hoa dị thảo, đình đài lầu các nhưng cô chẳng chút hứng thú, chỉ có khu vườn u tịch này là khiến những nỗi nóng bất an trong lòng cô dịu đi đôi chút. Nhà họ Đỗ này không có phụ nữ sao? Cô đứng ở bờ tường quan sát một lúc, chỉ thấy người ra ra vào vào khoảng sân nhỏ là đàn ông, hơn nữa đều là những người đã có tuổi. Trúc Thanh gật gật đầu, Đúng ạ, sau khi Đỗ phu nhân qua đời, Đỗ viên ngoại không tài giá, trong nhà chỉ có ông ấy và đại công tử, nhị công tử hiện đang ở biên cương. Thị nữ hầu hạ phu nhân đều đã đi nhà khác, hiện tại trong nhà chỉ giữ lại mấy lão gia nhân. Đỗ gia vốn là dòng dõi thư hương, suốt ngày đọc sách luyện chữ, những nhu cầu khác cũng đòi hỏi không quá cao. Thật là cần kiệm liêm chính, sau khi lĩnh hội đầy đủ sự phô trương xa xỉ trong văn phủ, Cơ Uyển Bạch thầm rút ra kết luận Nhưng mà nếu đỗ công tử cưới công chúa hoặc vị thiên kim tiểu thư nào đó, em nghĩ nơi này sẽ không u tịch mãi đâu, Trúc Thanh nói thêm. Cơ Uyển Bạch không lên tiếng. Cuộc sống sau khi kết hôn quả thật không còn như lúc trước, thế nhưng thay đổi như vậy liệu có tốt hơn không? Cô không cho là vậy, nếu cô kết hôn với Đường Gia, chỉ e cả đời sẽ rơi vào thế nuốt hận không trôi. Tiểu thư cô vẫn khỏe chứ? Chúc Thanh thấy tiểu thư hồi lâu không nói, thầm trách bản thân hồ đồ thoát ra những lời động chạm đến vết thương lòng của tiểu thư e dè dò hỏi. "Tôi khỏe lắm." Cơ Uyển Bạch thay đổi thế đứng, xa xa ngắm nhìn khoảng sân nhỏ trước mặt. Chúc Thanh lặng lẽ thở dài. Từ hôm tiểu thư tự sát không thành, tâm tính dường như đã hoàn toàn thay đổi. Mấy hòn giả sơn này vốn do tiểu thư sai thị thị xếp ở đây để mỗi lần có giận trong người lại chạy tới nhục mạ Đỗ công tử. Mỗi khi có người lỡ miệng nhắc tới Đỗ gia, tiểu thư lại nổi trận lôi đình, giống như định hôn với Đỗ công tử chính là nỗi hổ thẹn lớn nhất đời. Hôm nay vẻ mặt tiểu thư lại thản nhiên như nước, không vui không buồn, tiểu thư thật sự đã tháo gỡ những vướng mắc trong lòng rồi sao? Lão gia, Vân phu nhân vịn lan can uống khúc nhìn đăm đăm về phía bóng dáng con gái, nặng nề thở dài. E là phải lo hôn sự cho Ánh Lục thôi, nếu cả ngày cứ đứng bên tường nhà Đỗ gia như thế này, người ngoài biết được sẽ cười đến rụng răng mất. Giá như hồi đó chúng ta không định hôn cho con bé. Vân Viên ngoại tặc lưỡi, cũng không hẳn ngựa tốt không ăn cỏ phía sau, trong lòng hối hận thế nào cũng không giữ lại được thể diện. Hiện giờ người ta là quan lớn quý hiền, chúng ta với không tới, nhưng ánh lục nhà ta, muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, nhất định sẽ lấy được người không thua kém gì đỗ công tử. Ngày mai phu nhân sai người mời bà mối chương tới đây để bà ấy xem xét tìm hiểu xem. Ừ, con gái lớn rồi. Không giữ trong nhà được nữa, cũng đến lúc phải suốt môn thôi. Hồn sự tốt lành sẽ gỡ mối tơ lòng của Ánh Lục con bé sẽ không còn vấn vương với đứa con trưởng nhà đỗ ra nữa. Lão ra cho Ánh Lục và Trúc Thanh đi ra bát phố đi, cứ ở mãi trong khuê phòng, con bé sẽ không kìm lòng được lại chạy ra vườn đấy. Được chỉ cần Ánh Lục sống vui vẻ, nó làm gì tôi cũng không cản. Chờ Ánh Lục ra phố tôi sẽ sai người tìm bà mối chương ngay. Việc này không thể để ánh lục biết, con bé vốn tâm cao khí ngạo, biết chuyện sẽ lại nổi giận lôi đình, nhất định phải để cho thần không biết quỷ không hay mới được. Vân Viên ngoại nhướng mày khen ngợi, hiểu con gái không ai hơn mẹ, vậy chuyện này phu nhân cứ tùy ý sắp đặt. Hai vợ chồng Viên ngoại nhìn nhau mỉm cười. Nha Hoàn đại tỷ cô có chắc tôi mặc thế này không sao chứ? Cơ Uyển Bạch vùng ống tay áo, xoay vài vòng trong phòng. Cô vận bộ trường bào màu ngọc trai, Búi tóc trên đỉnh đầu được buộc thêm dải bạch lụa nho nhã, bên hông đeo sợi dây kết màu đỏ thắm, còn trong tay là chiếc quạt xếp vẽ tranh sơn thủy. Ăn vận thế này chẳng khác nào đám thư sinh mặt trắng các cô nhìn sang Trúc Thanh, cô nha hoàn mặc bộ trang phục gọn gàng, tóc búi trái đào giống hệt một thư đồng. Không phải hai người họ chuẩn bị tham dự hí kịch đấy chứ? Nếu không thì mặc gì ạ? Trúc Thanh nhanh nhẹn giúp cơ Uyển Bạch chỉnh lại sợi dây kết rồi đeo vào tay cô một chiếc vòng ngọc. Tiểu thư chưa xuất giá mà muốn đi bắt phố, vào tửu lâu thì phải giả trang thành nam tử mới tiện. "Tôi không muốn đeo thứ này, rất bất tiện." Khi phẫu thuật cơ Uyển Bạch nắm chiếc vòng ngọc trên cổ tay định tháo xuống. Theo mề y đã nhiều năm, cô có thói quen không mang bất kỳ đồ trang sức nào trên người. "Phẫu thuật, đó là cái gì vậy, mà tiểu thư định làm gì thế?" Trúc Thanh trừng mắt nhìn cô, "Nếu tiểu thư không đeo cái vòng này, vết cắt trên cổ tay cô người khác liếc mắt một cái là nhận ra." Lúc đó tiểu thư định giải thích thế nào, bảo là tôi chẳng có chuyện gì để làm nên rạch tay cho vui à. Cơ Uyển Bạch nuốt nước miếng, bực bội thả tay áo xuống. Chúng ta đi đâu đây? Cô ngước nhìn nắng xuân rực rỡ bên ngoài cửa, nheo nheo mắt. Tới lầu tụ hiền, trước kia tiểu thư vẫn thường tới đó uống trà, Ngâm thơ tụng phú mà trúc thanh có chút thất vọng rụt vai. Tiểu thư, cô có còn nhớ tên cô là gì không? Vân Ánh Lục, trúc thanh ngước mắt than trời. May mà em hỏi trước nhé. Không, hiện tại tiểu thư không phải Vân Ánh Lục trong bộ trang phục nam tử này, cô chính là đại tài tử Vân Nhĩ, thanh nổi danh khắp thành Đông Dương. Thân thể cơ huyền bạch lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ xuống đất. Cô còn là đại tài tử sao? Trong đầu cô thứ gọi là thơ, phòng chừng chỉ có bảy, đầu giường chang sáng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương, còn lại thì ngoài tên thuốc ra, cô chỉ biết tên các bộ phận trong cơ thể và các loại bệnh phụ khoa thôi. Nha hoàn đại tỷ, chúng ta có thể không đi nữa, được không? Cô thì thào khẽ hỏi. Chúc Thanh cười mím chi, cầm lay bàn tay run rẩy của tiểu thư. "Công tử, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta xuất phát thôi, e là các vị công tử đã phải đợi lâu rồi." Lầu tụ hiền tọa lạc tại phía Đông thành Đông Dương chính là nơi đám văn nhân mặc khách trong thành tụ tập để ngâm gió ngợi trăng, tiêu giao vui vẻ thế nên mới có tên là Lầu tụ hiền. Kiểu cuộc cơ Hiển Bạch vừa hạ, tiểu nhị trong lầu vừa nhác thấy bóng người đã vui mừng chạy ra đón. "Trời ơi, không phải là Vân công tử đây sao?" Nhiều ngày không tới, các vị công tử kia vẫn nhắc tới ngài suốt, xin mời lên lầu. Cơ Uyển Bạch nở nụ cười thiếu tự nhiên, không biết do nắng xuân rạng rỡ hay do y phục quá dày mà lưng cô ướt đẫm mồ hôi. Cô đứng trước bậc thang của tòa lầu, hít sâu, cố bình ổn nhịp tim thình thịch trong lồng ngực. Đột nhiên thân thể bị đẩy nhẹ một cái. Vị huynh đài này có cần giúp đỡ gì không? Một giọng nói trầm trầm vang lên ở phía sau cô. Uyển Bạch theo hướng phát ra tiếng nói quay đầu lại, thoáng chốc ngẩn cả người. Phía sau cô là một nam tử mặc áo đỏ, thân hình cao lớn tuấn tú hiên ngang, màu đỏ thẫm của trang phục dường như càng làm tôn thêm khuôn mặt trắng như bạch ngọc và cả khí khái hùng dũng của anh ta. Nhưng thứ hút hồn người đối diện lại chính là đôi mắt thâm thẳm mà lấp lánh tựa như bầu trời sao trong đêm buốt giá. Anh ta hờ hững dựa người vào lan can, tay cầm thanh ngọc như ý đầy vẻ phong lưu. Kể ra thì Đường Gia cũng được xem là tuấn tú, nhưng giờ phút này, trong lòng Cơ Uyển Bạch không khỏi than nhẹ một tiếng, sao lại có người anh tuấn như thế kia chứ? "Huynh đài, huynh không sao chứ?" Chàng trai mặc y phục đỏ kia dùng thanh như ý khều khều sợi dây kết của cô, chăm chú nhìn vào đôi mắt cô. Cơ Uyển Bạch hơi nhíu mày, lùi sang bên cạnh một chút. "Tôi không sao, không cần giúp đỡ. Vậy huynh có thể dìu ta được không?" Đêm qua say rượu, hôm nay mới tỉnh, người có chút trống trĩnh nói xong, một tay anh ta nắm lấy tay Uyển Bạch tay cầm ngọc như ý thì nắm lấy thắt lưng của cô cười khẽ rồi vịn bước lên lầu. Cơ Uyển Bạch vốn không ngượng ngùng như thuộc nữ cổ đại, ngày xưa khi còn đi thực tập cơ hội tiếp xúc với cơ thể nam giới cũng không ít, cũng không thấy có cảm giác gì đặc biệt, nhưng dáng vẻ của chàng trai này không hiểu sao lại khiến cô không thoải mái, dường như anh ta có chút mờ ám thì phải. Chẳng lẽ trước kia Vân Ánh Lục rất thân thiết với anh ta? Cô muốn quay đầu lại tìm Trúc Thanh nhưng tiểu nha đầu đang mải cùng phu kiệu tìm chỗ đặt kiểu. Cô bất đắc dĩ đành dìu chàng trai mặc y phục đỏ lên tầng trên. Trong một thoáng mơ hồ, cô nghe thấy tiếng cầu cầm réo rắt vọng xuống. Cơ Uyển Bạch vừa ngẩng đầu đã thấy trước mặt là một căn phòng lớn với mấy chiếc bàn bằng gỗ hồng mộc khá rộng, bên cửa sổ rũ xuống một giàn hoa, một vài thư sinh đang ngồi gật gù ra triều tâm đắc quanh một mỹ nhân tuyệt sắc mải mê chơi đàn. Vân huynh Nghe thấy tiếng bước chân, mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn. Mấy thư sinh vui sướng chắp tay đi tới. Rốt cục huynh cũng chịu lộ diện. Nếu huynh không đến, chẳng phải có lỗi với Cảnh Xuân lại phụ ý tốt của ông trời sao? Chúng tôi còn đang chờ huynh tới đối thơ đấy. Vừa hay, hôm nay Đào Hồng cô nương cũng ở đây, không phải hai người tâm tư tương thông đấy chứ? Mỹ nhân ngồi sau cây cổ cầm Uyển Truyền đứng dậy, dịu dàng thốt lời chào hỏi. Nụ cười trên mặt Cơ Uyển Bạch vô cùng gượng gạo, cô thật không biết phải làm gì để ứng phó với cục diện này. Những người này là ai đây trời? Vậy huynh cứ Hàn Huyên cùng các bằng hữu của mình, ta đi tìm bằng hữu của ta chàng trai mặc y phục đỏ kia khẽ nhếch môi nói rồi buông tay Cơ Uyển Bạch đi tới bàn bên cạnh. Ngồi quanh bàn là hai người đàn ông trung niên da ngăm đen, vừa thấy anh chàng áo đỏ đi tới cả hai cung kính đứng lên thi lễ. Cơ Uyển Bạch căng thẳng tới mức suýt chút nữa thì quay đầu bỏ chạy. Công tử Lúc này, Trúc Thanh vội vã chạy lên, Cơ Huyền Bạch như gặp được cứu tinh, vội quay đầu lại. "Nha ngươi tới rồi à? Ngô công tử, Tống công tử, Thúc công tử, xin chào ba vị." Trúc Thanh vừa thấy vẻ mặt của tiểu thư, đoán chừng đã quên cả những người này, vội lanh lợi mở lời chào hỏi. "Công tử nhà tôi vừa ốm một trận, hiện cũng vừa mới khỏi bệnh thôi, nhưng vì nhớ các vị nên nhất định đòi tới đây." "Đào Hồng cô nương, cô có khỏe không?" Đào Hồng mỉm cười, yêu kiều liếc mắt nhìn Cơ Huyền Bạch. Ta khỏe, có điều nhiều ngày không được đọc thơ mới của Vân công tử nên có chút nhớ nhung. Thơ mới, tay Viển Bạch đầy mồ hôi lạnh, hệt như khi đang phẫu thuật thì gặp phải tình huống ngoài dự liệu, sắc mặt tái nhợt. Hôm nay Đào Hồng cô nương nhất định sẽ được thỏa lòng. Vân huynh, huynh ngồi bên này đi lý công tử một lời hai nghĩa, nháy mắt hướng về góc bàn bên cửa sổ. Tiểu nhị trong lầu vui vẻ đưa lên trà bánh. Nha Hoàn đại tỷ, những người này là ai vậy? Cơ Huyền Bạch bất an ngồi xuống, ghé sát tai Trúc Thanh thì thào hỏi. "Ty Hữu của cô hai mắt Trúc Thanh trợn tròn, Cơ Huyền Bạch đảo mắt nhìn quanh từ phía đối diện, chàng trai vận y phục đỏ đang phóng tới một ánh mắt vô cùng tình tứ. Cô khẽ nhướng mày, "Nha Hoàn đại tỷ có phải cô biết rõ mọi chuyện của tôi không, kể cả chuyện riêng tư?" "Đương nhiên em theo hầu tiểu thư từ khi còn rất nhỏ mà, bất kể là chuyện gì của tiểu thư, em đều biết rõ như lòng bàn tay." Vậy tôi đã từng lên giường với anh chàng mặc y phục đỏ kia chưa?" Cơ Uyển Bạch thấp giọng nói khẽ. Phụt, ngụm trà trong miệng Trúc Thanh đột nhiên phun đầy lên mặt và y phục của Đào Hồng cô nương đang ngồi đối diện. Lầu tụ hiền ngày đêm náo nhiệt ồn ào, không chỉ văn nhân mặc khách mà còn có đủ mọi hạng người trong xã hội. Người nào thích cũng đều có thể tới đây dùng trà uống rượu, Hàn Huyên tâm sự, dường như ai cũng ra sức ngoạc miệng ra tán gẫu. Khách nhân ở đây chẳng mấy người để ý đến đám thư sinh mặt trắng kia, duy chỉ có chàng trai mặc áo đỏ kia thỉnh thoảng lại liếc nhẹ sang đôi lần, đôi môi đẹp khẽ khẽ mỉm cười. "Xin lỗi, xin lỗi." Trúc Thanh bối rối rút khăn tay ra, nhẹ nhàng lau nước trà trên mặt đào hồng. Để ta tự làm đào hồng nghiêm mặt, đẩy tay Trúc Thanh ra, tự mình lấy chiếc khăn lụa trong ống tay áo ra lau. Trúc Thanh mấp máy môi định nói gì đó rồi sờ lên trán tiểu thư mấy bận, trán không nóng. Tiểu thư, cô điên rồi, cô chưa từng gặp người đó mà." Cơ Uyển Bạch nheo mắt hỏi tiếp, "Vậy tôi đã lên giường với người đàn ông nào chưa? Việc này cô nhất định phải hỏi rõ ràng, bằng không lại nhảy ra một gã nào đó mà cô không kịp đề phòng có phải là lại bị dọa chết khiếp không?" Trúc Thanh hít sâu một hơi, mắt trợn ngược suýt rơi cả tròng mắt. "Tiểu thư, mấy mấy lời này sao cô có thể nói ra miệng được, cô còn chưa xuất giá, sao có thể nói tới chuyện này chứ?" Đừng nói tới chuyện đụng chạm da thịt, ngay cả móng tay của tiểu thư cũng chưa từng bị đăng đồ tử nào chạm vào. Lời này sao có thể khẳng định chắc chắn như thế được, cái tên đăng đồ tử kia chẳng đang thù tìm nhìn cô đấy thôi. Cơ Uyển Bạch mặt không chút biến sắc quay đầu sang hỏi, "Thế Đào Hồng cô nương kia thì thế nào?" Cơ Uyển Bạch phàm làm việc gì cũng chậm chạp nhưng không hề ngốc. Rõ ràng ánh mắt của Đào Hồng và lời nói đầy ẩn tình của các vị công tử kia cho thấy dường như giữa cô và vị cô nương kia có chút mờ ám. Chẳng lẽ Vân Ánh Lục Đồng tính luyến ái? Cô ta tiếp cận tiểu thư là có ý đồ khác chốc thanh hừ một tiếng, ngữ điệu đầy vẻ khinh thường. "Vân huynh, huynh to nhỏ gì với thư đồng thế, trà uống rồi, điểm tâm cũng dùng rồi, chúng ta bắt đầu thôi nào." Thúc công từ tay cầm quạt gõ gõ lên mặt bàn, vẻ mặt ra chiều tiêu sái hoênh hoang. "Đúng rồi, Vân huynh, hôm nay huynh chọn đề tài gì?" Lý công tử ngồi giữa đặt chén trà xuống, phụ họa: Nhất tề mọi ánh mắt đều hướng về phía cơ huyền bạch khiến cô nhột nhạt không yên, đang tính bắt chiếc xòe quạt cho ra vẻ phong độ, nào ngờ cây quạt không mở ra được mà thiếu chút nữa thì bị cô xé đôi. Chuyện này mọi người quyết định là được rồi cô ấp úng trả lời cảm giác như bị núi cao nghìn trượng đè lên thân mình, xém chút không thở nổi. Ủi, làm thế sao được? Mấy người chúng tôi mặc dù danh vang khắp kinh thành, nhưng cũng tự biết so với Vân Huynh, vẫn kém một bậc. Vân Huynh đừng khiêm nhường nữa. Mau ra đề đi, đừng làm Đào Hồng cô nương thất vọng mấy vị công tử lại cùng cười đùa. Vân công tử, Đào Hồng đang chờ thơ của huynh để mang về lầu phổ nhạc đấy, như vậy thơ của công tử sẽ được lưu truyền khắp các đường hoa ngõ liễu ở Đông Dương. Đường hoa ngõ liễu chẳng phải là Thanh lâu sao? Vậy vị Đào Hồng cô nương này hóa ra là nữ tử Thanh lâu à? Rốt cuộc Vân Ánh Lục đã viết thơ gì, giao lưu với thể loại bằng hữu nào chứ? Cơ Uyển Bạch cuống đến độ chóp mũi cũng toát đầy mồ hôi. A Mããn thành thẹn đối Hoàng Kim Giáp Uyển Bạch sực nhớ tới dòng tít trên poster của bộ phim nổi tiếng này, buột miệng thốt ra lời. "Vân huynh, vậy tứ thơ là mùa thu có phải không?" Lý công tử phe phẩy cây quạt trong tay, ngồi chéo chân rung đùi. Cơ Uyển Bạch cười hượng gạo, "À, đúng vậy, đúng vậy, là ngâm gió ngợi trăng, hôm nay không có gió, không không thích hợp để ngâm thơ, đúng không?" Cô vội vàng chữa cháy. Lời còn chưa dứt, một cơn gió xuân không biết từ đâu thổi qua giạng hạnh trước mặt chút đám mây hoa vào lầu tụ hiền. Mọi người ngẩng đầu, đắm chìm trong cảnh tượng tuyệt đẹp, cánh hoa mềm mại thơm hương chạm khẽ vào môi, sao xuyến như vừa được hôn lên đôi môi mềm của cô thiếu nữ bướng bỉnh. Những náo nhiệt ồn ào ngoài đường, những oanh yến trên lầu vàng gác tiễu thượng nhưng ngưng bặt trong phút chốc, để đắm chìm trong màn mưa hoa tao nhã. Cơ huyền bạch khắp người phủ đầy cánh hoa, ngồi ngây như phỗng, Vân huynh, giờ có gió có hoa, đã đến lúc xuất thơ thôi. Lý công tử pha trà, nhưng bên ngoài không có ánh trăng, vẫn không thích hợp để ngâm thơ. Cảm xúc của tôi chỉ dưới ánh trăng, trong mưa bụi mới có thể tuôn trào cơ huyền bạch vẫn cố cãi trầy cãi cối. Vân huynh, trước kia huynh có chú trọng tới những chuyện như thế đâu? Trước kia, trước kia, trước kia tôi quá thô tục, còn bây giờ ngâm gió ngợi trăng phải ở thời điểm phong nhã, hoàn cảnh phong nhã thì cảm xúc mới bộc phát tay cơ huyền bạch ướt đẫm mồ hôi. khuôn mặt nhỏ nhắn lúc trắng lúc xanh. Bầu trời bên ngoài đột nhiên tối sầm lại, vùng Thái Dương vừa rồi còn rực rỡ bỗng chốc bị mây che khuất, chỉ trong chốc lát, một màn mưa bụi giăng kín không trung. Cơ Huyền Bạch mặt cắt không còn giọt máu. "Vân huynh, đây đúng là hoa rơi người đứng lẻ, mưa nhỏ én bay đôi." "Chẳng mấy khi phong cảnh hữu tình như vậy, chúng ta nhân dịp này làm mấy bài phú, huynh thấy thế nào?" Thúc công tử đứng lên, hào sảng phất ống tay hỏi: Cơ Uyển Bạch nghẹn lời, nỗi khổ này quả thực không biết dãi cùng ai. Chuyện ngâm gió ngợi trang này vốn không phải là việc ai cũng làm được, rõ ràng bản thân cô đến từ thế kỷ 21, so với đám công tử này sách vở từng đọc cũng không ít hơn là bao, nhưng sao lúc nào cũng gặp khó khăn thế không biết. Vân công tử có phải dạo này huynh gặp bế tắc gì à? Đào Hồng lo lắng nhìn vẻ mặt thống khổ của Cơ Uyển Bạch. Cơ Uyển Bạch ngẩn ra, đưa mắt cầu cứu Trúc Thanh, cô chỉ biết mấy thứ như viêm cổ tử cung, đa nang buồng trứng, còn mấy thứ bế tắc này sao mà biết được. Trúc Thanh sợ không dám thở mạnh tiểu thư không chỉ quên sạch chuyện trước kia mà ngay cả tài nghệ tinh hoa cũng đột nhiên biến mất không tam tích. Dù cô có lo cho tiểu thư thì cũng chỉ là lo suông mà thôi, số mệnh là nha hoàn cả đời làm gì có cơ hội được đụng đến sách vở. Không khí lặng ngắt như tờ. Ha ha. Chàng trai mặc y phục đỏ ở bàn đối diện vẫn nghiêng tai lắng nghe câu chuyện từ lúc nãy, rốt cuộc không nhịn được bật cười ha hả, cười đến mức trà trong chén sánh cả ra ngoài, đôi mắt sáng như sao vẫn không rời khỏi cơ Uyển Bạch. "Trừ vị huynh đài, hôm nay hết gió rồi lại mưa thật khiến cho tâm tình ai đó vô cùng khó chịu, cái gì mà nhàn nhã ngâm thơ, uống một trận túy lý chẳng phải hay hơn sao?" Nói rồi anh ta vẫy tay gọi tiểu nhị, "Ngươi mang cho các vị công tử bàn bên mấy bầu rượu ngon đi." Không khí lại ấm dần. Đúng, đúng, uống rượu thôi cơ Uyển Bạch vội vàng lớn tiếng phụ họa, không quên liếc mắt đầy cảm kích về phía chàng trai mặc y phục đỏ ở bàn bên cạnh. Anh ta nhìn cô đầy ngụ ý rồi chỉ về vị trí bên cạnh mình, vẻ mặt lễ độ nhưng cũng rất khó cưỡng tuyệt. Cơ Uyển Bạch dơ cả người, không biết nên đáp lại như thế nào. Tiểu Nhị đưa rượu và thức ăn lên, mấy vị công tử hăm hở rót rượu gắp thịt, không hề đả động gì tới việc đối thơ nữa, chỉ có gương mặt xinh đẹp của Đào Hồng vẫn giữ nguyên vẻ thất vọng. có tiếng bánh xe lộc cộc lăn trên đường. Mau xem đi, hôm nay có buổi tuyển tú nữ đấy một tiếng hô to ngoài phố khiến cả đám văn nhân tài tử trên lầu đều đứng bật dậy, xô đẩy nhau chạy ra cửa sổ. Chương 3, Đường Kim Thiên Tử. Cơ Uyển Bạch cũng tò mò đi tới bên cửa sổ, cúi người xuống nhìn, chỉ thấy có không dưới 20 cỗ xe ngựa nối đuôi nhau diễu qua con phố dưới lầu tụ hiền. Mỗi cỗ xe được phủ một lớp vải màu hạnh giống hệt nhau, màn kiệu cũng được phủ kín, chỉ có một khe hở nhỏ che lớp sa mỏng để thông khí, người bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Ngồi cạnh hai xa phu là một nam nhân mặc áo giáp và một ông già mặt mày nhăn nhụi khó nhận ra tuổi tác. Xem ra lần này số lượng tú nữ cũng không nhiều lắm. Một người nhận xét: không nhiều thì đúng là không nhiều, nhưng nghe nói tú nữ lần này được tuyển chọn rất kỹ lưỡng, phải là xuất thân danh môn, lại còn xinh đẹp như hoa, ngực nở eo thon, vừa nhìn đã thấy tướng khéo sinh con một người khác phản bác. Đám người xung quanh phá lên cười ầm ĩ. Làm sao biết rõ như vậy chứ? Người kia tức giận, lông mày dựng ngược cả lên. Tin này là từ trong cung truyền ra đấy. Từ khi đương kim thiên tử đăng cơ đến nay, phi tần nạp cung cũng không ít, nhưng đã 5 năm rồi, đừng nói đến tiểu hoàng tử, ngay cả tiểu công chúa cũng chưa có nổi một người. Các người nói xem, hoàng thái hậu và hoàng thượng có thể không lo lắng sao? Chẳng lẽ đương kim hoàng thượng một người khác nháy mắt đầy ngụ ý. Không, mấy năm nay trong cung cũng có vài ba phi tần mang long thai, nhưng không biết làm sao, dù cẩn thận thế nào chưa đến 3 tháng, tất cả đều bị sẩy. Hoàng thái hậu Hoài Nghi trong cung có tà khí, nên đã cho mời pháp sư tới làm phép, nhưng cũng không có tác dụng gì. Chỉ riêng ấn phi nương nương là vẫn giữ được long thai, hình như cũng sắp đến ngày dự sinh rồi, không biết có thể thuận lợi sinh hạ long tử hay không đây. Hoàng thượng uy vũ trên môi cười ngũ, mà con dòng cháu giống vẫn chưa có ai khiến hoàng thái hậu sốt ruột vô cùng, đêm ngày thúc dục nội quan tuyển tú để có cháu bổng trên tay. Cớ gì mà lại cho rằng vấn đề là tại người phụ nữ chứ?" Nói không chừng là do chất lượng tinh trùng của người chồng quá kém một giọng nói sang sảng chen vào. Mọi người đồng loạt quay đầu lại, trước mặt họ là đôi mắt trong trẻo thông minh của Cơ Uyển Bạch. "Mọi người làm sao vậy, chẳng lẽ tôi nói không đúng hay sao? Mang thai là chuyện của hai người, thể chất, nhóm máu, mã gen của mỗi người đều ảnh hưởng tới việc hình thành và phát triển của thai nhi." chất lượng của tinh trùng và trứng đều quan trọng như nhau, phải kiểm tra cẩn thận cả chồng lẫn vợ ư? Ha ha, công tử nhà tôi e là uống hơi nhiều rồi, chúc Thanh lấy tay bịt miệng Cơ Uyển Bạch lại, rồi quay sang đám người đang trợn mắt há mồm cười cầu hòa. Tiểu thư, cô có biết mình đang nói gì không đấy? Chúc Thanh ấn Cơ Uyển Bạch ngồi xuống ghế. Biết mà, những điều tôi nói đều có căn cứ khoa học, không phải nói hươu nói vượn đâu. Được rồi, mau ngậm miệng lại, em sắp bị tiểu thư dọa ngất mất thôi. Chúc Thanh nhăn nhó mặt mày. Tiểu thư sao càng lúc càng quái lạ thế không biết. Vân công tử, huynh nói chuyện này không thể nói bừa đào hồng từ cửa sổ đi tới, ánh mắt như sói vào cơ Huyền Bạch. Cơ Huyền Bạch nhìn quanh bốn phía, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, vừa rồi bệnh nghề nghiệp của cô lại tái phát nên quên bẵng mất mình đang ký thân tại triều đại Lạc Hậu xa tích tấp này. Nhưng mà ngẫm lại vẫn thấy chuyện này thật đáng tức giận, phụ nữ cũng có tôn nghiêm của mình chứ, một gã đàn ông không có người nối dõi, không chịu tìm hiểu nguyên nhân thật sự mà cứ coi hết cô này đến cô khác về làm thí nghiệm thử hỏi hắn có lương tâm hay không. Tiên tử tiên tử là có thể làm sằng làm bậy như vậy sao? Huynh đài, bây giờ không ngâm gió ngỡ trăng nữa, có thể qua đây uống một ly rượu nhạt với tại hạ không? Chàng trai mặc y phục đỏ không biết đã lại gần từ lúc nào, khóe miệng khẽ cong lên đầy vẻ trêu chọc, ánh mắt bั่ว vây cơ huyền bạch, khiến cho gương mặt xinh đẹp của Đào Hồng đột nhiên cứng ngắc. Cơ Huyền Bạch còn chưa kịp lên tiếng, anh ta đã nắm lấy tay cô kéo sang bàn bên cạnh. Cô kháng cự lại, nhưng càng khiến anh ta thêm siết chặt tay. Trúc Thanh ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt miệng há hốc. Tiểu thư, tay của tiểu thư đã không còn trong sạch nữa rồi. Đào Hồng Ai Oán nhìn vẻ mặt tuấn tú của chàng trai áo đỏ, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt dưới bàn. Đây là hai bằng hữu của tại hạ ông chủ Ngô và ông chủ Lục, đây là chàng trai mặc áo đỏ mỉm cười nhìn sang Cơ Uyển Bạch. Tôi họ Cơ Cơ Uyển Bạch ngừng lại, nuốt nước bọt. Tôi là Vân Nhĩ Thanh và cũng là Vân Ánh Lục. Cái tên Cơ Uyển Bạch đánh thả trôi theo dòng quên lãng vậy. Hai người đàn ông sắc mặt ngăm đen đứng dậy thi lễ. Bằng hữu của Tần công tử cũng là bằng hữu của hai chúng ta, thất kính, thất kính. Hóa ra chàng trai mặc y phục đỏ này họ Tần, Vân Ánh Lục đưa mắt nhìn lên, nụ cười trên môi anh ta vẫn giữ nguyên một vẻ chẳng lẽ cơ mặt không biết mỏi hay sao. "Nghĩ Thanh, huynh vừa gặp một trận xanh mặt cũng nên ăn chút gì cho đỡ sợ đi." Tần Công Tử ngoắc tay gọi tiểu nhị rót rượu cho Vân Ánh Lục. Cô liếc xéo anh ta, khẩu khí cứ như quen thân cô từ lâu, trong khi chẳng phải hai người họ vừa mới biết tên nhau hay sao? Tần công tử cấu nhẹ vào tay cô dưới bàn, ngón tay di chuyển chạm vào chiếc vòng ngọc của cô, gương mặt anh tuấn thoáng lộ chút tình ý phóng đãng. Vân Ánh Lục vội rút tay về. Tần công tử chuyện mua bán dược liệu cứ làm như đã bàn, chúng tôi sẽ nhanh chóng chuyển ngân phiếu đến quý phủ ông chủ Ngô lên tiếng, cố ý kéo lại ánh mắt của Tần công tử đang lưu chuyển dưới mặt bàn. "Đừng vội, đừng vội." Tần công tử cười khẽ, đẩy thanh ngọc như ý sang phía ông chủ Ngô. Nghe nói Ngũ phu nhân của ông chủ Ngô mới sinh hạ tiểu công tử, tại hạ xin tặng món đồ chơi nhỏ này cho tiểu công tử." Ông chủ Ngô ngẩn người mất một lúc, thanh ngọc như ý này bề mặt trơn bóng, chất ngọc hoàn mỹ, ít nhất cũng đáng giá mấy ngàn lượng bạc, vậy mà Tần công tử lại tặng nó cho một đứa trẻ con. Sự trọng thị này, ông thực không dám nhận. "Ông chủ Ngô đừng nghĩ nhiều, so với giao tình của hai chúng ta, thanh ngọc như ý này có là gì đâu." Tần công tử bưng chén trà lên nhấp hai ngụm rồi xoay người về phía ông chủ Lục. Ông chủ Lục, bột ngọc trai mà Tam phu nhân thích tôi đã cho người đưa tới quán trọ của ông rồi." Tần công tử thật ngại quá, yêu cầu vô lý của tiệm nội đã khiến công tử phải hao tâm rồi, ông chủ Lục khó nén khỏi cảm kích. "Chẳng mấy khi ta có cơ hội để thăm giao, sao lại nói là hao tâm tổn sức chứ?" Tần công tử chậm rãi nói, "Các vị phu nhân vui mừng là tốt rồi." Hai ông chủ liếc nhau rồi nhất thể đứng dậy kính rượu Tần công tử, đối với chàng trai khôi ngô trẻ tuổi này bọn họ thật sự phục sát đất. Tần Công từ tay níu miệng bảo bọn họ ngồi xuống uống rượu, nhưng mắt vẫn liếc sang Vân Công tử tâm hồn đang treo ngực cành cây, khẽ cười rồi gắp cho cô một ít thức ăn. "Sao, vẫn còn nghĩ tới đám tú nữ kia?" Vân Ánh Lục không phải là dạng hiếu sự, cô luôn chuyên tâm tới việc của mình, trời có sập đi chăng nữa cũng chẳng liên hệ gì đến cô. Nhưng hôm nay mấy chục chiếc xe ngựa chở tú nữ kia thực đã khiến cô cảm thấy khó chịu trong lòng, mồm miệng tự dưng cũng trở nên nhạt nhách. Ánh mắt vị Tần công tử này như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, cô ngượng ngập nhấp ngụm trà, lảng tránh ánh mắt của anh ta. Vốn chỉ quen nói chuyện hỏi thăm bệnh nhân, đối với những người khác cô không chỉ kiệm lời mà còn không biết nói gì với họ. Tần công tử, mấy ngày trước ta nghe người ta đồn thần nông Bách thảo kinh thất truyền nhiều năm trước giờ đã có chút manh mối ông chủ ngu đảo mắt mấy vòng rồi hạ giọng thì thầm. "Miệng ông chủ Lục há thành hình chữ o. Thật vậy sao?" Thần nông Bách thảo kinh vốn do các danh y thời Chiến Quốc và Tần Hán tổng hợp biên soạn, tiêu phí vô số tâm huyết miêu tả kỹ càng đủ các loại bệnh và vị thuốc hư truyền. Quyển sách này căn cứ vào độc tính từng loại để chia các vị thuốc thành ba phần: thượng, trung, hạ. Nếu có quyển sách này trong tay thì khác nào nắm được thiên hạ chí bảo. Từ trước tới giờ lưu truyền trong dân gian đều là những phiên bản giả, bản gốc mới chỉ nghe nói đến chữ chưa từng có người nào thấy. Ông chủ Ngô chậm rãi vuốt vuốt tròng râu, Bản gốc vẫn luôn được các hoàng triều xem là quốc bảo, cất giữ bảo mật trong hoàng cung, dân gian đương nhiên là không có rồi. Vậy tin tức ông vừa nói là thế nào?" Ông chủ lục hỏi, "Chẳng phải cuốn sách giấy được cất trong ngự thư phòng của hoàng thượng hay sao?" Tần công tử ung dung nói tiếp, "Tần công tử, công tử cũng nghe thấy chuyện này sao?" Chuyện này đã lưu truyền nhiều năm ở thành Đông Dương rồi, có quỷ mới biết thật giả thế nào. Loại sách này cần phải được lưu truyền để các đại phu chữa bệnh cứu người, chứ cứ giấu thiệt trong cung thì chỉ là đồ vô dụng mà thôi." Đường Kim Thiên Tử là vị quân chủ anh minh, thiết nghĩ ngài ấy không thể không hiểu điều này. "Ta đoán chừng đây là tin do đám gian thương tung ra, không nên tin là thật tần công tử chậm rãi nhận xét. Không, là thật khi đại thái giám của Ngự thư phòng đến tiệm sách nhà họ Đỗ đặt mua giấy bút nghiên mực, ông ta đã hỏi ông chủ Đỗ làm như thế nào để bảo quản sách cổ từ mấy trăm năm trước trong lúc vô ý đã để lộ thân thế quyền sách này. Sao, nếu đúng thế thật e là sau này trong hoàng cung có không ít chuyện náo nhiệt đâu, Tần công tử khẽ cười. Nhưng mà ta không có hứng thú gì đối với quyển sách đó cả, vừa phí tâm tư lại chẳng vui vẻ. Nghị Thanh, sao huynh mở lớn mắt như vậy? con người vừa rồi còn tự xem mình không dính dáng đến chuyện thế tục, đột nhiên hai mắt sáng rỡ chăm chú nhìn bọn họ. Anh ta không có hứng thú, nhưng cô thì có. Độc bản cơ đấy, cơ Uyển Bạch đã được nghe giới thiệu về cuốn sách cổ này nhiều lần nhưng chưa từng được tận mắt thấy nó, trong lòng dạo dực như có ngàn vạn con kiến đang cắn xé. Không ngờ xuyên không một chuyến, lại có kết quả bất ngờ như vậy. Tần công tử, nếu dụng tâm, anh có thể lấy được quyển sách kia không? Trong lòng cô dạt dào kỳ vọng. không thể tần công tử trả lời không chút suy nghĩ. Huynh cho rằng hoàng cung là cửa hàng của ai đó, ra vào tùy ý, muốn lấy cái gì tốn chút vàng bạc là có thể mua được sao? Một chậu nước lạnh dội xuống khiến Vân Ánh Lục thất vọng cúi đầu. Khi xuống lầu, vẻ mặt cô bần thần đến nỗi không buồn đáp lại lời chào hỏi của mấy vị công tử và đào hồng cô nương. Ta tên Tần Luận, nhớ kỹ chưa, Vân tiểu thư? Lúc từ biệt Tần công tử dắt tay cô tiến lên kiệu, nháy mắt nói: Vân Ánh Lục trong đầu vẫn mày nghĩ tới quyển sách kia, không chú tâm đến lời xưng hô của anh ta. "Tiểu thư, cô có biết Tần công tử là ai không?" Bước vào trong kiệu, Trúc Thanh hỏi nhỏ. Vân Ánh Lục lắc đầu. "Anh ta là chủ tiệm thuốc Kiêm chủ hiệu quan tài lớn nhất thành Đông Dương đấy." Trúc Thanh vừa mới moi được chút tin tức về Tần Luận từ miệng Đào Hồng cô nương. Nói theo kiểu hiện đại thì anh ta vừa là giám đốc bệnh viện vừa là ông chủ nhà xác. Vân Ánh Lục lấy lại tinh thần, giật mình mở lớn mắt, người này vừa lo việc chữa bệnh, vừa phụ trách việc đưa tang, thật sự là rất biết kiếm tiền. Trước kia em từng nghe Viên ngoại nhắc tới tên vị công tử này một lần, không ngờ lại trẻ tuổi như vậy. Anh ta thường ngày vốn rất thần bí, giao tiếp với bên ngoài thường do tổng quản ra mặt. Sao cô biết rõ anh ta như vậy? Đào Hồng cô nương tiết lộ đấy. Đào hồng cô nương cầm kỳ thi họa tài danh nước tiếng, trước kia thơ của tiểu thư đều do cô ta phổ nhạc hát sướng, vốn là danh kỹ trong thành Đông Dương, nhưng tần công tử lại chẳng hề đoái hoài đến, tới lầu uống hoa tử cũng không để cô ta kiếm chút tiền, thế nên cô ta rất hận tần công tử. À, vần ánh lục thu hồi lại ánh mắt, mà sao tôi lại quen biết cô ấy vậy? Trúc Thanh chớp chớp mắt, tiểu thư, là do cô muốn so tài với đỗ công tử nên mới tìm đến nữ tử thanh lâu để khuếch chương danh tiếng, hai người chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. lại là vị Đỗ công tử, Vân Ánh Lục lay lay chán, thân thể đột nhiên nghiêng ngả về phía trước. Trúc Thanh vội vén màn kiệu lên, xài bước ra ngoài. "Tiểu thư, không được." Trúc Thanh bỗng đẩy Vân Ánh Lục đang thò người ra khỏi kiệu vào trong, rồi vội vàng khép kín màn kiệu lại. Vân Ánh Lục thấy hơi khó hiểu, "Đỗ đại nhân, ngài tan chiều rồi." Bên ngoài kiệu vang lên tiếng cười khô khốc của Trúc Thanh. "Ừ." chỉ với một từ vô cùng đơn giản, Vân Ánh Lục có thể nhận ra cả 10 phần khí lực của người nói, dụng chữ như vàng, vô hình trung đem đến cho người nghe một khí thế nghiêm nghị không thể xâm phạm. Hai tầm mắt quét thẳng tới phong kín bên ngoài màn kiệu. Thật lâu sau, Trúc Thanh thở hắt ra một hơi, vén màn kiệu lên. "Tiểu thư, nguy hiểm đã qua cô mau xuống đi." "Vừa rồi vì sao không cho tôi xuống kiệu?" Vân Ánh Lục tò mò hỏi. Trúc Thanh bặm môi khó nói, "Tiểu thư thực quá là chậm hiểu." Chẳng lẽ tiểu thư muốn đối mặt với Đỗ công tử hay sao? Tiểu thư mới vì hắn ta mà tự sát không thành đấy. Không phải vừa rồi cô mới gọi là Đỗ đại nhân sao? Trúc Thanh tuyệt vọng nắm bóp cổ tay, "Tiểu thư, Đỗ công tử đã đậu trạng nguyên, hiện đang là Thượng thư bộ hình, không gọi là Đỗ đại nhân thì gọi là gì?" "À, hóa ra là cùng một người, nhất thời cô không nhận ra được." Vân Ánh Lục bình tĩnh bước ra khỏi kiệu, chân dẫm phải vạt trường bào, thiếu chút nữa thì ngã lăn xuống đất, ôi, sao không được mặc quần cho gọn gàng chứ? Cái Tiết Mộc Xuyên không này tới khi nào thì mới có thể hạ màn đây? Chương 4, Bồ Tát đổi nghề làm Nguyệt lão. Cơ Uyển Bạch không biết rằng, Tiết Mộc Xuyên không này chỉ vừa mới mở màn, vở diễn thực sự vẫn còn chưa trình diễn. Hai ngày nay cơ Huyền Bạch hoảng sợ cũng không ít, nhưng hiện tại không cần dậy sớm đi làm, không phải xếp lịch giải phẫu, khi nắng sớm xuyên qua song cửa chiếu tới mép giường, cô vẫn nhắm chặt mắt, không hề có ý rời khỏi giấc ngủ. Trước kia bận rộn là thế còn nay lại rảnh rỗi đến vô vị, mục tiêu cuộc đời thoáng chốc bị quét sạch như lá rụng khiến Huyền Bạch không tránh khỏi chán chường. "Ánh Lục mau dậy thôi." Cửa phòng mở ra, Vân phu nhân cầm một bộ váy la mỏng màu lục bước vào. Vân Ánh Lục mở mắt chống người ngồi dậy, nuốt khan trong họng rồi khẽ khẽ vấn an, "Mẹ mẫu thân, chào buổi sáng." Chào hỏi kiểu này thật sự là rất khó mở miệng, huống chi còn phải gọi một người phụ nữ không quen là mẹ. Từ khi xuyên không tới nơi này, ngày nào cũng căng thẳng vì vượt chướng ngại vật. Vân phu nhân ngồi xuống mép giường, âu yếm gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán con gái. "Ngoan, dậy rửa mặt chải đầu đi, rồi cùng mẫu thân tới chùa Từ Ân ngắm hoa dâng hương." Vân Ánh Lục nhướng mắt, cô là bác sĩ, là người theo chủ nghĩa duy vật cơ mà. Mẫu thân, ngắm hoa thì được nhưng dâng hương cầu Phật không bằng đến khám lang y, người thấy khó chịu ở đâu sao? Vân Ánh Lục thuần thục đưa tay bắt mạch cho Vân phu nhân. Vân phu nhân tròn mắt nhìn, sau đó cho rằng con gái quan tâm tới mình nên mỉm cười âu yếm, mẫu thân không sao, chỉ là muốn đi thưởng hoa thôi. Trong thành Đông Dương này, chùa Từ Ân là nơi có nhiều kỳ hoa dị thảo, mẫu đơn ở đó còn đẹp nhất vùng, thêm mấy ngày nữa sẽ lỡ mất kỳ hoa nở, như thế lại phải chờ tới sang năm. Mẫu thân, mùa xuân rất đẹp nhưng cũng là mùa bách bệnh sinh sôi, chỉ cần một chút bất cẩn là sẽ bị lây bệnh ngay đấy. Mẫu thân xem, trên môi người có một vết loét nhỏ, có lẽ người dị ứng với phấn hoa rồi. mao xay ra nhân trưng hoa kim ngân, cúc dại và hồng hoa rồi để nguội, pha vào nước tắm hằng ngày, làm thế vết loét sẽ mau lành mà cũng rất tốt cho da. Vân Ánh Lục buông tay Vân phu nhân ra, vẻ mặt thật sự nghiêm túc. Hai mắt Vân phu nhân trợn tròn hết hai quả chuông đồng, bà biết con gái tài hoa hơn người nên mới càng an giả làm nam tử, ra ngoài so tài với người khác, nhưng không ngờ Lục Nhi còn am hiểu cả y thuật. Nghe con đi, chắc chắn không sai đâu Vân Ánh Lục vẻ mặt dịu dàng, nói năng hòa nhã nhưng lại khiến người khác không thể không nghe theo. Cô vén chăn bước xuống giường, Trúc Thanh bưng chậu nước rửa mặt vào, nhanh nhẹn chạy lại giúp tiểu thư mặc quần áo. Mà cái này vào Vân phu nhân đem chiếc váy la màu lục đến. "Trúc Thanh, đeo cho tiểu thư chuỗi vòng ngọc trai và cả vòng tay nữa, chúng rất hợp với bộ váy này." "Ánh Lục con làm sao con lại biết mấy chuyện y thuật ấy?" Vân phu nhân nghi hoặc hỏi. Còn đọc trong sách Hạ Vân Ánh Lục vừa thấy bộ váy dài lượn thượt kia đã thở dài đầy chán chường. Phu nhân, tiểu thư hiện giờ cái biết cái không, không giống như người giỏi nghề đâu ạ." Trúc Thanh là nha hoàn rất tinh ý, thoáng nhìn đã biết phu nhân lại bị tiểu thư dọa chết khiếp. Vân phu nhân nghĩ thầm trong bụng, chẳng lẽ khi Ánh Lục tự sát đã dạo qua một vòng địa phủ dính phải tà khí gì đó nên mới trở nên kỳ lạ. Càng nghĩ, bà càng cảm thấy dâm hương cũng Phật là cần thiết. Ánh Lục lát nửa trước mặt Bồ Tát con phải cung kính cầu nguyện, không được mạo phạm đến thần Phật đâu đấy bà cẩn thận dặn dò con gái, vô tình chạm phải vết loét trên môi, không khỏi giật mình. Nơi đó mẫu đơn nở rộ, phấn hoa dụng nhiều nên mẹ sẽ không đi cùng. Dâng hương xong, con nhớ tới ao dưỡng sinh phía sau chùa một lúc đấy. Trúc Thanh, đã nhớ chưa? Phu nhân yên tâm đi ạ, con nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Trúc Thanh cười mím chi, nhanh nhẹn chải đầu, đeo trang sức cho Vân Ánh Lục. Bân phu nhân gật đầu hài lòng, chợt nghĩ đến việc phải dặn dò sa phu vài câu bà lại thất thửi đi ra ngoài. Hôm nay vì sao không mặc nam phục, nhìn cô gái xinh đẹp như một đóa hoa trong gương, Vân Ánh Lục có chút lạ lẫm. Cơ Uyển Bạch trông hết sức bình thường, còn Vân Ánh Lục này lại thanh nhã thoát tục, xinh đẹp hơn người. Trong thành Đông Dương, khi có chợ phiên và hội đạp thanh, phụ nữ được xuất đầu lộ diện. Quy cổ thật đúng là không ít. Tiểu thư, hôm nay cô thật xinh đẹp, bộ váy la phù nhân chọn rất hợp với làn da trắng hồng của cô, lại thêm chuỗi vòng ngọc trai này nữa chứ. Quá các công tử trong thành Đông Dương hôm nay thật là có diễm phúc. Vân Ánh Lục xoay người, ngẩng đầu nhìn Trúc Thanh, "Hôm nay chùa Từ Ân có rất nhiều người đến sao?" "Nhiều lắm, vì đang là mùa hoa mẫu đơn nên ngày nào mà chẳng có cả biển người tới đó, nam thanh nữ tú vào thời gian này có không ít mối nhân duyên tốt đâu." Trúc Thanh nhanh nhảu trả lời, Chẳng lẽ mượn danh ngắm hoa thực chất là đi xem mắt? Vân Ánh Lục chớp chớp hàng mi dài, hóa ra Bồ Tát không phải chữa bệnh mà là đổi nghề làm nguyệt lão, đúng là sáng kiến hay. Trúc Thanh ngây người một hồi lâu rồi thở dài, tiểu thư, cô cũng không ngốc đâu. Hôm nay tôi phải đi xem mắt ai đó, có phải không? Vân Ánh Lục vô cùng tức giận, giọng điệu mất đi sự ôn nhu thường ngày. Xuyên không đã đủ hoang đường rồi, lại còn vô can vô cớ bị gả cho người khác, chuyện này thực sự quá đáng lắm rồi. Chúc Thanh lảng tránh ánh mắt của chủ nhân, quanh con giải thích tiểu thư, việc cụ thể thế nào em cũng không rõ lắm, phu nhân nói chỉ cần đưa tiểu thư tới ao dưỡng sinh ở phía sau chùa, ở đó sẽ có một vị công tử đang đứng chờ. Nếu tiểu thư có cảm tình với anh ta thì sẽ định luôn hôn ước, còn nếu tiểu thư không có cảm tình thì coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, đây là phu nhân đã giống túm tiểu thư tới cực hạn rồi, tiểu thư nhà khác không có quyền tự chủ thế này đâu. Không gặp tôi chẳng có cảm tình với người nào, sắc vân ánh lục lạnh lùng nghiêm mặt, rút trâm ngọc trên đầu xuống. Đừng, đừng tiểu thư, phu nhân sẽ đánh chết chúc Thanh mất, tốt xấu gì tiểu thư cũng nên đi một chuyến, coi như giải tỏa căng thẳng đi, mà như thế chúc Thanh cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ phu nhân giao, chúc Thanh khẩn khoản cầu xin. Tôi chỉ tới đó một chuyến là xong. Cơ Uyển Bạch đến nay vốn không hề muốn làm người khác khó xử, thấy vẻ mặt đáng thương của chúc Thanh, cô lại mềm lòng đôi chút. Vâng, chúc Thanh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nhưng ngộ nhỡ vị công tử kia lại có cảm tình với tôi thì sao, không phải như thế sẽ lưu lại hậu họa sao? Bác sĩ trước khi phẫu thuật luôn có thói quen xem xét toàn bộ khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Sẽ không như vậy đâu, Trúc Thanh trả lời rất nhanh, vị công tử đó căn bản không biết chúng ta là ai, dù có cảm tình cũng vô dụng, quyền chủ động ở trong tay chúng ta. Lời này độ tin cậy không cao, nhưng Vân Ánh Lục nhất thời không nghĩ ra được lời phản bác. Nhưng mà, để đề phòng trước khi xuất phát, cô đã lén hóa trang lại lần nữa. Vân Phu Nhân và Vân Viên Ngoại cười tùm tìm nhìn theo con gái cưng phù mạng che mặt bước lên xe ngựa, vẻ mặt đầy kỳ vọng. Bà mối trường đã thiết lộ, hôm nay vị công tử chờ ở ao dưỡng sinh kia là hạng nhất hạng nhì trong thành Đông Dương, anh Tuấn nhiều tiền. Việc gặp mặt lần này không phải do bà ta mở miệng, mà là vị công tử ngưỡng mộ danh tiếng Vân Tiểu Thư đã lâu nên đã chủ động yêu cầu bà ta sắp xếp. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, chương 5, duyên phận thật sự là mớ b Chùa Từ Ân quả thật đông như kiến cỏ, mới vừa lên núi, mùi hương đã xực nức khắp nơi. Trong bảo điện Đại Hùng, khói hương nghi ngút, đèn nến như đuốc, khắp nơi rì rầm tiếng tụng kinh gõ mõ. Bên cạnh khuôn viên chùa là vườn mẫu đơn rực rỡ sắc màu thu hút đông đảo khách thập phương. Vân Ánh Lục cùng Trúc Thanh vào điện dâng hương, cô thành tâm cầu xin Phật Tổ cho cô cơ hội trở về thời hiện đại bên cha mẹ, để vạch trần bộ mặt xảo trá của Đường Gia. Nguyên Bạch vô cớ rơi xuống hầm thang máy, hôn mê bất tỉnh, Đường Gia ắt sẽ lại nhỏ mấy giọt nước mắt cá sấu của hắn. Nói không chừng cha mẹ cô có khi còn thương cảm Đường Gia hơn cũng nên, loại người cặn bã ấy không xứng đáng với sự tin tưởng của cha mẹ cô. Tháp Hương xong, hai người rời khỏi điện, Trúc Thanh chợt phát hiện vẻ mặt tiểu thư đột nhiên trở nên sa sầm. Trong vườn mẫu đơn, các công tử trẻ tuổi, các tiểu thư xinh đẹp tóc năm tóc ba tản bộ giữa các bụi hoa rực rỡ, vừa đi vừa tâm sự, chẳng khác nào poster quảng cáo của côn khúc mẫu đơn đình. Vân Ánh Lục không chút hứng thú, lạnh lùng đi dọc theo đường mòn trong hoa viên, vài vị công tử ngẩn ngơ nhìn theo, cô cũng chẳng buồn chớp mắt lướt nhanh qua họ. "Tiểu thư, hà tất cô phải ủy khuất chính mình như vậy?" Trúc Thanh hạ giọng nói thầm, rồi vội kéo tay áo Vân Ánh Lục, chỉ vào ao cá chết phía sau chùa. kia là ao dưỡng sinh. Vân Ánh Lục thuận mắt nhìn theo hướng chỉ của Trúc Thanh, cũng may nơi đó khá yên tĩnh. Bốn phía xung quanh chỉ có mấy phu nhân lớn tuổi đang cho cá ăn, ngoài ra không thấy vị công tử trẻ tuổi nào, Vân Ánh Lục cũng thấy nhẹ nhõm đôi phần. Chúng ta tới đó xem sao." Trúc Thanh đưa cho Vân Ánh Lục hộp thức ăn cá, hai người nhàn nhã đứng bên bờ ao cho cá ăn, cá chép vàng quẫy đuôi nhanh nhẹn đớp lấy thức ăn, cảnh tượng này khiến Vân Ánh Lục không khỏi bật cười thành tiếng. Trong rừng cây cạnh ao, một chàng trai mặc áo tím với đôi mắt thanh tú lấp lánh, khoanh tay trước ngực ung dung nhìn Vân Ánh Lục đang vui vẻ đùa giỡn như một đứa trẻ, khóe miệng chợt cong lên nụ cười động lòng người. Một trận gió núi thổi tới, khiến cho da nhân đột ngột hắt hơi thật to. Bàn tay đang tung thức ăn cho cá của Vân Ánh Lục ngừng lại, cô và Trúc Thanh ngạc nhiên quay lại nhìn theo hướng tiếng động. Mặt trời đột ngột ẩn mình sau so một tầng mây dày, màn mưa bụi kéo đến phủ kín khuôn mặt Vân Ánh Lục. Tiểu thư, mặt của cô chúc thanh kêu lên thất thanh. Chàng trai áo tím rảo bước lại gần, cắn môi nhịn cười, lấy từ trong ngực áo ra một chiếc khăn lụa nhỏ. Muốn trang điểm kỳ quái gì cũng được, nhưng ta cảm thấy dùng chu sa thì tốt hơn mực nước đấy, ít nhất chu sa cũng không thấm nước. Vân Ánh Lục Đờ đẫn lau mặt chiếc khăn lụa thoáng châu chỗ trắng chỗ đen trông thật ghê người. Chàng trai áo tím vẫn im lặng cố nhịn cười. Chúc Thanh nhắm mắt lại, không đủ dũng khí nhìn tiểu thư lúc này, đẹp mặt thật mất hết cả thể diện rồi. Dạ nhân xòe một cái ô lớn ra, đưa cho chàng trai áo tím, anh ta nắm vai Vân Ánh Lục kéo tới gần bờ ao, sấp nước chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau mặt cho cô. "Vân tiểu thư, ta ngờ nàng chính là con gái của Hải Long Vương, vì sao mỗi lần gặp mặt trời lại đổ mưa vậy?" Chàng trai áo tím phất tay để dạ nhân và Trúc Thanh lui ra phía sau, sau đó nắm lấy tay Vân Ánh Lục, thong thả đi dạo trên con đường lát đá dọc bờ ao dưỡng sinh. Tần công tử tôi cũng rất muốn biết đáp án này, Vân Ánh Lục ỉu xìu đưa mắt sang nhìn Tần Luận, mới có vài ngày, sao lại đụng mặt anh ta nữa rồi? Nhà buôn bán dược liệu kiêm quan tài mà không bận sao? Cả ngày rong chơi bên ngoài, đàn ông con trai gì mà mà ăn vận loè loẹt như phụ nữ làm đỏm ấy. Ta cảm thấy đây chính là duyên phận, nếu trời không đổ mưa ta làm sao có dịp phúc được biết Vân tiểu thư phóng khoáng, yêu kiều lại có gương mặt như thế này chứ? Tần Luận cười nói, anh quen tôi? Vân Ánh Lục đứng khựng lại, kinh ngạc hỏi. Tần Luận chớp mắt nhìn cô, "Không phải chúng ta đã giới thiệu nhau ở lầu tụ hiền rồi sao? Vân Nhĩ Thanh công tử, Vân Ánh Lục tiểu thư, tên ta là Tần Luận, nàng đã quên rồi sao?" "Hôm đó hắn giới thiệu vậy sao?" Vân Ánh Lục nghĩ mãi vẫn không nhớ ra, thứ lưu lại trong óc cô chỉ có bản sách cổ kia thôi. Cô vươn tay, hứng lấy giọt mưa từ tán ô rơi xuống Tần công tử, "Hôm nay anh cũng đến ngắm hoa hay sao?" "Không, ta chờ một người." Vân tiểu thư thì sao?" Tần Luận cười hỏi, trong mắt hiện lên sự trìu mến vô hạn. Người ta đều nói Vân tiểu thư thông minh hơn người, xinh đẹp như hoa, làm cho đám công tử trẻ tuổi lãng nhãng chạy theo như vịt, kỳ thật dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của nàng ấy mới thực khiến người ta không khỏi xao xuyến. Vân Ánh Lục đưa mắt nhìn ra xung quanh, chùa miếu lúc này mờ ảo trong màn mưa trắng xóa, thật lòng cầu mong vị công tử muốn xem mắt kia đừng tới. Tôi cũng đang đợi một người lỡ hẹn cô lên tiếng. Sao khéo trùng hợp như vậy chứ, hay là hai chúng ta cùng đi ngắm cảnh nhé?" Tần Luận nheo mắt đầy ngụ ý, "Ngắm hoa, dâng hương, tôi đều làm cả rồi, chùa Miếu đã dạo qua ao dưỡng sinh cũng đã tới. Hôm nay nhiệm vụ của tôi xem như đã hoàn thành, tôi nên sớm về nhà báo cáo kết quả với cha mẹ." Tần công tử anh rủ người khác cùng đi đi vân ánh lục vẩy nước đọng trên tay, Tần Luận vội kéo tay cô lại, dùng ống tay áo của mình lau thật khô. "Ánh Lục, nếu người nàng chờ không lỡ hẹn, nàng sẽ làm gì?" không làm gì cả, nhìn anh ta một cái rồi trở về kể lại cho mẫu thân nghe, chứng tỏ rằng mình đã tới đây. Đôi mắt đẹp của Tần Luận nheo lại, nếu nàng nhìn người ấy một lần và phát hiện mình không ghét anh ta thì sẽ thế nào? Tuyệt đối không thể có chuyện ấy, Vân Ánh lục mặt mày nhăn nhó, vị Tần công tử này sao rảnh rỗi đưa ra nhiều giả thiết như vậy chứ? Nếu người ấy là ta thì có thể không? Tần Luận chậm rãi xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào cô. Chương 6, Sắc đẹp vô dụng bàn. Lời vừa dứt, Tần Luận thong dong xoay người, gió núi thổi bay trường bào màu tím càng tôn thêm vẻ ngọc diện tuấn mi khiến người nhìn phải ngây người choáng váng. Khi nói lời này, Tần Luận cho rằng Vân Ánh Lục sẽ không ngoài hai biểu hiện, một là Vân Ánh Lục sẽ ngượng ngùng cúi đầu, lảng tránh ánh mắt hắn nhưng trong lòng kỳ thực vui như nở hoa, hai là nàng ấy sẽ nghiêm mặt trách cứ hắn không để ý lễ tiết trước mặt tiểu nữ chưa chồng mà dám buông lời cợt nhả, sau đó tức giận chạy khỏi tán ô. Nếu là trường hợp thứ hai, Hắn sẽ phải tốn thêm một phen tâm tư dỗ dành để Vân tiểu thư quay về với vẻ hoa cười ngọc thốt. Nhưng bất luận biểu hiện thế nào, Tần Luận Đoan chắc sẽ có chung một kết quả, Vân Ánh Lục nhất định sẽ trở thành tiểu nương tử của hắn. Trước kia, hắn nghe nói Lầu Tụ Hiền có vị Vân công tử nổi danh tài sắc thường hay viết từ lam thơ cho nữ tử thanh lâu truyền sướng, phổ biến khắp phố lớn ngõ nhỏ ở thành Đông Dương. Lời Tiêu Uyển truyền sinh động ý tứ thâm sâu dịu dàng khiến hắn rất hiếu kỳ không biết vị Vân công tử này là người thế nào mà có thể thấu tỏ tâm tư thuộc nữ nhà người như vậy. Hôm đó, ở lầu tụ hiền vừa thoáng trông thấy Vân công tử hắn đã vui mừng quá đỗi. Vân công tử hóa ra là một vị tiểu thư, là phượng giả hoàng. Tuy Vân công tử không tài hoa xuất thế như lời đồn đại, nhưng cũng không làm cho tuần luận phải thất vọng. Khi trông thấy khuôn mặt của Vân công tử lúc trắng lúc xanh, hắn chợt phát hiện ra ở vị công tử này còn có điểm hấp dẫn hơn cả tài hoa xuất chúng, đó chính là vẻ đáng yêu. Phụ nữ xinh đẹp thì đáng yêu, nhưng phụ nữ đáng yêu thì lại càng muôn phần xinh đẹp. Chính vì thế Vân công tử chẳng khác nào lực từ trường lớn thu hút hắn vô điều kiện. 16 tuổi, hắn tiếp quản gia nghiệp chỉ trong vài năm đã khiến cho các cửa hàng trong thành Đông Dương đều phải núi cao ta ngẩng với tiệm thuốc và cửa hàng quan tài của Tần gia, bản thân hắn cũng được xưng tụng anh tuấn vô song, khí vũ bất phàm. Một trang nam tử như vậy ắt nhiên mắt sẽ để lên trời, trong thành Đông Dương có biết bao gia đình tiểu thư khoe các muốn kết thông gia cùng hắn, thế nhưng gia nhân, mỹ nữ trong mắt hắn cũng chỉ là hạng son phấn tầm thường. Người con gái xứng đôi với thần luận hắn e là còn chưa ra đời đâu. Hắn tha để linh hồn cô đơn còn hơn là nuông theo thể xác. Chẳng thế mà có câu từ xưa tới nay, thánh hiền đều cô đơn. Tìm tìm kiếm kiếm, thân cô bóng lẻ, chớp mắt đã 24 xuân xanh, thật không thể ngờ tại nơi Đào Hồng Liễu Biếc, hắn lại có duyên gặp được Vân Ánh Lục. Lần đầu tiên hắn buông lòng tự tôn, lao tâm khổ tứ tính kế chẳng khác nào mấy vị công tử từ trước đến nay vốn vẫn khinh thường, ngây ngốc dùng tới chiêu xem mắt ở chùa Từ Ân này. Không cần đa sự, chỉ cần chiếm được trái tim mỹ nhân, bản thân ủy khuất thế nào cũng cam chịu. Nhưng chuyện ngoài ý muốn cứ một việc lại thêm một việc. Vân Ánh Lục trước không hề tỏ ra ngượng ngùng, sau cũng chẳng lấy làm kinh hoàng, lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn một lượt rồi bình thản nhìn về phía màn mưa càng lúc càng dày. Hai, mưa to thế này bao giờ mới dứt được chứ, mà cũng không thể bảo Tần công tử đưa cô tới nơi đỗ xe ngựa được, Ánh Lục đang vắt óc suy nghĩ nên mở lời thế nào mới phải. một trận mưa xuân, hai dòng suy nghĩ yên lặng đan xen nhau. Vân tiểu thư, nàng có nghe thấy ta nói gì không? Tần Luận không giữ nổi kiên nhẫn, tôi còn chưa tới tuổi ngẫng ngãng đâu, đương nhiên là nghe rất rõ Vân Ánh Lục lạnh nhạt trả lời. Vậy vì sao nàng không trả lời ta? Tần công tử tôi luôn dựa vào thực tế mới đưa ra kết luận, những chuyên từ hư điều hữu như thế này, tôi không muốn lãng phí thời gian cô nhấn mạnh từng từ, vẻ mặt rất chuyên chú. Đôi mày đẹp của Tần Luận càng lúc càng nhíu chặt cuối cùng liền lại thành một đường. "Vân tiểu thư, nàng cho rằng những lời ta nói không có khả năng là thật sao?" Tần Luận nuốt nước bọt, ánh mắt khẽ đảo quanh, thấy bốn phía không có bóng người, khẽ ho khan rồi đặt nhẹ tay lên vai cô. "Vậy được rồi, ta thừa nhận ta chính là người hẹn gặp nàng ở ao dưỡng sinh hôm nay." "Hả?" Vân Ánh Lục chớp chớp mắt vẻ mặt như chút được gánh nặng. "Thật vậy à, vậy là tốt rồi, tôi về nhà báo cáo với mẫu thân đây." Tần Luận có giận mím chặt môi, nàng nàng không có gì khác để nói sao? Cô nương nhà người khác lúc này sẽ thẹn thùng cúi đầu chứ không thờ ơ nhìn thẳng vào mắt hắn. Phải nói gì chứ? Vân Ánh Lục đầu óc mờ mịt không sao hiểu nổi, ấn tượng của nàng đối với ta như thế nào? Tần Luận thực chỉ muốn gào lên cho đỡ hận. Vân Ánh Lục trầm ngâm một chút, sau đó thành thật trả lời, ngoài việc anh thích mặc trang phục lòe loẹt ra, tôi không có ấn tượng nào khác. Tần Luận hệt như một con câm thảm bại, ủ dũ thở dài. Vân Tiểu Thư, nàng đối với ta không có chút yêu thích nào hay sao? Hắn tốt xấu gì cũng là vị công tử có tài có sắc mà. Chúng ta mới chỉ gặp mặt có hai lần, chưa thể nói thích hay ghét được Vân Ánh Lục nhíu mày. Nhưng mà anh để ý chuyện này làm gì? Vẻ mặt Tần công tử sao lại khó coi như vậy chứ? Nàng thực không thấy ta rất anh tuấn, rất yêu tú sao? Một chút ngưỡng mộ cũng không có. Tần Luận không quanh con nữa, mặt dày hỏi thẳng. Vân Ánh Lục im lặng nhìn hắn, cô hiểu Tần Luận muốn bày tỏ điều gì. Thành thực mà nói, hiện giờ trong mắt Ánh Lục, một vị công tử anh tuấn xuất chúng không khiến cô hứng thú bằng một quyển sách thuốc hơn nữa vừa trải qua chuyện đau lòng với Đường Gia, cô càng thêm phản cảm với mấy gã đẹp mã. Một kẻ muốn mê hoặc người khác bằng dung mạo thì ắt động cơ sẽ không trong sáng. Tần công tử, diện mạo con người cũng giống như bức tranh vậy, có bức tuyệt phẩm, có bức thô kệch. Bức thiết phẩm đường nét, màu sắc đều hài hòa nhưng nhìn nhiều sẽ khiến cho việc thưởng lãm trở nên mệt mỏi. Còn bức thô cách vẽ nhanh tô láo, nhưng lại vô cùng chân thực và gợi hứng liên tưởng cho người xem. Cá nhân tôi thích ngắm bức tranh thô cách hơn, như thế sẽ không gặp bất kỳ áp lực gì. Tần công tử hữu tú thế nào, trong thành Đông Dương nhất định sẽ có người nhận ra, không cần tôi phải ứng thơ tụng phú vẽ rắn thêm chân. Còn câu hỏi của công tử tôi chưa hiểu có ý tứ gì cho nên không thể trả lời được nàng trả lời mọi câu hỏi của hắn, dành mạch rõ ràng từng câu một. Không thể ngờ dung nhan này có ngày lại trở thành chướng ngại của hắn. Cái gì mà tuyệt phẩm với thô kịch sao có thể nghĩ như vậy chứ? Tần Luận nhìn Vân Ánh Lục thiếu chút nữa quay lưng bỏ đi, cảm giác bất mãn tựa như mình vừa tạo nghiệp nhưng tâm tư trong lòng lại dâng trào mãnh liệt trước sự thản nhiên của nàng. Đúng, nếu Vân Ánh Lục không khác gì những cô gái khác thì sao hắn thích nàng được? Hắn thích không phải một phần là vì nàng khác biệt hay sao? Ta không vội, nàng cứ suy nghĩ thêm đi, ta sẽ đợi đáp án của nàng. Tần Luận vồn vã gật đầu tán thành, vẻ mặt thâm sâu khó đoán. Đáp án không vội, nhưng hôn sự vẫn nên nắm chắc. Nắm được hôn thư trong tay, nàng ấy có nghiền ngẫm cả đời, hắn cũng không sợ. Ánh Lục hắn giảo hoạt gọi khoe danh của nàng, tự xem như quan hệ đôi bên đã vô cùng thân thiết. Chuyện gặp mặt hôm nay, ta muốn cùng nàng tới phủ giải thích rõ ràng với mẫu thân nàng, như thế độ tin cậy sẽ cao hơn đấy, nàng thấy thế nào? Phạm là dân làm ăn nên tần luận hiểu rất rõ, chỉ có người chờ cơ hội chứ không có chuyện cơ hội chờ người. Chỉ cần hai người nắm tay cùng bước vào Vân phủ, hôn sự này coi như đã thành công phân nửa rồi. Vân Ánh Lục là người thẳng tính, không hiểu được tâm tư khó đoán của người khác, ngẫm lại cũng thấy chủ ý này không tồi. Vậy phiền Trần công tử nói rõ mọi chuyện để cả hai chúng ta đều được thoải mái. Ngồi xe ta đi, hắn chỉ vào chiếc xe rộng rãi do bốn con tuấn mã kéo ở ngoài bìa rừng. Tôi và Trúc Thanh có xe Vân Ánh Lục từ chối, nhưng chưa nói hết câu cô, cô đã bị Trần Luận kéo về xe mình. Xe của ta đỗ gần hơn, Trần Luận vẫy tay ra hiệu với tiểu tử ở phía sau, cậu ta xoay người nói câu gì đó với Trúc Thanh. Trúc Thanh há hốc miệng, trợn mắt nhìn theo. Mưa to gió lớn khiến váy áo lấm bết làm vướng chân, Vân Ánh Lục bất đắc dĩ đành theo tần luận lên xe ngựa. Cô hoàn toàn không biết ở thời này, việc tiếp xúc thân mật với nam nhân trong không gian kín sẽ ảnh hưởng thế nào đến danh dự một khuê nữ. Tuy nhiên, nếu ở bên vị hôn phu tương lai thì lại là chuyện khác. Tần Luận lấy khăn tay ra lau nước mưa dính trên tóc Vân Ánh Lục, nhìn thấy chiếc giày thiếu ướt sũng, hắn định bảo cô cười ra cho đỡ khó chịu, nhưng lại sợ cô đánh giá là xuồng xã khinh nhường, bèn nuốt lời định nói xuống bụng. Xe ngựa chạy nước hiệu xuống chân núi, bên trong xe không khí trầm lắng như tờ, nhưng sự yên lặng đó lại là khởi nguồn của mạch nước ngầm sắp sửa phun lên. Ngắm nhìn Vân Ánh Lục xinh đẹp thanh nhã bên cạnh trái tim Tần Luận không khỏi đập loạn. Hắn tìm lòng không đặng vươn tay định chạm vào gò má trắng ngần đang ửng đỏ kia. "Ừm, xe ngựa đột nhiên rung lắc dữ dội như va phải vật gì đó." Vân Ánh Lục giống như một quả đạn pháo lao nhanh về phía trước, Tần Luận nhanh tay giữ chặt lấy thắt lưng cô ôm trọn vào lòng. Mùi hương quyến rũ của Vân Ánh Lục khiến Tần Luận ngẩn ra, phía trước ngực ấm nóng như phải bỏng. "Cảm ơn, cảm ơn." Vân Ánh Lục vốn ngây thơ chất phác nhưng lúc này cũng không tránh khỏi ngượng ngùng. "Không cần." Tần Luận cất giọng khan khan, ánh mắt nồng nàn như đốm lửa dán chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. "Công tử, phía trước có mấy chiếc xe ngựa chắn ngang đường, chúng ta không thể qua được ra nhân xốc mảnh xe lên, bẩm báo." Vừa nhìn thấy công tử ôm Vân tiểu thư, hắn vội vàng hạ tầm mắt xuống. "Phía trước là chỗ nào?" Tần Luận miễn cưỡng buông Vân ánh lục ra, khống chế nhịp tim gấp gáp của mình rồi lớn tiếng hỏi. "Phía trước là khách điểm ven đường cái quan vào thành, xe ngựa đang đổ đầy quanh đấy ạ." Đường cái quan vốn rất rộng, bình thường hai xe bốn ngựa vẫn có thể đi song song nhau, sao giờ lại bị tắc nghẽn như vậy? Tần Luận với lấy chiếc ô trên xe, dịu dàng nói với Vân Ánh Lục. Ánh Lục nàng ở lại xe nghỉ ngơi, ta xuống xem sao. Tôi muốn đi cùng anh vừa hay Vân Ánh Lục cũng đang muốn xuống xe để hạ nhiệt khuôn mặt. Được, Tần Luận nhanh nhẹn nhảy xuống xe, xoay người đỡ Ánh Lục rồi kéo cô vào tán ô. Phía trước mặt mấy chiếc xe ngựa to lớn lộng lẫy chắn ngang con đường. Mọi người đều đã xuống xe, nam nhân thì ít, nữ nhân thì nhiều, không ai mở ô, tất cả đều đứng lặng yên trong màn mưa với vẻ hoảng sợ cứ như trời sắp sập tới nơi vậy. Xung quanh chiếc xe ngựa ở giữa không hiểu sao lại đông nghịt người, từng đợt rên la đau đớn vọng ra, dưới thân xe còn đọng một vệt máu lớn. Tần Luận nhìn thoáng những người đàn ông mặt mũi nhăn nhó đứng bên ngoài khách điếm và phù hiệu trang trí xe ngựa, khuôn mặt tuấn tú bỗng trầm hẳn xuống. "Ánh Lục, chúng ta lên xe thôi." "Không!" Vân Ánh Lục bình tĩnh đứng chằm người, ánh mắt hướng thẳng về vệt máu đang hòa cùng nước mưa chậm rãi chảy về phía con mương bên đường. "Tôi phải qua đó xem sao. Nàng điên rồi, nàng có biết bọn họ là ai không?" Tần Luận giữ chặt lấy tay nàng, hạ giọng hỏi. "Có người gặp nạn, họ cần sự trợ giúp của tôi." Vân Ánh Lục hất tay hắn ra, bất chấp màn mưa xối xả trước mặt phăm phăm đi về phía chiếc xe ngựa trung tâm. "Xin tránh đường cho tôi là thầy thuốc." Tần Luận vừa nghe tiếng thét lớn của Vân Ánh Lục trước mắt như tóe đầy sao. Tiểu thư Vân gia đầu óc không sao chứ? Chương 7, lần đầu thi triển y thuật, nữ tử lớn mật dám mạo phạm hoàng tộc, một thanh trường kiếm lạnh lùng chặn ngang trước mặt Vân Ánh Lục, hàng loạt ánh mắt kinh ngạc hướng về phía cô. Vân Ánh Lục ngước đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào vị nam tử cao lớn trước mặt, vẻ mặt bình thản, không chút sợ hãi. Không được sợ, không được sợ, cô tiếp tục giẫm bước về phía trước. Tôi là thầy thuốc, tôi có thể giúp người bệnh trong xe cô chăm chú nhìn anh ta, giọng nói dịu dàng ẩn chứa ma lực khiến lòng người yên ổn. Vị nam tử liếc mắt nhìn cô dò xét, "Tiểu nha đầu ngươi sao?" Một tiểu cô nương xinh xắn thích nói đùa. Trong thái y viện phàm những y quan dâu tóc bạc phơ, y thuật cao siêu, mới dám tự xưng y sinh. Ở trong thành Đông Dương, y sinh là chức danh cao cấp so với lang trung, đại phu còn hơn vài bậc. "Anh không tin tưởng tôi sao?" Vân Ánh Lục ghét nhất là bị người khác nghi ngờ y thuật của mình, bác sĩ chứng minh bản thân bằng y thuật chứ không phải qua tuổi tác. Đúng, hai người đôi co, không ai nhường ai. Bên ngoài ồn ào cái gì thế? Một âm sắc có phần già nua nhưng lại uy nghiêm khiến người khác không dám mạo phạm truyền ra từ trong xe. Khởi bẩm thái hậu, có một cô nương tự xưng mình là y sinh, xông đến trước hoàng giá, một hai đòi trợ giúp cho nương nương nam tử trừng mắt nhìn Vân Ánh Lục rồi vội vàng chắp tay về phía xe bẩm báo. Ồ. mành xe đột nhiên được vén lên vừa đủ để Vân Ánh Lục trông thấy trong xe ngựa là một lão phu nhân mái tóc muối tiêu khí chất ung dung cao quý, nằm bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, suối tóc rối bời, gương mặt tái nhợt, khuôn bụng nhô cao, máu thấm đỏ hạ y chảy xối xả xuống sàn xe, tiếng rên rỉ đau đớn chính là phát ra từ miệng cô gái này. Bên cạnh cô gái này còn có hai tiểu nữ khác ăn mặc như thị tỳ đang lấp cặp quỳ gối, mặt cắt không còn giọt máu. Cô ấy sắp sinh rồi. Vân Ánh Lục trấn tĩnh lên tiếng, nhân lúc những người xung quanh còn chưa định thần, cô đã chui vào trong xe, nắm lấy cổ tay cô gái đang mang thai bắt mạch, ánh mắt chăm chú hướng về đôi môi tái nhợt của sản phụ. Khí huyết ứ trệ, thể chất suy yếu, lại còn bị mất nhiều máu từ cung co rút không theo quy luật khiến thai nhi không thể ra đời. Cô ấy bị khó sinh. Tất cả những người có mặt xung quanh đều đứng ngây người, tại sao chỉ trong thời gian một hơi thở, cô gái này đã nắm rõ bệnh trạng của nương nương như thế chứ? Tiểu cô nương, cô theo học đại phu nào trong thành Đông Dương vậy?" Lão phu nhân vừa vui mừng vừa hoảng sợ vội hỏi. "Hiện tại đây không phải thời điểm để thảo luận vấn đề này, phải nhanh chóng tìm ra chỗ cho cô ấy nằm xuống, bằng không cuống rốn quấn chặt lại, thai nhi sẽ không ra được, tình hình sẽ càng phức tạp hơn." Vân Ánh Lục nhẹ nhàng nói. "Tiểu cô nương, cô có biết người này là ai không?" Lão phu nhân đột nhiên hướng ánh mắt nghiêm khắc về phía Vân Ánh Lục. "Cô có dám đảm bảo sẽ giúp mẹ tròn con vuông?" Thực xin lỗi, lão phu nhân tiểu mụi nhà ta không hiểu quý củ, mạo phạm tới phu nhân, xin rộng lượng bỏ qua cho tài hạ sẽ mang cô ấy đi ngay tần luận hết hồn chạy tới chen vào giữa đáng người, giữ chặt tay Vân Ánh Lục. Buông tay tôi ra Vân Ánh Lục nói rồi quay lại nhìn lão phu nhân. Không một thầy thuốc nào có thể khẳng định đảm bảo trăm phần trăm ca bệnh nào cả nhưng nếu lão phu nhân tin tưởng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực chữa trị cho cô ấy. Sự nghiêm nghỉ, bình tĩnh của Vân Ánh Lục đã làm lão phu nhân chấn động trong giây lát. Tiểu cô nương, thai nhi trong bụng cô gái kia chính là Thiên Chi Kiều tử, nếu không cẩn thận cô sẽ bị mất đầu. Tôi không lo chuyện ấy, tôi chỉ lo cứ trì hoãn thời gian thế này, có muốn cứu cô ấy cũng không còn cách nào đâu." Vân Ánh Lục nghiêm nghị nói. Thái hậu, cô gái đau đến mức hơi thở mong manh, Liễu Mạng xoay người, giữ chặt cánh tay lão phu nhân. Hãy tin cô ấy, xin hãy tin tưởng cô ấy, Nhi thần đã đau đến mức không chịu nổi nữa rồi, thêm một lúc nữa e là sẽ mất mạng, đây là hài nhi duy nhất của hoàng thượng nhất định phải sinh ra. Lão phu nhân nặng nề nhắm mắt yếu ớt phất tay. Tôi được thấy y hiện không có ở bên ấn phi lại không thể di chuyển, hiện tại chỉ có thể tin tưởng tiểu cô nương này. Tần Luận dán chặt mắt vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang hết sức căng thẳng của Vân Ánh Lục, kinh hoàng đến độ sống lưng ướt đẫm mồ hôi. Nàng còn không nghe ra hay sao? Thái hậu, hoàng thượng, họ là người của hoàng thất còn cô gái đang mang thai này chính là ấn phi nương nương, đứa bé trong bụng chính là hài nhi đầu tiên của hoàng thượng từ khi đăng cơ tới nay. Đây là chuyện liên quan tới mạng người, ngay cả thái y cũng phải nơm nớp như đi trên băng mỏng, ánh lục có phải đã nuốt nhầm gan cọp rồi không? Hắn hoảng sợ nhưng lại bất lực, hậu quả thế nào cũng không dám nghĩ tới. Vẻ mặt của Vân tiểu thư cố chấp như thế, e là ngay cả chín con châu cũng không lôi đi được. Lão phu nhân đã có lòng tin tưởng thì tất cả mọi sự phải nghe theo tôi. Phiền lão phu nhân hãy lệnh cho gia nhân tới khách điếm thuê một gian phòng, rồi sai người chuẩn bị nước ấm, rượu trắng, càng nhiều càng tốt. Ngoài ra tôi còn cần thêm một chậu than, một ít ngân trâm, nếu không có thì kim khâu bình thường cũng được, nhưng nhất thiết phải hơ nóng và một ít chỉ khâu nữa. Vân Ánh Lục Hiện cũng mềm nhũn cả tay chân, cô vội lấy ống tay áo thấm mồ hôi trên trán, tất cả đều đang trong vòng kiểm soát. Liệu có được không? Trái tim hoang loạn của Ấn Phi đột nhiên lại trấn tĩnh đến kỳ lạ. Đương nhiên, Vân Ánh Lục trầm tĩnh khẽ gật đầu. Thái hậu đang kinh ngạc nhìn cô cũng khẽ thở phào, cảm giác có người để dựa dẫm thật tốt. Từ khi Ấn Phi có tin vui, bà vẫn luôn che chở cẩn thận nên mới bình yên vô sự đến giờ. Khi Thái y nói còn 1 tháng nữa mới tới ngày lâm bồn, bà đã quyết định dẫn Ấn Phi tứ chùa từ ân thấp hương cầu Phật để Ấn Phi có thể thuận lợi sinh hạ hài tử cho hoàng thượng. Dâng Hương xong, vừa lên xe ngựa rời khỏi chùa thì bên ngoài lại đổ mưa lớn. Vì an toàn, xe ngựa chạy rất chậm, nhưng không ngờ Ấn Phi đột nhiên lại kêu đau bụng, lời vừa dứt, hạ thân bắt đầu xuất huyết ồ ạt. Tất cả mọi người đều nhất loạt hoảng sợ, lần xuất cung này vốn là cải trang xuất hành nên không dẫn theo nhiều người, thái y cũng không theo hầu. Ấn Phi đau đớn lăn lộn trong xe, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, xuất huyết không ngừng, hơi thở càng lúc càng mỏng manh yếu ớt. Trước mắt Thái hậu như tối sầm lại, thị nhân hoảng loạn không biết xoay sở ra sao, xe ngựa đành phải dừng lại trên đường núi, không thể tiến cũng chẳng thể lui. Tiếng rên la thảm thiết của ấn phi khiến bà hoàn toàn lực bất tòng tâm. Dù bà đã cho người hòa tốc vào cung truyền thái y, nhưng thời gian từ đây đến hoàng cung cũng không thể chỉ trong một hai khắc, Thái hậu đã không dám ôm hy vọng gì nữa rồi. Đứa bé trong bụng ấn phi chỉ e cũng lại tan biến như bọt nước. Bồ Tát thật sự không nên tiếp nhận hương tiền của hoàng thất, sao lại có thể bỏ rơi chúng ta lúc này chứ? Không, không được hoài nghi Bồ Tát tiểu nha đầu này đột nhiên xuất hiện nhất định là do Bồ Tát phái tới, bằng không tuổi trẻ như thế, sao lại có thể bình tĩnh cương nghị như vậy được. Cung nữ và thái giám vội lót đệm cỏ dưới thân ấn phi rồi khiêng thẳng vào trong khách điếm, tất cả đều răm rắp nghe theo lệnh của Vân Ánh Lục. Trong khách điếm đã dọn sẵn một gian phòng rộng rãi, nước ấm đầy thùng, rượu trắng đầy vò, than trong chậu cũng đang cháy rừng rực, ngân châm đã được hơ nóng, khăn vải sạch sẽ xếp đầy trên khay nhỏ. Vân Ánh Lục bước ra ngoài khách điếm, vừa trông thấy vị nam tử lúc nãy đang nhìn mình đầy nghi ngờ, cô mỉm cười rút tụ kiếm bên hông anh ta ra. "Cái này cho tôi mượn dùng một chút." Người vị nam tử cao lớn theo bản năng tiến lên định đoạt lại vũ khí, nhưng Vân Ánh Lục đã nhanh nhẹn tránh thoắt. Tôi cần dùng để giải phẫu, khi nào dùng xong tôi sẽ trả lại cho anh." Đừng có nhỏ mọn như thế, cô rút tụ kiếm ra khỏi vỏ, chăm chú quan sát lưỡi kiếm với vẻ mặt vô cùng hài lòng. Vị nam tử nghẹn họng nhìn chân trối, đó là tụ kiếm thượng đẳng do đích thân hoàng thượng ban tặng, sao nha đầu này có thể rút kiếm với điệu bộ tự nhiên như thế? Tuyệt đối không được làm tổn hại đến nó. Anh ta sầu não dặn dò: Vân Ánh Lục khẽ cười rồi xoay người về phía Đường Cái Quan gật đầu với Trần Lận lúc này đang mang vẻ mặt nửa đăm chiêu nửa lo lắng, sau đó sắn tay áo bước vào khách điếm. Cô chỉ giữ lại một cung nữ làm trợ thủ, những người còn lại đều cho thoái lui. Thái Hậu căng thẳng đi đi lại lại trong phòng, hai tay ôm lấy ngực run rẩy không ngừng. Suy cho cùng vẫn không thể tin được nha đầu kia nhìn qua chỉ mới khoảng 17, 18 tuổi thôi. Bây giờ tôi sẽ cởi bỏ nội y của cô, dang rộng chân ra, được rồi, rất tốt, Vân Ánh Lục khẽ hít một hơi, cổ tử cung đã mở được khoảng 3 phân, một ngón chân của Thai Nhi đã lộ ra kích cỡ ngón chân khá lớn nên hiển nhiên Thai Nhi không nhỏ, đây là trường hợp sinh ngược đặc biệt nguy hiểm. Nếu ở thế kỷ 21 thì đây không phải là chuyện gì phức tạp, nhưng ở thời đại này, điều kiện chữa bệnh và dụng cụ y tế đều hết sức lạc hậu nên mọi việc chỉ có thể trông chờ vào bản lĩnh chống chọi của sản phụ. Lấy cho tôi một ít ngải trụ. một loại dụng cụ thường dùng trong trung y tương tự ống giác hơi. Cô bình tĩnh ra lệnh cho cung nữ bên cạnh, một tay rót bầu rượu khử trùng cho Ấn Phi, tay kia hơ nóng ngân châm trên chậu than. "Tôi sẽ châm vào huyệt hợp cốc vào huyệt ba âm để giảm đau cho cô, nhưng chỉ được một lúc thôi, sau đó cô phải cắn răng chịu đựng, biết không?" Giọng nói của Vân Ánh Lục giống như làn gió tháng 3 êm ái lướt qua mặt, khe khẽ dịu dàng. Ấn Phi đau tới mức không mở nổi mắt, cắn môi đáp được Ngài trụ được đốt nóng, ngân châm châm vào huyệt vị, sắc mặt ấn phi đã hồng lên đôi chút, thậm chí cũng tỉnh táo phần nào. Vân Ánh Lục lấy tụ kiếm trên bàn hơ qua lửa. A, cung nữ và ấn phi đồng loạt kêu lên sợ hãi, khiến người bên ngoài cũng không tránh khỏi rùng mình. Không sao, làm như thế miệng vết thương sẽ gọn, hồi phục cũng rất nhanh, tránh trường hợp Thái Nhi chào đời sẽ làm rách thêm da thịt. Vân Ánh Lục trầm tĩnh dùng tụ kiếm rạch tầng sinh môn, rồi nhẹ nhàng đưa tay vào cổ tử cung, nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Thái Nhi. Bính phi đau đớn gào thét không ngừng, khiến Trần Luận đứng bên ngoài đường cái quan cũng nghe rõ mồn một. Thái hậu mấy lần định chạy vào trong phòng, nhưng vừa tới gần cửa, bà lại ngừng bước. Chữa ngựa chết thành ngựa sống, so sánh thế có phần khập khiễng nhưng cũng rất chính xác. Người duy nhất trong lòng đã có dự liệu là Vân Ánh Lục. Hít sâu vào, dặn đi, đúng rồi, tốt lắm, hít sâu vào làm lại lần nữa. Tốt lắm, làm lại lần nữa. Tiếng khóc chào đời của đứa trẻ làm tiếng mưa ngoài song cửa như ngừng bặt. Thái hậu ngồi lặng trên ghế thượng, vừa muốn khóc vừa muốn cười. Hải nhi đầu tiên của hoàng thượng rốt cuộc cũng bình an đến với thế giới này. Cùng hỷ, thái hậu ấn phi nương nương vừa sinh hạ một tiểu công chúa cho hoàng thượng, mẹ con đều bình an tiểu cung nữ mở cửa phòng ra cuống quýt bẩm báo. "Là công chúa!" Thái hậu ngẩng đầu lên, gương mặt hơi lộ vẻ thất vọng. "Vâng, tiểu công chúa rất xinh xắn." Được, để ban công vào xem sao Thái hậu dày dày Thái dương, trước mắt vẫn cứ nên vui mừng đã. Vân Ánh Lục khâu vết thương cho ấn phi, mồ hôi lấm tấm đọng trên trán. Đứa bé rất sinh sán, nghị lực của phu nhân cũng thật phi thường. Ấn Tiếu Yên yếu ớt nằm trên giường, vẻ mặt thoáng phiền muộn khi cung nữ ôm tiểu công chúa đến trước mặt nàng, nàng cũng chẳng buồn đoái hoài đến. Không nên như thế, Ấn phi, sau này ngươi nhất định sẽ sinh hạ được tiểu hoàng tử thái hậu an ủi, trông thấy Vân Ánh Lục nhanh nhẹn thu dọn mọi thứ, rửa sạch vết máu, mặc lại nội y cho Ấn phi, động tác vô cùng nhanh nhẹn chuyên nghiệp, tâm tư bà bỗng nhiên khẽ động. "Cô nương, cô ra đây một chút." Bà vỗ nhẹ lên vai Vân Ánh Lục, Vân Ánh Lục gật đầu. "Tôi rửa tay xong sẽ nhanh chóng kê đơn, lão phu nhân hãy cho người đi bốc mấy thang thuốc để giúp sản phụ Thanh Thể Tiêu Viêm. Những việc ấy sẽ có người khác làm, cô không cần lo lắng." Vân Ánh Lục khẽ cười, lúc này mới có tâm trạng quan sát lão phu nhân trước mắt này, qua phục sức cũng có thể thấy bà ta thuộc hạng đại phú đại quý. Vừa rồi cô mải lo cho ấn phi, nên không để ý mấy đến kiểu cách trò chuyện của chủ tớ nhà họ. Thái hậu dẫn Vân Ánh Lục đi tới chiếc xe ngựa bên cạnh, một nam tử đeo bội kiếm tiến lên vén màn xe, đỡ hai người bước vào bên trong, sau đó màn xe lại được buông kín, hắn đứng bên ngoài, ánh mắt lạnh lẽo đảo quanh bốn phía. Cô nương cũng là người đông dương sao? Thái hậu ôn hòa hỏi han, Vân Ánh Lục ngồi lại ngay ngắn, hai tay thả lỏng. "Vâng ạ, tiểu nữ ngủ tại Vân phủ phía nam thành Đông Dương. Cô nương có quan hệ gì với Vân gia chuyên kinh doanh châu báu hay không?" Thái hậu nhướng mày, "Đó là cửa hàng của gia đình tiểu nữ. Hóa ra là Vân tiểu thư, kỹ thuật đỡ đẻ này cô theo học ai vậy?" Với trường hợp khó sinh của ấn phi, đừng nói là ở trên đường, ngay cả trong hoàng cung cũng là việc lành ít dữ nhiều, vậy mà tiểu nha đầu này lại có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này, thật khiến người khác không khỏi khâm phục. Tiểu nữ Vân Ánh Lục vốn tính thật thà, ít khi nói dối nhưng trong tình huống này, nếu nói thật người khác có thể tin hay không? Là nghề gia truyền á cô thật sự không đệa ra được cái tên nào. Không ngờ Vân phù còn có thiệt kỹ này, Vân tiểu thư, ngoài đỡ đẻ ra cô còn có thể làm được những gì? Chuyên môn chính của tiểu nữ là phụ khoa, những bệnh khác cũng có thể chữa được nhưng không tinh thông bằng. Phụ khoa mà cô nói là chỉ cái gì? Hạ thể của phụ nữ thường mắc một số bệnh như viêm nhiễm, mụn nhọt, khối u, tiểu nữ có thể chữa được chúng và cả việc sinh đẻ nữa. Thái Hầu chớp mắt liên hồi, qua tuổi dậy thì chỗ kín của nữ nhân thường mắc những loại bệnh khó nói như vậy, thái y bắt mạch cũng ít khi chẩn ra được, nên đa phần đành phải cố chịu đựng, thật không ngờ trên đời này còn có dạng thầy thuốc chuyên trị loại bệnh này. Cô nương có cách nào chữa được chứng không đậu thai và sẩy thai không? Nếu là vô sinh bẩm sinh thì tiểu nữ cũng không có cách nào giúp được. Còn việc tránh sẩy thai, chỉ cần sản phụ làm theo yêu cầu của thầy thuốc thì cũng không quá khó." Vân Ánh Lục thận trọng trả lời. Vạn Thái hậu đột nhiên đứng phắt dậy, hai mắt lấp lánh niềm vui. "Vân tiểu thư, cô có bằng lòng theo bản cung tiến cung không?" "Hoàng cung là nơi giấu quyển sách thuốc độc bản đó sao?" Vân Ánh Lục chớp chớp đôi mi dài, Bên ngoài, mưa vẫn không ngừng tuôn, từng giọt từng giọt lấp lánh tựa ngân châm rơi đầy trời. Tần Luận nhìn thấy ấn phi nương nương được khiêng từ khách điếm ra, cả đám thị nữ ướt như chuột cũng nhộn nhịp lên xe quay về cung. Đường cái quan bị chặn suốt hai canh giờ cuối cùng đã thông. Tần Luận đứng bên vệ đường, dõi mắt theo đoàn xe đang chậm rãi rời đi trong màn mưa trắng xóa. Vân Ánh Lục đâu, lúc nãy hắn thấy nàng cùng vạn thái hậu lên xe ngựa, không biết liệu đã xuống hay chưa. Tần Luận khoanh tay trước ngực, mày ngài nhíu chặt nhìn màn mưa thở dài. Hay lắm, kế hoạch cùng Vân Ánh Lục tay trong tay, vai sánh vai bước vào vân phủ của hắn đã tan thành bọt nước. Nhưng cũng không phải là không còn cách nào khác, Vân Ánh Lục khiến hắn càng lúc càng thêm hứng thú, không có tài thơ nhưng lại là một diệu thủ thần y, vị trí thiếu phu nhân của tiệm thuốc Tần gia, không dành cho nàng thì còn ai nữa chứ? Trời ban lương duyên, trời mong tác hợp cho hắn đây mà. khuôn mặt anh tuấn của Tần Luận dường như vừa được đôi tay dịu dàng tựa nước nhẹ nhàng chạm khẽ thật vô cùng sống động. Chương 8: Thiên tử hay ngựa giống. Hoàng cung đông dương, đêm khuya sương lạnh, mảnh trăng tròn lạnh lùng treo mình giữa bóng tối trùng trùng, mặc cho mây nhẹ vờn đùa lả lướt. Tại ngự thư phòng, dưới bức đèn tỏa sáng, đương kim hoàng đế Lưu Huyên thần đang vùi đầu trong đống tấu chương chất chồng như núi, bút son vung lên không ngừng bên ly trà đã nguội lạnh. Từ khi đăng cơ 5 năm trước tới nay, Hắn chưa thực sự được nghỉ ngơi ngày nào, không phải thiên tai thì cũng là chiến loạn, không phải bá quan kết bè kết đảng tranh đấu kịch liệt khiến hắn phải trấn áp điều hòa, thì cũng nảy chuyện phiền lòng không dứt ở hậu cung, lúc nào cũng vậy, liên miên không ngừng. Ai ai cũng ngưỡng vọng ngai vàng thiên tử mà cho rằng con nó là có thể hô mưa gọi gió, nhưng nào ai biết được cảm giác thực sự của người ngồi trên ngai vàng đâu. Diêm Châu bên ngoài khẽ động, đại thái giám hầu hạ bên cạnh hắn La công công mang một hộp ngự thiện đi đến. Bệ hạ, người dùng bữa khuya đi ạ." Lưu Huyên Thần buông bút son, day nhẹ huyệt vị quanh mắt. "La công công, nếu không có ngươi nhắc, chậm cũng quên là mình đói bụng rồi." La công công đau lòng thở dài, cẩn thận bưng bát cháo trong hộp giữ nóng ra. "Bệ hạ, người cũng phải bảo trọng long thể." Lưu Huyên Thần khẽ cười, vừa bưng bát cháo lên thì chợt nghe tiếng quần áo sột soạt bên ngoài. "Bên ngoài còn có ai vậy?" "Là hoàng hậu nương nương ạ, nương nương nói không muốn quấy rầy bệ hạ nên đứng chờ bên ngoài ạ." Thật là, Lưu Huyên thần trừng mắt trách cứ nhìn La Công công, có phải người lạ đâu, sao có thể để hoàng hậu chờ ngoài đó được. Hắn đứng dậy, tự mình vén rèm bước ra. "Hoàng hậu, đây không phải tiếng gọi ẩn chứa tình cảm dịu dàng, mà là tiếng gọi ẩn tàng biết bao điều không thể nói thành lời." "Hoàng thượng, hoàng hậu ngu mạn lăng là người rất mực dịu dàng đoan trang, tao nhã tôn quý, là con gái của Hữu thừa tướng trong triều." Do đây không phải là triều đường nên hoàng hậu chỉ mặc một bộ y phục giản dị tiện lợi. Nàng cười ngọt ngào, cầm mấy cuộn tranh bước tới. Đã khuyên như vậy, nàng chưa chịu nghỉ ngơi, đến Ngự Thu phòng làm gì chứ? Tuy đang là mùa xuân, nhưng ban đêm sương móc vẫn còn nhiều, không nên để bị nhiễm lạnh. Lưu Huyên thần phất tay ra hiệu cho La Công công lui xuống, trong Ngự Thư phòng chỉ còn hắn và Hoàng hậu. Thần thiếp không phải vì chuyện tuyển tú nên mới tới sao? Ngô Mạn Lang cười khẽ, đặt mấy cuộn tranh lên bàn. Lần tuyển tú này, các tú nữ mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, hoàng thượng thật có phúc. "Ôi, người khác nói như vậy còn được, nhưng đến hoàng hậu cũng muốn giễu chậm hay sao?" Mỗi lần tuyển tú, đối với chậm mà nói chẳng khác nào một hồi kiếp nạn lưu huyên thần khẽ nhếch mép tự giễu. Một đám tú nữ vào cung nhận sắc phong, rồi dựa theo sự sắp xếp của phủ nội vụ, xếp một hàng dài chờ Lâm Hành, Lâm Hành xong, lại bị giám sát nguyệt sự, tiếp theo đó chính là lần lượt thất vọng. Mà những ngày như thế đã kéo dài suốt 5 năm rồi. Không biết tại làm sao, người khác chẳng cần đến Tam Thế Tứ Thiếp vẫn nếp thể hàng đàn, con rơi con vãi bên ngoài cũng có tới vài đứa, còn Lưu Huyên thần hắn nắm cả Tam cung lục viện, 72 phi tần, thế mà sinh con còn khó hơn cả việc đoạt hoàng vị. Ông trời thật sự biết trêu ngươi mà. Hoàng thượng, thần thiếp không có ác ý gì đâu. Lần tuyển tú này thực sự không tồi, có văn có võ, có thiên kim khuê các, có tiểu gia bích ngọc, thậm chí cả công chúa nước Ba Tư cũng tới. Nghe nói mẫu thân nàng ấy đã sinh cho quốc vương Ba Tư tổng cộng 15 người con. Sắc vóc của nàng ấy lộng lẫy không khác gì mẫu thân, thế nên sau khi cầu kiến, sứ thần đã lập tức cầu thân với quốc vương Ba Tư. À, Lưu Huyên thần bật cười lắc đầu, phàm các bậc vua chúa trên đời tuyển phi không tuyển tài thì cũng là tuyển mạo, chỉ có chẫm là tuyển phi thần có khả năng sinh con thôi. Buồn cười thật có lúc chẫm tự nghĩ rốt cuộc chẫm là thiên tử hay là ngựa giống đây? Hoàng thượng đừng nói vậy, hoàng thượng không phải nam tử bình thường, người phải gánh vác trọng trách Giang Sơn tổ tông vạn năm truyền lại. Vân phi nương nương sinh hạ tiểu công chúa cho hoàng thượng, đó là một khởi đầu tốt, sau này các hoàng tử công chúa sẽ làm hậu cung náo nhiệt hẳn lên. Trẫm từ lâu đã không quan tâm đến chuyện ấy nữa rồi, Lưu Huyên thần thản nhiên nói. Ngưu Mạn Lăng thông cảm nhìn hắn rồi xoay người mở cuộn tranh ra, trải đều từng bức trên mặt bàn. Hoàng thượng, mời người ngự lãm. người nào nhận được ân sủng của hoàng thượng sẽ được phủ nội vụ nghiệm thân, sau đó thần thiếp sẽ sắp xếp. Lưu Huyên thần đặt bát cháo xuống, hờ hững đi đến trước bàn. Ngưu Mạn lang bước lên chỉ vào từng bức tranh. Bức này vẽ viên Diệp Ngọc con gái của viên Nguyên Soái, nữ nhi mà chẳng thua đấng mày râu, 14 tuổi đã theo cha ra chiến trường. Hoàng thượng, người xem, ánh mắt của cô ấy thật khí khái hào hùng. Người thế này mà vào thâm cung, thật sự là đáng tiếc giọng Lưu Huyên thần pha chút trầm trọc. Hoàng thượng, còn đây là con gái của huyện lệnh huyện Sương Bình Nguyễn đại nhân, Nguyễn Nhược Nam, cô ấy là tài nữ hàng đầu hiện nay, văn chương xuất chúng, thi từ diễm lệ, tài mạo song toàn. Có khi trẫm nên lập khoa thi cho nữ nhân tại thành Đông Dương này, để những cô gái tài mạo song toàn này có chỗ hữu dụng, bằng không sẽ rất uỷ khuất danh hiệu tài nữ của họ. Hoàng thượng, người muốn khiêu chiến với thế tục hay sao? Không, trẫm chỉ nói đùa vậy thôi. Đây là Liêu Huyên thần vừa bước tới trước bức tranh thứ ba, cả người đột nhiên như bị chấn động, cô gái trong tranh mặc trang phục dị vực đỏ rực, đôi mắt xanh biếc như hồ thu, mái tóc đen óng như mực tay áo tung bay trong gió, quyến rũ khác thường. Mưu Mạn lăng nhẹ cảm nhanh chóng nắm bắt được nét rồng thay đổi, đôi môi phớt hồng khẽ cong lên. Vị này chính là công chúa mỹ lệ của Ba Tư, người xem có đẹp không? Đích thật là nhân gian tuyệt sắc, Liêu Huyên thần hờ hững chớp mắt đi tới sau bàn, ngồi xuống. So với ấn phi cũng là một chín một mười, hoàng thương, những tú nữ còn lại thì sao, không xem nữa, nữ nhân khác nào hoa, mùa xuân vừa đến, bông nào cũng tranh vẻ tươi đẹp, nhưng chỉ một thời gian sau tất cả đều rũ cánh, chấm không có hứng thú xem hoa tàn ngụy giữa. Hoàng hậu, nàng cứ chọn lấy vài người để phủ nội vụ nghiệp thân, chấm không muốn dính vào chuyện phiền nhiễu này nữa. À, hoàng hậu huynh ấy đã từ chiến trường quay về thành Đông Dương rồi đấy. Bàn tay cầm tranh của Ngưu Mạn Lăng run rẩy, đôi tai xinh xắn đột nhiên đỏ bừng. "Huynh ấy có khỏe không? Chuyện tuyển tú cứ để sau, hoàng hậu chọn ngày hồi phủ thăm nhà tự mình tới gặp huynh ấy đi." Lưu Huyên Thần nhìn sâu vào mắt Ngưu Mạn Lăng. "Thần thiếp thật sự có thể hồi phủ thăm nhà?" Ngưu Mạn Lăng ngẩng đầu ngạc nhiên. Lưu Huyên Thần mỉm cười, hai người họ thực sự có thể hiểu rõ tâm tư của nhau. Hiện tại quốc thái dân an, trong triều mọi việc thuận lợi, hoàng hậu có thể an tâm hồi phủ thăm nhà. Hoàng hậu, mấy năm nay nàng đã vất vả rồi, Lưu Huyên Thần đứng lên, nắm lấy bàn tay mềm mại của hoàng hậu, rồi nhanh chóng buông ra. So với hoàng thượng, chút khổ cực của thần thiếp có là gì, ngu mạn lăng lầm bẩm nói, tay giữ chặt cuộn tranh nhưng tâm trí đã bay ra khỏi hoàng cung, tới một tòa đình viện nguy nga bên ngoài có tên Ngưu phủ. Trong ngự thư phòng, không khí đột nhiên trở nên trầm lặng khác thường. Hoàng hậu cũng ở đây à? Bức rèm che bên ngoài lại vang lên thanh âm ngọc khí va vào nhau leng keng, cùng với giọng cười là tiếng bước chân khoan thai của Vạn Thái hậu phá vỡ bầu không khí im lìm trong phòng. Hai người vội đứng dậy nghênh đón. Vạn Thái hậu hiền từ ơ nhìn hai người, yêu thương cầm tay Hoàng hậu kéo nàng ngồi xuống long sàng của hoàng thượng. Bàn tay lạnh ngắt cả rồi, Hoàng hậu, sao con lại ăn mặc phong phanh như thế? thể chất của Nhi thần giống Thái hậu nên không lạnh ạ, kỳ thật không lạnh đâu ạ, ngu mạn lăng nũng nịu dựa vào lòng Thái hậu, hệt như một cô bé con. Thái hậu nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, thở dài. Con đâu chỉ giống bản cung về thể chất, trên đời này vừa khéo có những chuyện như vậy sao, diện mạo của hoàng hậu và thái hậu giống nhau như thể từ một khuôn đúc ra. Cho nên Nhi thần mới tiến cung làm con dâu của Thái hậu. Khuôn miệng nhỏ nhắn của ngu mạn lăng cong lên, Kỳ thật nàng rất may mắn, sau khi tiến cung, không chỉ có hoàng thượng chân trọng yêu thương, mà còn được thái hậu hết lòng yêu mến. Phỉ tần ở hậu cung xưa nay làm gì có ai có phúc khí như nàng. Ai cũng nói tâm cung sâu như biển, nhưng trong lòng biển sâu này, nàng lại là con cá tự do tự tại. Cái miệng này thật biết nói ngọt, giống hệt bản cung khi còn trẻ vạn thái hậu cười ngoài miệng nhưng trong lòng lại vô cùng đau đớn. Hoàng hậu, lần này bản cung mời được một đại phu diệu thủ Cao Minh y thuật thượng đẳng, hai ngày nữa bản cung sẽ triệu người này vào khám cho con. Thành thân đã 5 năm, năm rồi, sao vẫn chưa mang thai chứ? Ngưu Mạn Lăng đưa mắt cầu cứu Lưu Huyên Thần đang ngồi sau bàn, nét cười có chút khiên cưỡng. Mẫu hậu, người có muốn xem tranh họa tú nữ lần này không? Lưu Huyên Thần hiểu ý, nhẹ nhàng chuyển sang đề tài khác. Thái hậu nhất thời không nhận ra ánh mắt ý tứ của hai người, vừa nghe nhắc đến tú nữ tinh thần bà lại phấn chấn hẳn lên. "À, bản cung đến cũng chính là vì chuyện này. Hoàng thượng, lần này nghiễm thân cho tú nữ không cần phủ nội vụ phải nhúng tay vào nữa, giao cho y quan của thái y viện là được rồi." Mấy hôm nữa bản cung muốn thái y viện thực hiện một buổi khám phụ khoa cho các phi tần trong hậu cung. Sau khi trò chuyện với Vân tiểu thư, thái hậu đã nắm bắt rất nhanh các thuật ngữ chuyên môn. Liêu huyên thần gãi gãi tay, hoài nghi nghe lầm điều gì đó. Khám phụ khoa là cái quái gì vậy? Thái hậu, y quan của thái y viện đều là nam nhân mà. Ngù mạn lăng nuốt nước bọt thận trọng lên tỉ yếu. Thái giám trong cung đều bị tịnh thân, còn y quan trong thái y viện tuy đều là người có tuổi, nhưng cũng là đàn ông 100%. Nhiệm thân tú nữ bắt buộc phải cười bỏ toàn bộ y phục thân thể phi tần của hoàng thượng sao có thể lại để cho nam nhân khác nhìn thấy chứ? Không sao, không sao, người này không giống vậy, chỉ cần có y thuật cao siêu, những thứ khác không cần để ý đến thái hậu khoát tay. Ngưu Mạn Lăng lực bất tòng tâm nhìn Lưu Huyên Thần đang nhún vai. Mắt rồng của Lưu Huyên Thần lại thêm chăm chú, một hồi kiếp nạn mới sắp bắt đầu rồi. Không hiểu sao hắn lại có sự cảm không lành, xem ra kiếp nạn lần này khó khăn hơn nhiều so với những lần trước. Chương 9, lỡ nhầm Tiêu Lang thành người qua đường. Chuyện tuyển tú nữ làm cho tâm tư của Lưu Huyên Thần vô cùng khó chịu, hắn chẳng còn lòng dạ nào để tiếp tục phê duyệt tấu chương. Sau khi tiễn Thái hậu, hoàng hậu về tẩm cung, hắn cũng định hồi cung nghỉ ngơi, nhưng sực nhớ tới công văn khẩn cấp do bộ binh gửi đến còn chưa xem, nên lại quay lại ngự thư phòng. Hoàng cung nghe có vẻ rộng lớn nhưng thật ra chỉ bao gồm hai khu đại viện Tiền viện là nơi hoàng đế xử lý chính sự, bao gồm điện nghị chính, điện yến hội, điện hậu triều, ngự thư phòng còn sau vòng tường đỏ đỏ chính là hậu viện của hoàng đế, nơi ở của các phi tần, mỹ nữ. Theo pháp chế của triều đình, hậu cung không được tham gia chính sự, nên ngăn cách giữa tiền viện và hậu viện là một cánh cửa chỉ hoàng đế và thái giám mới được tự do ra vào, phi tần tuyệt đối không được phép bước chân khỏi cửa, ngoại trừ thái hậu và hoàng hậu. Lúc này đêm đã rất khuya, trong ngự hoa viên, cánh hoa là tà bay theo gió, mang theo mùi hương ẩn hiện dịu dàng trong không khí. Ánh sáng hiu hắt của dãy đèn lồng soi tỏ con đường thanh vắng trong hoàng cung. Mùa xuân xưa nay vốn vẫn ngắn ngủi, không lâu nữa trời sẽ vào hạ thời tiết càng lúc càng oi nóng, Lưu Huyên thần vén cao ống tay áo nhưng cũng chẳng thấy mát hơn. Hắn đang lững thững đi đến ngự thư phòng thì phát hiện có bóng người đứng ngoài cửa thỏ đầu nhướng cổ nhìn vào như đang tìm kiếm cái gì đó. Lưu Huyên Thần chậm rãi quan sát diện mạo của đối phương. Đó là một thanh niên trẻ mặc trường bào màu lục thủy, dáng người thanh mảnh thư sinh, hai gò má nhẵn mịn như ngọc tạc, khuôn mặt thanh tú, phong thái điềm đạm, cần cổ thon dài, mang dáng vẻ thanh tân hiếm thấy. Chàng trai này nhìn qua không giống thị vệ, càng không phải thái giám, vậy tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lưu Huyên Thần không khỏi tò mò, hắn hắng giọng rồi tiến lại gần kẻ lạ mặt. "Ngươi nhìn gì vậy?" Hắn vừa kịp liếc thấy bên hông cậu thanh niên đeo một tấm yêu bài suất nhập cung dành cho y quan của Thái y viện. Lưu Huyên thần khẽ nhíu mày, trí nhớ của hắn vốn không tồi, mấy thái y trong Thái y viện hắn đều nhận mặt, chẳng lẽ đây là người học việc mới sao? Mà Thái y viện nhận người học việc từ bao giờ vậy? Cậu thanh niên cũng hoảng sợ, xoay người nhìn hắn, chớp chớp mắt vài cái rồi nhoẻn cười tươi tắn, hít sâu một hơi. Cuối cùng hôm nay tôi cũng được nhìn thấy một người giống đàn ông. Lưu Huyên thần ngẩn ra, người này không biết hắn là ai hay sao? Hắn cúi đầu nhìn chiếc áo khoác màu lam đậm bên ngoài vừa hay che khuất long bào bên trong, đồng thời cũng che giấu luôn thân phận đặc biệt của hắn. Ngày ngày phải nghe đám thần tử nịnh nọt tâng bốc đã lâu lắm rồi không có ai dám nói chuyện ngang hàng nên hắn không khỏi cảm thấy hứng thú, cũng không vội vàng rời đi. Rốt cuộc ngươi đang nhìn gì thế? Anh chàng thư sinh lại chạy đến bên cửa thập thò quan sát bên trong. Nếu muốn vào trong này đọc sách thì cần làm thủ tục gì vậy?" Cậu ta mở to đôi mắt đen láy, ngây ngô hỏi. "Cứ xông vào là được" Lưu Huyên Thần cố nén cười đáp. "Anh cho rằng hoàng cung là cái cửa hàng, muốn vào là vào muốn ra là ra được sao?" Cậu ta đưa tay chỉnh lại cái mũ quan trên đầu, nhìn hắn đầy ý xem thường. "Không phải ngươi đang đứng trong cái cửa hàng ấy sao? Tôi đi trực rảnh đâu mà dạo chơi chứ ơi, ngày đầu tiên đi làm lại gặp đúng ca trực thực là may mắn quá mà." Anh chàng thư sinh này chính là người mới được Thái hậu tiến cử vào cung y quan mới ra lò Vân Ánh Lục. Thái hậu thực là nôn nóng, Vân Ánh Lục vừa gật đầu đồng ý, ngay trong ngày bà đã hạ đạo ý chỉ lệnh cho cô tiến cung, ngay cả phủ nội vụ cũng không cần thông qua. Vân phủ nhận ý chỉ của Thái hậu khác nào nghe thấy sấm sét giữa trời quang, Vân Ánh Lục phải giở một hồi võ mồm, vừa thề thốt vừa hứa hẹn mới khiến phụ mẫu tạm thời yên lòng để cho cô tiến cung làm y quan. Vân Ánh Lục không hề hay biết cô vừa tiến cung thì bà mối của Tần phủ đã tới cổng nhà, khiến vợ chồng Vân Viên ngoại ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Hiện tại tâm tính con gái thế nào, họ không sao dò đoán nổi cũng không dám đứng ra quyết thay. Đương nhiên, đó là chuyện phụ mẫu lao tâm khổ tứ còn Vân Ánh Lục vẫn thoải mái đi nhậm chức. Thái y viện chỉ là một khu đình viện nhỏ bé yên tĩnh với vài tiểu thái giám lo việc sắc thuốc và chạy việc vặt cùng mấy lão thái y già lụ khu phụ trách dược phòng. Sự xuất hiện bất ngờ của Vân Ánh Lục khiến bọn họ dù kinh ngạc đến mấy cũng không dám biểu lộ ra mặt, bởi cô chính là người được Thái hậu Khâm Điểm tuyển chọn. Thái y viện nói trắng ra chính là bệnh viện tư của hoàng đế, còn y quan là bác sĩ gia đình của hoàng đế, theo lý thuyết hẳn sẽ không quá bận rộn. Thời gian làm việc của y quan cũng không khác biệt lắm so với các đại thần trong triều, có điều không cần lên triều điểm danh, một tháng cũng có ngày nghỉ, còn lại thì thay phiên nhau trực đêm ở trong cung. Những chuyện này vân ánh lục không quá xa lạ bởi khi làm bác sĩ ở khoa phụ sản bệnh viện công việc của cô cũng bận ruộn quay cuồng như thế. Thế nhưng vừa đọc danh sách nhân sự trong các công viện do tiểu thái giám đem tới cô kinh hãi suýt ngất xỉu. Trong hậu cung này, từ thái hậu đến các cấp bậc cung nữ có tới hơn một ngàn người, vậy không phải là cô sẽ có hơn một ngàn đối tượng cố định phải phục vụ sao? Nếu mỗi người phụ nữ ở đây là một bông hoa thì hoàng cung này có khác nào đại quan viên đâu. Nhưng chuyện Hải Hùng đâu chỉ có vậy, toàn bộ hậu cung lại chỉ xoay quanh một người đàn ông trên ngai vàng tối thượng. Vân Ánh Lục tặc lưỡi thầm nghĩ, người đàn ông này rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh đây? Ngày đầu tiên nhập cung vẫn chưa có việc gì để làm, tiểu thái giám được phân công hướng dẫn đã đưa Vân Ánh Lục đi một vòng trong cung để nắm bắt sơ bộ tình hình. Trong lúc tiểu thái giám đang chỉ đông chỉ tây, Ánh Lục bóng gió hỏi vị trí của ngự thư phòng để sau này còn biết đường dâng thuốc. Đêm vừa buông cô vội chạy tới thăm giò với hy vọng tìm được cơ hội trà trộn vào đó để tìm cuốn thần nông bách thảo kinh. Người nhìn trước ngó sao như vậy, chẳng lẽ là thị vệ tuần cha mới? Liêu huyên thần cố ý hỏi. Không phải tôi là vân ánh lục y quan mới của Thái Y Viện. Còn anh thì sao, làm gì ở đây? Cô cự lại, người này dáng vẻ thanh nhã, danh sưng cũng rất êm tai. Liêu huyên thần ngẫm một lát rồi trả lời ta họ Liêu chỉ là tình cờ đi ngang qua đây thôi. Hóa ra là Lưu Công Tử Vân Ánh Lục hoàn toàn không hay biết toàn thành Đông Dương chỉ có một nơi họ Lưu sinh sống. Dám lảng vảng ở nơi này, xem ra lá gan của anh cũng lớn đấy. Trong hoàng cung này đâu đâu cũng có quy củ luật lệ, áp lực đến nỗi chẳng còn dám thở mạnh, hơi một tí là bị lôi ra chém đầu chặt chân, móc mắt thật chẳng có chút nhân tính nào. Lưu Huyên thần sờ sờ sống mũi, chỉ cần ngươi tuân thủ mọi quy tắc ở đây thì sẽ chẳng sao hết. Ừ, nói cho vui thế thôi, chứ tôi chỉ cần làm tốt phần việc của mình là được. Đúng rồi, Liêu công tử, anh có quen nhân viên phụ trách ở đây không? Vân Ánh Lục chỉ tay về phía ngự thư phòng, tính ra thì cũng có phần quen biết nhân viên phụ trách là thái giám thân cận sao? Vậy sau này anh tìm cơ hội dẫn tôi vào trong xem sách có được không? Đôi mắt Vân Ánh Lục nheo lại vì mừng rỡ. Việc này không khó, nhưng ở trong này không có quyền sách thuốc nào cả. Mấy cuốn sách y học thông thường đều cất tại tàng thư các của Thái y viện. "Đúng thế, thứ tôi muốn xem không phải là sách thuốc bình thường Vân Ánh Lục ngó nghiêng quanh quất rồi kiễng chân, hạ giọng thì thầm vào tai Lưu Huyên Thần. Tôi muốn xem Thần Nông Bách Thảo Kinh Cơ." Lưu Huyên Thần thoáng biến sắc, hắn quan sát Vân Ánh Lục một hồi lâu rồi lạnh lùng nhếch miệng hỏi. "Không phải ngươi vì cuốn sách thuốc này mới tìm trăm phương ngàn kế để tiến cung đấy chứ?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Ánh Lục đỏ lựng như gấc chín. anh dám nghi ngờ y đức của tôi. Nói cho anh biết, tôi không phải hạng người chỉ biết dựa vào mối quan hệ, xuon xoe tặng quà hay thừa nước đục thả câu đâu nhé, tôi hoàn toàn tự tin về y thuật của mình. Lần này tiến cung là do Thái hậu yêu cầu chứ không phải là do tôi chủ động đề nghị. Nhưng mà, đã vào cung thì cũng phải nhận được chút lợi lộc chứ. Từ lâu tôi đã nghe nói ở trong này cất giấu một cuốn sách thuốc có từ thời thượng cổ nên vô cùng tò mò háo hức, chẳng phải có câu biển học vô bờ đó sao? Anh không giúp đỡ thì thôi, tôi nghĩ cách khác vậy. Anh chàng này diện mạo dáng vẻ cũng không tồi, nhưng sao lại nhìn người khác phiến diện thế chứ? Áo tràng lam đậm viền kim tuyến, đôi mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng cương nghị toàn thân anh ta thoát nên vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị khiến người khác khó lòng tiếp cận. Kẻ nhát gan nào đột nhiên nhìn thấy anh ta e là sẽ bị dọa chết khiếp mắt. Liêu huyên thần bật cười lắc đầu tiểu y quan này thật thẳng thắn đáng yêu. Cách gì cũng không yêu việt bằng nhờ cậy ta hắn thản nhiên nói. Vậy anh chịu giúp tôi à? Vân Ánh Lục xoay người lại, hai mắt sáng rỡ. Người có biết cuốn thần nông bách thảo kinh này chỉ có hoàng thượng và hoàng hậu mới được xem không, ngoài ra không ai được phép đụng đến. Vân Ánh Lục trợn tròn mắt, sau đó hai vai đột nhiên rũ xuống, chán nản lắc đầu. Không phải nói nữa tôi từ bỏ hy vọng rồi, nhưng không phải là không thể lưu huyên thần nhếch mày giễu cợt. Anh không thể nói một lần cho hết ý hay sao? Vân Ánh Lục ỉu xìu hỏi, "Sau này ngươi không cần thọn mặt ở thái y viện nữa, ta sẽ tìm người tiến cử ngươi làm y quan chuyên trách ở Ngự thư phòng, như thế ngươi sẽ có cơ hội tiếp xúc với quyển sách kia, không hiểu sao Lưu Huyên thần lại thấy hứng thú với tiểu y quan đáng yêu này, bất chợt nảy ra ý tưởng muốn giữ hắn lại bên cạnh mình. Có người như thế này pha trò với hắn lúc giải lao cũng không tệ." Hai Vân Ánh Lục quệ oải phất tay, "Đa tạ ý tốt của Lưu công tử, nhưng thôi miễn đi." Thời gian cũng không còn sớm, tôi quay về thái y viện đây, chúc anh ngủ ngon. Ngươi không muốn ở đây sao? Liêu Huyên thần giữ tay tiểu y quan lại, bất giác nhận ra bàn tay trong tay hắn nhỏ nhắn mềm mại, thật sự không giống tay của một người đàn ông. Vân Ánh Lục khẽ nhíu mày. Không phải không muốn, nhưng Liêu công tử à, chuyên môn của tôi là khám bệnh phụ khoa, làm y quan chuyên trách cho một người đàn ông liệu có phù hợp hay không? Chương 10: Màn nhiệm thân tú nữ kinh hồn. Nhiệm vụ đầu tiên của Vân Ánh Lục trong vai trò y quan là phụ mệnh nghiệm thân tú nữ mới tiến cung. Ngay từ sáng sớm, hai thái giám của phủ Nội vụ đã tới thái y viện để dẫn Vân Ánh Lục đi tới một lầu gác bên cạnh ngự hoa viên. Trước cửa lầu có hơn 10 cô gái mặc y phục trắng, không chút điểm trang, ngay ngắn xếp hàng. Vừa nhìn thấy Vân Ánh Lục, mặt ai cũng lộ vẻ xấu hổ lúng túng, mặt mày đỏ bừng. Phủ Nội vụ ở hậu cung là một bộ phận rất quyền lực, do một số thái giám có tuổi, có tư cách và từng trải phụ trách công năng của phủ chẳng khác nào như bộ phận hành chính ở những công ty lớn hiện nay, phụ trách toàn bộ công việc thường ngày ở hậu cung, từ sinh lão bệnh tử cho đến hôn sự của hoàng đế, sắp xếp lễ tết trong cung. Vừa quản tiền vừa quản người, thường ngày đi lại trong cung, người của phủ Nội vụ đều hách mũi lên tận trời. nhưng không hiểu lần này đụng phải vách tường nào mà sự kiện nghiệm thân cho tú nữ trọng đại như vậy lại giao cho một tiểu y quan của thái y viện. Đại thái giám phụ nội vụ khinh miệt nhìn Vân Ánh Lục, hừ một tiếng rồi cao giọng giải thích nghiệm thân tú nữ chính là xem tú nữ đó còn trinh hay không, trên người có vết sẹo, vết bớt không, hồng có rộng ngực có lớn hay không nói xong, hắn ta đưa mắt liếc sang một tú nữ duyên dáng yêu kiều gần đó, nuốt nước bọt đánh ực, mắt lóe lên một tia dâm đãng. Vân Ánh Lục lạnh nhạt quan sát đám thái giám trước mặt, bọn họ là kết quả của việc thương luân bại lý trong lịch sử, hẳn nhiên cô phải đồng cảm với họ có điều những người này sống lâu trong cung thành ra nhân tính suy đồi, khiến cho ai ai cũng căm ghét đến xương tủy. Tôi biết rồi, bắt đầu thôi. Nhiệm thân cái quái gì chứ, đây chỉ là muốn xem tú nữ đã qua dậy thì hay chưa có thể sinh con hay không thôi. Vì một người đàn ông mà phải phơi bày thân thể quý giá của bản thân ra dưới ánh mắt dò xét của đám ái nam ái nữ kia liệu có đáng giá hay không? Những tú nữ do hai ma ma dẫn đường, nối đuôi nhau tiến vào lầu gác. Phòng nghiệm thân nằm trong cùng khu lầu gác này, bốn phía kín như bưng, cửa sổ được che bằng vài giày, bên trong phòng ngoài một chiếc đèn lồng leo lét còn một cái giường lớn đặt những giải lụa đỏ, không khí có chút bí hiểm. Một vị ma ma lớn tuổi đưa cho vân ánh lục bản danh sách tú nữ cô cầm lấy danh sách bước vào phòng. Tú nữ miễn nhược nam ma ma ngoài cử cất tiếng gọi tiếng cửa khẽ cọt kẹt rồi một bóng hình thước tha nhẹ nhàng tiến vào. Trong ánh đèn mờ ảo, hơi thở của cô gái gấp gáp tới nỗi có thể nghe rõ mồn một, ánh mắt sợ hãi như nai con vô tội hướng về phía Vân Ánh Lục. "Cô không cần lo lắng, đây đây chỉ là làm theo thông lệ." Vân Ánh Lục cười khẽ an ủi cô gái đang run rẩy trước mặt. Vâng một lời đáp xịu dàng, mang theo dư âm của sự lo lắng tột cùng. Vân Ánh Lục soi đèn ngắm nhìn Nguyễn Nhược Nam, làn da nõn nà như mỡ độc, đôi mày thanh tú tựa trăng non, đôi môi anh đào chúm chím, quả thực là tuyệt thế giai nhân. không để cô lên tiếng, Nguyễn Nhược Nam cắn môi cố nén sự ngượng ngùng, nhẹ tháo thắt lưng lụa, manh áo sa chậm rãi buông rơi xuống chân, khuôn ngọc tuyệt mỹ đập vào mắt Vân Ánh Lục. Thật là bạch ngọc không vết mỹ nhân trời sinh, đúng chuẩn tỷ lệ vàng, đường cong hoàn mỹ, thêm một tấc thì béo, giảm một tấc thì gầy. Vân Ánh Lục đã từng trông thấy thân thể của vô số người, nhưng tuyệt mỹ thế này, cô chỉ có thể than tạo hóa thật biết thiên vị người này. Miễn Nhược Nam xoay người rũi chân để cô chú Mộc cẩn thận, sau đó đi đến chiếc giường bên cạnh, hít sâu rồi từ từ mở đùi ra. Vân Ánh Lục đến gần, còn chưa cúi người thì tay áo đã bị nhét một vật gì đó lạnh lạnh, cô sờ vào, hóa ra là một miếng ngọc bội. "Y quan đại nhân, xin người nhẹ tay một chút, tiểu nữ sợ đau." Miễn Nhược Nam thấp giọng nói, gương mặt ngọc tạc vội giấu trong bóng tối, không để lộ chút biểu cảm gì. "Tôi không làm cô bị thương đâu, nhưng cô cũng đừng như vậy, đây không phải đưa hối lộ hay sao?" Hành vi xấu xí này hóa ra đã có từ cổ đại à? Từ trước đến nay cô khinh thường nhất là loại hành vi này. Vân Ánh Lục trả lại ngọc bội cho Nguyễn Nhược Nam, "Y quan đại nhân, chẳng lẽ ngài chê ít hay sao?" Phụ thân tiểu nữ là một huyện lệnh Thanh Liêm, gia cảnh vô cùng bần hàn, để tiểu nữ có thể vào cung, phụ thân đã vay mượn rất nhiều để tiểu nữ mua sắm quần áo, còn còn miếng ngọc bội này là toàn bộ tài sản mà tiểu nữ có trong tay. Y quan đại nhân, xin ngài nhận lấy đi, khi nào được tiến cung, nhất định tiểu nữ sẽ tạ ơn ngài. Trong mắt Nguyễn Nhược Nam hiện lên một tầng nước mờ ảo, khăng khăng nhét ngọc bội vào tay áo Vân Ánh Lục. "Vào cung quan trọng như vậy sao?" Vân Ánh Lục khó hiểu gặng hỏi. "Đương nhiên, một khi trở thành người bên gối của hoàng thượng, phụ thân tiểu nữ có thể sẽ được trọng dụng, gia cảnh sẽ chuyển biến tốt đẹp, bản thân ta cũng có thể hoàn thành tâm nguyện." "Sao? Tâm nguyện của cô là gì?" Thiên hạ này, có chuyện gì sánh bằng việc được làm phi tần của thiên tử? Nguyễn Nhược Nam ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn chìm trong bóng tối nhưng đã được hưng phấn làm bừng sáng. "Y quan đại nhân, hoàng thượng có anh tuấn không?" Vân Ánh Lục nháy nháy mắt, "Thực xin lỗi, đến bây giờ tôi cũng còn chưa được gặp ngài ấy đâu." Thiên tử thượng triều thì được bách quan vây quanh, hạ triều thì bị đám phi tần súm sít, cô nào có cơ hội chiêm ngưỡng long nhan? Vậy sao, dân gian truyền nhau rằng đương kim thiên tử anh tuấn lỗi lạc, vĩ đại phi phàm. Ta thật muốn sớm có ngày được diện kiến hoàng thượng, Y quan đại nhân, ta có phù hợp làm phi tần của người hay không? Có, Vân Ánh Lục mệt mỏi gật đầu, đánh dấu đạt vào tên Nguyễn Nhược Nam. Y quan đại nhân, ngài ngài kỳ thật cũng rất anh tuấn đang trên đường bước ra cửa, Nguyễn Nhược Nam nhu mì quay đầu lại nói. Vân Ánh Lục bất giác đưa tay lên sờ cằm, cô thực sự anh tuấn sao? Lần đầu tiên cô được khen như vậy đấy. Những tú nữ kế tiếp cũng không khác biệt lắm so với Nguyễn Nhược Nam, ai cũng như hoa như ngọc, nhưng dù xinh đẹp mỹ miều thế nào thì khi phô bày ngọc thể trước mặt Vân Ánh Lục cũng đều nhét đồ các loại châu báu vào tay áo cô. Nếu cự tuyệt, một đám mỹ nhân sẽ khóc như hoa lê gặp mưa cứ như cô đã thiệt đường sống của họ. Viên Diệp Ngọc, giọng của ma ma ngoài cửa bắt đầu hạ thấp dần, bởi đây là tú nữ thứ 16 rồi. Viên Diệp Ngọc là một cô gái hoài hùng, hiên ngang, cho dù y phục giản dị giống hệt những cô gái khác, nhưng ánh mắt lại toát ra thần khí khác biệt. Không cần nghiêm thân, bao năm ta cùng phụ thân chinh chiến trên sa trường đã để lại một vết sẹo dài sau lưng, nên không phù hợp làm phi tần hoàng đế đâu. Ngươi mau gạch tên ta ra khỏi danh sách, Viên Diệp Ngọc nói cho cùng thì cũng là hạng nữ tướng dương môn, chân thật thẳng thắn. Vân Ánh Lục mỉm cười nhã nhặn tò mò hỏi han, vậy vì sao cô lại báo danh tham gia tuyển tú vậy? Còn không phải vì phụ thân ta muốn dựa dẫm ỷ phượng hay sao?" Viên Diệp Ngọc tức giận hừ một tiếng đầy khinh thường, lời nói còn hàm ẩn chút đau khổ khó giải bày. "Nếu không được thuyền, phụ thân cô không phải sẽ rất thất vọng hay sao?" Viên Diệp Ngọc thẫn thờ một lúc, ta thật sự không thích hợp với cuộc sống trong cung, hơn nữa thân thể cũng đã mang thì vết. Nghe nói tháng sau Bắc Triều sẽ dục dịch hành động, ta muốn xuất quân cùng phụ thân, ra trận giết giặc. Được tôi tôn trọng ý kiến của cô, nhưng mà chuyện này cô nhất định phải suy nghĩ cho kỹ qua các vị thú nữ trước đó, Vân Ánh Lục đã hiểu mục đích tiến cung của họ chẳng liên quan gì đến tình yêu, mà chỉ vì vinh quang của gia tộc. Hôn sự của hoàng đế vĩnh viễn gắn liền với chính trị. Cô không thể lý giải việc này theo góc độ bình thường được. Có nghĩ kỹ thế nào thì cũng đâu thể che giấu được vết sẹo trên người. Nếu muốn tiến cung, tôi có thể giúp cô làm vết sẹo này biến mất không dấu vết. Thật sự có thể chứ? Đam mê làm đẹp ai cũng ham thích cho dù là nữ tướng trên chiến trường. Vân Ánh Lục chậm rãi gật đầu. Vậy được ta sẽ tiến cung. Viên Diệp Ngọc do dự một chút rồi nhắm chặt mắt quà khuyết. Rốt cuộc cũng tới người cuối cùng, hai tay Vân Ánh Lục mỏi đến độ không buồn cử động. Cô cúi nhìn tên tú nữ trong danh sách cổ lệ, sao lại có tên như người Tân Cương thế này? Tú nữ cổ lệ giọng của ma ma đã khàn đặc không còn chút sức lực. Vân Ánh Lục giãn duỗi hai chân cho đỡ mỏi rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Cửa phòng bị đá sang bên, một bóng người nhẹ nhàng lướt vào trong phòng. Không đợi cô kịp định thần, người kia đã di chuyển ra sau, một tay giữ chặt Vân Ánh Lục, một tay nắm chặt thủ kiếm kề sát cổ cô. "Cái này, cái này cô cũng muốn tặng tôi sao?" Vân Ánh Lục cố lấy lại bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào chuôi kiếm nạm đầy châu báu, bối rối hỏi. "Chương 11: Phi tang. Tiểu Y Quan, lòng tham của ngươi thật không đây." Một giọng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên, cận kề trước mắt cô là khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên nữ giáng thế. Cổ lệ mắt xanh mũi cao, đường nét rõ ràng, dáng người đầy đặn, hoang dại sống động thật xứng là vưu vật trần gian. Cô nàng ngả người chớp mắt nhìn Vân Ánh Lục, nói thật cho ngươi biết, bản công chúa không phải xử nữ nhưng vẫn muốn tiến cung, ngươi nói xem có cách gì không? Vá Mạng Trinh Vân Ánh Lục hỏi nhanh đáp gọn, tuy cảm thấy loại hình tiểu phẫu này chẳng hề có ý nghĩa gì, nhưng cô vẫn thể theo ý nguyện của người bảnh. Cổ Lệ cười lạnh, ngươi làm được không? Tôi làm được nhưng hiện tại không đủ điều kiện để thực hiện loại tiểu phổ này không khó, nhưng y cụ phải rất hiện đại. Xem như ngươi đồng ý rồi nhé. Vậy ngươi tìm cho bản công chúa Ít Mê Hương, vào đêm hoàng thượng lâm hạnh, bản công chúa sẽ tự vượt qua. Hiện tại, ngươi chỉ cần đánh dấu đạt vào tên của bản công chúa, cuộc nói chuyện vừa rồi ngươi quên hết đi, bằng không, ngươi sẽ không sống tới lúc mặt trời mọc đâu. Nói xong, Cổ Lệ buông Vân Ánh Lục ra, tay khẽ vung lên, tụ kiếm kia bay lên không trung rồi gọn gẽ chui vào vỏ kiếm trên tay công chúa Ba Tư. Động tác nhanh nhẹn thuần thục hệt như cao thủ võ lâm trong phim trường. "Ngươi muốn lấy thứ này sao?" Cổ Lệ giơ tụ kiếm lên, ánh mắt khiêu khích chĩa thẳng vào Vân Ánh Lục. "Con ngươi trong mắt Vân Ánh Lục khẽ chuyển động. Không, tôi thấy cô giữ nó mới thật phù hợp, quả là kẻ thức thời." Này, ta thưởng cho ngươi ngón tay cổ lệ kẹp một viên đá quý lấp lánh, vù một tiếng, viên đá bay thẳng về phía Vân Ánh Lục. Cô theo phản xạ đưa tay ra đỡ, lòng bàn tay bị đập trúng đau điếng. Nhớ kỹ lời ta đấy, cổ lệ ngẩng cao đầu, mờ cử bước ra, để lại làn hương thơm vương vất trong phòng. Gió thổi qua rừng trúc còn để lại vết tích, Vân Ánh Lục cầm lấy bút quản bút ngưng giữa không trung một lát rồi đánh dấu đạt vào tên cổ lệ. Làm y quan trong cung không phải là chuyện dễ dàng như trong tưởng tượng đâu. Đôi khi cũng phải vi phạm nguyên tắc như vậy. Nhóm thú nữ được thai giám phủ nội vụ dẫn về hậu phong các trờ sắc phong danh phận. Còn Vân Ánh Lục thì đờ đẫn rời khỏi phòng nghiệm thân, kéo hai ống tay áo nặng trình trịch xuống, trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện cảm giác tội lỗi. Kỳ thật cô vốn không coi trọng chuyện còn trinh hay không, chỉ cần thật lòng yêu nhau, một tấm màng trinh thì có thể chứng minh được điều gì. Chỉ có Điều Vân Ánh Lục cảm thấy cổ lệ khá nguy hiểm, nếu để cô ta tiếp cận hoàng đế, nhỡ xảy ra chuyện gì bất trắc thì không biết cô có phạm vào tội thắc trách hay không. Trước mắt Vân Ánh Lục là ngôi đình hóng mát trong ngự hoa viên, cỏ hoa sum suê ong bướm vờn bay. Cô lững thững đi tới ngồi xuống chiếc ghế đá bên trong đình, đổ chén lợi phẩm trong tay áo ra bàn, ngẩn người ngắm nghi ánh sáng lấp lánh từ đống châu ngọc. "Vân Y Quan, ngươi ngồi đây làm gì?" Trên con đường mòn gần đó đột nhiên vang lên một giọng nói quen quen. Vân Ánh Lục ngẩng đầu lên, hóa ra là Liễu công tử vừa gặp đêm trước, hắn mặc cẩm bào, đứng giữa đám thái giám mắt dán xuống đất. "Liễu công tử?" Vân Ánh Lục gật đầu chào hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ khó hiểu. "Anh lại đi đảo ở đây sao?" Liễu Huyên Thần vừa tan triều, mới đổi sang thường phục để đi gặp thái hậu. "Ừ." Hắn phất tay cho đám thái giám dừng lại, một mình bước lên bậc thềm của đình hóng mát, vừa ngồi xuống bàn, hắn sững sờ nhìn đống châu báu trước mặt. Vân Thái Y, ngươi đến đây ngắm trâu báo sao? Buổi tối hôm đó, tiểu Thái Y này đã để lại cho hắn một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Đã rất lâu rồi không có ai dám chuyện trò với hắn thoải mái tự nhiên như vậy. Cuộc đối thoại đó làm hắn vô cùng vui vẻ, buông mình xuống long sàng nghỉ ngơi, ngẫm lại vẫn còn thấy buồn cười. Một chàng trai trẻ nho nhã, nói chuyện kỳ quái, lại còn chuyên trị bệnh cho phụ nữ, muốn quên cũng khó. Đây là đồ hối lộ mà tôi phải nhận, tôi đang suy nghĩ nên xử trí thế nào cho phải. Anh có thích cái nào không, chọn vài món đi." Vân Ánh Lục vốn chẳng thích thú gì đồ trang sức, vừa lỉnh kỉnh lại phí tiền. Lưu Huyên Thần chớp mắt mấy bận rồi bật cười, "Ai đút lót cho ngươi vậy?" Vân Ánh Lục chống cằm, cái miệng nhỏ nhắn phụng phịu đáp, "Là đám thú nữ vừa tiến cung đó." Hôm nay tôi phụ trách nhiệm thân cho mấy nàng ấy, họ cứ nài nỉ tôi trước mặt hoàng thượng nói tốt vài câu giúp họ, rồi còn kiên quyết nhét mấy thứ này vào tai tôi, tôi không nhận thì họ ôm nhau khóc lóc như cha chết mẹ chết. Ôi, thật sự là mấy thứ này với tôi chẳng có ích lợi gì, mà tôi cũng nào có hân hạnh được diện kiến hoàng thượng thì làm sao giúp họ được bây giờ? Hay là đem quyên cho tổ chức từ thiện nào nhỉ? Trong cung có tổ chức từ thiện nào không? Liêu Công tử thuộc hạ của anh nhiều như vậy, chắc anh cũng đảm đương chức vụ quan trọng nào đó đúng không? Như vậy đi, mấy thứ này tôi giao cả cho anh xử trí, cô đệ núi châu báo tới trước mặt hắn. Liêu Huyên thần tiện tay nhặt lên một cái châm phượng lên ngắm nghía, chất lượng không tồi, tay nghề tinh xảo, đây quả là lễ vật của người dụng tâm muốn tặng. Trong cung, những lễ thói xấu như thế, hắn đã sớm nghe thấy, hôm nay rốt cuộc cũng tận mắt thấy, thấy nhưng không thể trách phạt. cái gọi là qua tay kiếm lợi tiền quyền dính chặt thì mượn cơ hội kiếm chút tiền tài âu cũng bình thường. Hắn mỉm cười, thoáng chút kinh ngạc hỏi, nếu người khác tặng thì ngươi cứ nhận đi. Sau này được gặp hoàng thượng, ngươi nói tốt cho các cô ấy vài câu thì không có gì phải hổ thẹn cả. Phi tần tương lai của hắn lại để cho tiểu tử này vọng phạm đầu tiên, hắn hẳn phải nộ khí xung thiên, thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó trước mặt, hắn lại không tức giận nổi, có lẽ bởi do không quá lưu tâm đến đám phi tần này. Đám tú nữ đó chỉ là công cụ sinh con cho hắn thôi, muốn nhìn thì cứ nhìn. Cái gì? Tôi không phải bà mối, việc gì phải làm cái việc nhảm chán ấy chứ cô liếc xéo hắn, mày nhướng cao tỏ ý bị sỉ nhục. Được rồi, được rồi. Lưu Huyên thần nhếch miệng trả lời, trong lòng không khỏi nảy sinh thiện cảm với tiểu tử trước mặt. Ta sẽ giúp ngươi xử lý đống châu báu này, ngươi không cần sụ mặt ra như thế cười lên đi. Lưu công tử, anh nói xem, nhiều tú nữ như vậy, hoàng thượng có lâm hạnh hết không? Vân Ánh Lục bất chợt nghĩ đến cổ lệ tâm tư sầu não thể hiện hết cả trên mặt. Lưu Huyên thần thiếu chút nữa thì chết sặc, sao lại hỏi như vậy? Hoàng thượng là thần thánh hay sao, đêm nào cũng Lâm Hạnh thì thượng triều thế nào được? Chỉ là tò mò thôi, tôi nghĩ ngài ấy không thể nào Lâm Hạnh hết được, nói không chừng ngay cả tên tuổi của họ, ngài ấy cũng không nhớ nổi ấy chứ. Ngài ấy không cần phải nhớ, người trong phủ nội vụ phụ trách chuyện đó Lưu Huyên thần thờ ơ đáp. Vậy họ có được tổ chức hôn lễ không? Bao nhiêu người chung đụng một người đàn ông đã đủ bất hạnh rồi, nếu không tổ chức hôn lễ sẽ rất đáng thương. Lưu Huyên thần mím môi không lên tiếng, vẻ mặt có chút khác thường. Vân Ánh Lục đột nhiên thở dài, thần sắc buồn bã không vui. "Ngươi buồn sao?" Lưu Huyên thần khẽ nhíu mày. "Trước kia tôi cho rằng hoàng thượng là kẻ vô nhân tính, không sinh được con, lại đẩy hết trách nhiệm lên đầu một đám phụ nữ, còn không ngừng cưới thêm vợ mới, thật sự rất không nên." Nhưng kể từ khi bước chân vào hoàng cung này, tôi chợt thấy có chút đồng cảm với ngài ấy. Muốn lấy ai cũng không phải do bản thân ngài ấy quyết định được, bởi biết bao cô gái xếp hàng để được làm phi tần của ngài ấy. Ban ngày thì bận quốc sự, tối đến còn phải đối phó với đám hậu cung, hoàng thượng thật là vất vả, tôi thấy ngài ấy gương mẫu còn hơn cả chiến sĩ thì đô ấy chứ, Vân Ánh Lục cảm thán một hơi. Khụ, khụ Lưu Huyên thần thiếu chút nữa thì chết sặc. Bình sinh đây là lần đầu tiên hắn nghe người khác đánh giá mình như thế. là đồng cảm chứ không phải hâm mộ, thật là kinh hãi thế tục, trong hoàng cung này, mỹ nữ như mây, hoàn béo yến gầy, băng cơ ngọc cốt, dạng nào cũng có, không những thế những cô gái này chỉ một lòng mong nhận được sự ân sủng của hắn, đây chính là điều khiến cho nam nhân khắp thiên hạ ngưỡng mộ đến phát điên. Ai nói ta không thể tự mình quyết định muốn cưới ai, đương nhiên là trẫm có định cụ cụ cụ. Anh ngậm miệng lại, nuốt khan rồi hít sâu vào. Vân Ánh Lục đứng dậy vỗ vỗ vai Lưu Huyên Thần, lực dùng vừa phải khiến hắn vô cùng thoải mái. Từ chậm từ miệng hắn phát ra không rõ ràng nên cô cũng không để ý. "Lưu công tử, hiện tại tôi có phần hiểu được vì sao hoàng thượng khó có con rồi. Phụ nữ chỉ vào thời kỳ dụng trứng mới dễ dàng thụ thai, nếu khi đó hoàng thượng không lâm hạnh thì cơ hội thụ thai đương nhiên là bị bỏ phí." Nếu hoàng thượng muốn con đàn cháu đống, tốt nhất mỗi tháng cứ cố định một vị phi tần, như vậy cơ hội thành công sẽ cao hơn, nhưng như vậy thì có thiệt cho các phi tần khác không? Cũng khó nghĩ thật, thế nên chế độ một vợ một chồng vẫn là tốt nhất, đỡ phải phiền não. Cô lúc thì gật đầu, lúc thì lắc đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm. Lưu Huyên thần khó khăn lắm mới ngừng húng hắng được, hắn nhìn cô chăm chú, trong lòng bỗng dưng sao xuyến, khuôn mặt thanh nhã này sao lại có thể động lòng người hơn so với oanh oanh yến yến trong cung thế này? Vân Thái Y, nếu là nữ tử, ngươi có nguyện ý tiến cung không?" Hắn không hề nghĩ ngợi, buột miệng hỏi. Vân Ánh lục lạnh lùng nhìn hắn, "Tôi bình sinh đối với người khác không có hứng thú, huống chi lại còn là chồng của một đám nữ nhân khác." Trái tim Lưu Huyên thần thiếu chút nữa bị những lời này làm cho nát bấy. "Vậy ngươi nguyện ý gả cho người như thế nào?" Hắn không chịu buông tha cha hỏi đến cùng, "Tạm thời tôi không suy nghĩ tới." Hoàng thượng, thần đỗ tử bân có chuyện quan trọng muốn thỉnh tấu bên ngoài đỉnh vang lên tiếng bước chân gấp gáp, gió khẽ lay dụng một vài cánh hoa xuống bờ vai rộng lớn của chàng trai cương trực đang đứng trên thềm đá chắp tay trước ngực thi lễ. Hoàng thượng, đỗ tử bân, vần ánh lục dơ tay che ánh mặt trời đang chiếu tranh trách xuống đỉnh hóng mát để phòng hoa mắt lại ngã lăn xuống đất. Vị liêu công tử này chính là đương kim hoàng thượng, còn người này chính là đỗ tử bân, vị hôn phu mà cô đã phụ lòng. Ngày hôm nay còn chưa đổ náo nhiệt hay sao, là ngày thứ 6 đen tối à? Với Đỗ Tử Bân thì chỉ do công việc nên vô tình chạm mặt, nhưng còn vị Dương Kim Thiên tử này, sao cô lại không phát hiện ra chứ, lại còn ở trước mặt hắn nói những điều không nên nói, chính mồm thừa nhận mình ăn hối lộ, may mà cô đã khẩn thiết giao ra tang vật, không thì có mười cái miệng cũng không giải thích được. Thật ngu quá đi, trong hậu cung này người đàn ông duy nhất không phải hoàng thượng thì còn là ai? lời nói mạo phạm thiên tử, dựa theo luật pháp triều đình, là tội gì đây?" Cô nằm bò ra bàn, không hề nhúc nhích ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có. "À, là Đỗ Khanh sao, sao không ở ngự thư phòng chờ chậm?" Lưu Huyên Thần đứng lên, lén liếc sang khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Vân Ánh Lục, mím miệng cười. "Hoàng thượng, sự việc vô cùng khẩn cấp, thần không dám chậm trễ, Đỗ Tử Bân đắc" Được, chúng ta tới Ngự thư phòng, vừa đi vừa nói vậy, Lưu Huyên Thần nói xong, xoay người ghé sát bên tai Vân Ánh Lục hạ giọng bảo, "Trẫm sẽ tới tìm ngươi để tiếp tục chủ đề vừa rồi." Hoàng thượng, không cần Vân Ánh Lục lo lắng ngẩng đầu, vừa hay chạm phải ánh mắt mở lớn kinh ngạc của Đỗ Tử Bân. Ngươi Đỗ Tử Bân chỉ tay vào cô, vẻ mặt hệt như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy. Chương 12: Vị hôn phu bị đá Đỗ Tử Bân, đại công tử của tiệm sách nhà họ Đỗ, hình bộ thượng thư tuổi trẻ đầy triển vọng của triều đình, tài hoa xuất chúng, tính tình chính trực diện mạo anh tuấn, không hề mang dáng dấp thư sinh yếu ớt mà giống một võ sinh can trường. Đây chính là vị hôn phu tài hoa anh tuấn đã từng định ước phu thê với cô. Vân Ánh Lục lặng yên quan sát, Trúc Thanh đã nhắc đi nhắc lại bao lần về cái tên này, nhưng hôm nay, Vân Ánh Lục mới lần đầu tiên được diện kiến dung nhan thực của Đỗ công tử. Tràng trai kiên cường với ánh mắt kiên định như đứng trước núi dao biển lửa này, khi bị cô từ hôn, không biết vẻ mặt đã biến chuyển như thế nào. Vân Ánh Lục khẽ hít vào một hơi, tuy đây không phải sai lầm của cô, nhưng vẫn có chút chột dạ. Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, cô vội vàng dịch chuyển tầm mắt. Nhìn vào mắt Đỗ Từ Bân, xem chừng lửa giận đang mồn một dâng tràn. Đại tiểu thư Vân Ánh Lục của Vân phủ, đừng nói là cả trang thành Nam Nhi, ngay cả cháy thành cho biến thành gió, hắn cũng có thể liếc mắt một cái là nhận ra. Bất kể hiện tại hắn được người khác tôn trọng như thế nào, xuất chúng như thế nào, chỉ cần nghĩ tới những ngày nha đầu kia chạy tới cửa nhục mạ hắn, sống chết đòi từ hôn, hắn giống như bị người khác đánh cho một gậy ngay giữa mặt cũng chẳng kịp rên một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Đây là nỗi nhục không thể thừa nhận, nỗi khổ trong lòng không thể mở miệng nói ra. Hắn nỗ lực đến ngày hôm nay, chính là vì muốn sửa sạch nỗi nhục của ngày đó. phải chứng minh cho người đời thấy, Đỗ Tử Bân hắn không hề bị nha đầu đó ảnh hưởng chút nào, biểu hiện kiệt suất không ai sánh bằng. Nhưng thật sự là không bị ảnh hưởng, sao oán khí trong lòng cứ tiếp tục tích tụ, khi đêm khuya, hận ai mà nghiến răng nghiến lợi, chằn chọc không yên. Đứng trong khoảng sân nhỏ, nghe vườn bên vọng đến tiếng cười giòn tan vui vẻ, đáy lòng lại xuất hiện cảm giác bất lực là vì ai. Bàn tay Đỗ Tử Bân siết chặt thành quyền, nhìn Vân Ánh Lục tóe lửa. Đại tiểu thư Vân phủ sao lại như âm hồn không tiêu tan, đột nhiên xuất hiện ở hoàng cung, còn mặc quan phục của y quan, nói chuyện như thể rất quen biết hoàng thượng như thế. Trong lòng Đỗ Tử Bân vừa phẫn nộ vừa nghi ngờ, khuôn mặt xanh mét liên tục thay đổi biểu cảm. Đỗ Khanh, Khanh quen Vân y quan. Lưu Huyên thần kinh ngạc nhìn sang Đỗ Tử Bân, Đỗ thượng thư ngày thường lạnh lùng uy nghiêm, vậy mà hôm nay cảm xúc lại dao động không ít, chống ngực phập phồng, tay chân run rẩy. Y quan, nàng ấy có thể khám bệnh? Không đúng. Đương nhiên là không biết Đỗ Tử Bân miến răng nghiến lợi nói, thần sao có thể quen biết với y quan trong hậu cung được. Vân Ánh Lục Hà trầm mắt một mực im thin thít. Nỗi oán giận của Đỗ công tử với cô dường như còn chưa tiêu tan, khẩu khí thế này xem chừng hận thù chưa thể hóa giải. À, vậy chậm giới thiệu một chút, vị này là Thượng thư bộ Hình Đỗ Tử Bân, còn vị này là Y quan Thái y viện Vân Ánh Lục. Đỗ Tử Bân miễn cưỡng quay sang Vân Ánh Lục chắp tay chào hỏi, còn Vân Ánh Lục thì lạnh nhạt gật đầu đáp lễ. Lưu Huyên thần chăm chú quan sát biểu cảm của hai người rồi vỗ vai Đỗ Từ Bân ra hiệu đi về hướng ngực thư phòng. Có đánh chết hắn cũng không tin Đỗ Thượng thư lại không quen biết Vân Y Quan. Vân Ánh Lục vỗ vỗ ngực hít từng ngụm lớn không khí, cũng không buồn ngoảnh đầu lại nhìn đống châu báu trên bàn, cuống cuồng chạy về thái y viện cứ như sau lưng có người truy sát. Vị Lưu công tử kia, không, đương kim hoàng thượng có phải là người thù dai không nhỉ? Cô vừa chạy vừa nghĩ. Nắng xuân càng lúc càng rực rỡ, mới đi được vài bước, Lưu Huyên Thần đã cảm thấy sau lưng toát đầy mồ hôi, hắn quay đầu nhìn Đỗ Thượng thư lúc này vẫn đang mang vẻ mặt thất thần xanh mét hứng thú khẽ nhếch khóe miệng. "Đỗ Khanh, hôm nay thời tiết cũng không tồi nhỉ." hắn thản nhiên cười nói. Đỗ Tử Bân lặng im một lát rồi đáp, "Đúng vậy, thư hoàng thượng, hôm nay trời trong nắng ấm, cảnh xuân thật đẹp." "Vậy Đỗ Khanh phiền lòng chuyện gì thế?" Đỗ Tử Bân do dự một lúc rồi tiến lên một bước, giãi bày nghi hoặc trong lòng. Hoàng thượng, người có chắc vị Vân Y quan kia có thể chữa bệnh không? Việc này trẫm không rõ lắm, hắn là y quan do Thái hậu tự mình tuyển chọn, nghe nói chuyên trị bệnh kín của phụ nữ. Đôi mắt Đỗ Tử Bân trợn tròn tới mức suýt rơi khỏi vành mắt, "Vân Ánh Lục ơi, Vân Ánh Lục lần này cô gây chuyện lớn rồi, xem cô thu dọn cục diện này thế nào." "Sao thế, khanh hoài nghi y thuật của Vân Y quan hay sao?" "Thần không dám." Thần chỉ cảm thấy y quan trẻ tuổi như vậy rất hiếm thấy đỗ tử bân nhú chặt mày, nhưng vẫn cúc cung cùng lưu huyên thần một trước một sau bước vào ngựa thư phòng. Là công công vội vội vàng vàng dâng khăn ướt và trả nóng lên, hai người nhấp mấy mụn cho dịu hỏng rồi theo bậc quân thần ngồi vào chỗ của mình. Hoàng thượng, hôm nay thần nhận được mật báo của mật thám hình bộ nói, gần đây trong thành Đông Dương xuất hiện rất nhiều thương nhân ba tư, bọn họ còn nhiều lần lén lút gặp gỡ sứ thần ba tư và đám tùy tùng của công chúa đỗ tử bân dâng tấu trạng. Vậy sao, đám thương nhân đó có gì khác lạ không? Đều là thanh niên trẻ khỏe vạm vỡ, mật thám của thần vờ va chạm với họ trên phố thì thấy thân thủ linh hoạt như người tập võ lâu năm. Thêm nữa, dế ngựa và hàng hóa thì gửi trong khách điếm, không có bất cứ giao dịch nào trên phố. Ừ, tuyệt đối không được kinh động đến bọn họ, Khanh cứ sai người tiếp tục dò xét, dịch quán ba tư cũng phải tăng cường theo dõi, việc trong cung chậm sẽ tự định liệu. Đỗ Tử Bân gật đầu trầm ngâm một lát, môi mấp máy, muốn nói lại thôi. Đỗ Khanh, không cần đắn đo như vậy, Khanh cứ nói thẳng đi." Liêu Huyên thần liếc mắt sang phía hắn rồi cầm cây bút son trên bàn ngắm nghía. Đỗ Tử Bân do dự một lát rồi lấy ra một mảnh giấy từ trong tay áo công kính dâng lên, "Đây là cáo trạng mà bộ hình mới nhận được. Sáng nay có người đánh trống ngoài công đường, nhưng khi sai dịch ra ngoài thì không thấy ai cả, chỉ thấy cáo trạng này được phong kín đặt bên cạnh trống." Tờ cáo trạng này thần mới chỉ đọc qua hai dòng đầu, vội tới đây bẩm báo hoàng thượng. Liêu Huyên thần nheo mắt, mở tờ cáo trạng ra, hắn xem qua rồi vỗ bàn đứng phắt dậy, giấy bút này tung tóe trên bàn. Kẻ nào lén lút làm những chuyện hèn hạ này? Từ sau ngày hắn đăng cơ, hàng năm cũng đều trình diễn màn khôi hài thế này. Ban đầu, là mấy bức thư nặc danh đặt bên long sàng trong Thẩm cung, sau đó lại chuyển tới long bàn trong Ngự thư phòng và giờ thì là công đường bộ hình. Lần đầu tiên nhìn thấy lá thư ấy, Hắn đã kinh hoàng toát mồ hôi lạnh, hôm nay là thư khống, ngày mai nói không chừng là đao lén. Những ngày ấy, hắn tăng cường thị vệ bên người, nhưng tuyệt nhiên không thấy động tĩnh gì. Kẻ đưa thư bí ẩn chẳng qua chỉ muốn hắn tâm hoảng ý loạn chứ chưa dám có động thái to gan lớn mật gì, bên ngoài cũng không nghe thấy lời đồn đại lung tung. Nội dung bức thư này thật hoang tưởng, thư viết hắn không phải nhi tử của tiên hoàng mà chỉ là một kẻ vô danh được lén mang vào cung, nên tuyệt nhiên không xứng ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Đực cười không, trí nhớ của hắn không tồi nên chuyện từ khi Bi Bô Tập nói vẫn còn nhớ rõ như lòng bàn tay. Sức khỏe tiên đế vốn yếu ớt tuy hậu cùng có vô số giai nhân nhưng còn nối dõi không nhiều trước sau chỉ sinh hạ được ba hoàng tử và hai công chúa. Bản thân hắn là hoàng nghi nhỏ tuổi nhất khi thái hậu còn là chắc phi của tiên đế. Năm ấy, đại hoàng tử thay tiên đế thân chinh chiến trường, bất hạnh bỏ mạng vì trung ám tiễn của kẻ địch. Nhị hoàng tử Lưu Huân Nghệ vừa tròn 20 tuổi thì đột nhiên mắc phải bệnh lạ, miệng không thể nói, tay không thể động, hiện đã liệt nửa người. Tiên đế gửi gắm tất cả hy vọng vào hắn, tự mình giữ hắn bên cạnh để dạy bảo mọi điều. Năm đó, hắn còn nhỏ tuổi nhưng đã có phong thái đế vương, hiện rõ tố chất của người kế thừa hoàng vị. Khi đất nước liên tục gặp phải thiên tai, hắn điều tiết ngân sách vỗ về nạn dân, biểu hiện xuất sắc thu được dân tâm, vì thế sau khi Tiên đế băng hà, ngôi vị hoàng đế đương nhiên thuộc về hắn. Trong triều cũng có một số đại thần ủng hộ nhị hoàng tử, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một nhóm thiểu số, không đáng để tâm. Trong hoàng cung, mỗi khi phi tần lâm bồn đều phải được ghi chép nghiêm ngặt vào sổ sách thái y đỡ đẻ, cung nữ hầu hạ là ai đều phải viết rõ khi nào dự sinh, khi nào vỡ ối, khi nào hạ sinh, đều chép lại cẩn thận. Bách Tính Sinh con còn chưa thể nhận nhầm huống chi là nhi tử của hoàng đế, xem ra trộm long cháo phượng ở hoàng cung này còn khó hơn cả việc lên trời. Thế nhưng mục đích của lá thư nặc danh này rốt cuộc là gì? Tác giả của lá thư này hoàn toàn không để lại chút tung tích gì, Lưu Huyên Thần từng âm thầm điều tra nhưng không hề tìm thấy kết quả nào. Hắn vốn chỉ cho đây là trò đùa giại của kẻ rỗi hơi nào đó, nhưng hiện tại xem chừng sự việc ngày càng tiến xa, bằng không sao lại gửi thư tới bộ hình chứ? Sắc mặt Lưu Huyên Thần lập tức nghiêm lại, đối với việc này hắn đã quá xem thường. Hoàng thượng, xin người đừng quá lo lắng, thần sẽ cố gắng điều tra kẻ đứng sau vụ việc này là ai. Đỗ Từ Bân thấy sắc mặt hoàng thượng không tốt, vội lên tiếng trấn an. Bình tĩnh xem tình hình thế nào đã tuyệt đối không được để lộ chuyện này, có tin tức gì, bất kể là nhiều hay ít cũng phải lập tức tiến cung bẩm báo với trẫm. Đỗ Khanh, trẫm mệt rồi, khanh lui trước đi. Lưu Huyên thần phất tay tỏ ý muốn một mình yên tĩnh. Đỗ Từ Bân thi lễ rồi rời gót khỏi ngự thư phòng. Đi được vài bước, hắn do dự một chút rồi xoay người bước qua cửa hậu cung, đi về hướng Thái y viện. Trong khoảng sân nhỏ ở Thái y viện, mấy nha thảo dược được trải khắp để phơi khô còn Vân Ánh Lục thì đang trò chuyện cùng một tiểu thái giám. Trong Thái y viện, mỗi y quan đều có một thái giám đi theo làm việc vặt như xách hòm thuốc, sơ chế dược liệu, đi theo Vân Ánh Lục là một thái giám họ Trương tên Đức, thường được gọi là Tiểu Đức Tử thật thà chất phác, vừa tròn 18 tuổi. "Tiểu Đức Tử cậu là người ở đâu thế?" Vân Ánh Lục hỏi. Tiểu nhân là người Sơn Đông Tiểu Đức Tử uốn lưỡi trả lời, tay vẫn thoăn thoắt đảo dược liệu trên nia. "Cậu có nhớ nhà không?" Tiểu Đức Tử cười ha hả rồi gãi đầu gãi tay đáp, "Không, tiểu nhân 7 tuổi đã vào cung, chuyện trước kia không nhớ rõ lắm." Vân Ánh Lục nhìn cậu ta đầy thông cảm, 7 tuổi đã bị Tịnh Thần đưa vào cung cả đời chuyên tâm hầu hạ người khác, không được yêu đương, không người nối dõi, thật là bi thảm. Vân Thái y, ngài đừng như vậy, kỳ thật tiểu nhân ở hoàng cung này cũng rất hạnh phúc, tiểu đức tử vui vẻ nháy mắt rồi nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh, sau đó tiến đến nói nhỏ bên tai Vân Ánh Lục. Tiểu nhân hiện đang đối thực với một cung nữ tỷ tỷ, cô ấy rất tốt với tiểu nhân. Đối thực, Vân Thái y, ngài không biết hay sao? Trên mặt tiểu đức tử rõ ràng hiện lên ba chữ không thể nào. Tôi vừa mới tiến cung, chuyện trong cung cũng chưa hiểu mấy Vân Ánh Lục nuốt nước bọt trả lời. Thân phận của cung nữ và thái giám vốn dĩ đều như nhau, một khi đã vào cung thì không còn đường thoái lui. Kỳ thực cơ hội được hoàng đế sủng hạnh của cung nữ hầu như là không có phi tần mỹ nữ nhiều như vậy, người còn chẳng thể biết hết. Thế nên, một số thái giám và cung nữ có cảm tình với nhau thường sẽ kết đôi, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chăm sóc như người một nhà, như thế gọi là đối thực còn cung nữ được gọi thái hộ với ý như cơm ngon canh ngọt của người kia. Bân Ánh Lục nghe Tiểu Đức Tử kể chuyện mà lòng dạ đau thất cả lại, chuyện này có khác gì trò chơi vợ chồng ngày nhỏ đâu. Có điều trò chơi vợ chồng là những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu, còn tình cảnh đối thực của cung nữ và thái giám lại là liệu pháp an ủi tinh thần cho hiện tại. Cô thở dài, hỏi tiếp Tiểu Đức Tử, thái hộ tỷ tỷ của cậu là ai? Mặt Tiểu Đức Tử đỏ bừng, cậu ta ngượng ngùng đáp. Là Mãn Ngọc tỷ tỷ trong cung hoàng hậu, con người cô ấy tốt lắm, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp. trong cung nhiều công công thích cô ấy lắm, thế nhưng người cô ấy thích lại là cậu, đúng không?" Tiểu Đức Từ cười trừ không nói, tình cảm tràn đầy không cần thể hiện bằng lời. Vân Ánh Lục nhìn Tiểu Đức Từ ngượng ngịu mịch đống thảo dược, không khỏi bật cười. Nét tươi cười rạng rỡ ấy khiến cho bước chân hùng hổ của Đỗ Đại Nhân dừng khựng lại, có gì đó lạc nhịp không rõ nguyên do trong lòng hắn. "Đỗ Đại Nhân?" Tiểu Đức Từ thoáng trông thấy Đỗ Tử Bân, vội đứng dậy thi lễ. Nụ cười của Vân Ánh Lục tập tức đông cứng lại, cô trợn mắt nhìn theo Tiệu Đức Tử toàn thân lập tức rơi vào trạng thái phòng bị. "Ngươi ra đây, bản quan có việc muốn hỏi Đỗ Tử Bân máy móc nói với Vân Ánh Lục. Tới vườn Cúc phía trước." Vân Ánh Lục thực không hiểu giữa cô và anh ta có chuyện gì để nói với nhau nữa đây. Không phải đồng môn, không phải cấp trên cấp dưới, không phải bằng hữu quan hệ hiện giờ cùng lắm chỉ là hàng xóm cách vách, chính xác hơn là kiểu hàng xóm cả đời không qua lại với nhau thì càng tốt. "Ngươi không đi sao?" Đỗ Tử Bân không nghe thấy tiếng bước chân theo sau, quay đầu lại hỏi. Nhìn Đại tiểu thư Vân Phù vẫn đang đứng vân vê vạt áo, không hề nhúc nhích ánh mắt Đỗ thượng thư hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống. Vân Ánh Lục cắn môi, khó khăn lắm mới thốt nên lời, "Tôi đến đây, đến đây." Rồi bất đắc dĩ nhấc đôi chân nặng như chì theo anh ta đi tới vườn khuất. Cúc hoa vừa có thể thưởng lãm vừa có thể làm thuốc, nên Cúc Thường nằm bên cạnh Thái Y viện, hiện tại không phải mùa khai hoa nở rũ, nên cảnh Cúc chỉ còn trơ lại vài chiếc lá gầy guộc ngả vàng. Trong vườn, một vài tiểu thái giám đang lủi húi làm cỏ cho mùa cúc sang năm, Đỗ Tử Bân khoát tay ra hiệu cho bọn họ đi chỗ khác rồi đến bên hàng rào, cách chỗ Vân Ánh Lục đang đứng chừng năm thước. Lúc này đang là chính ngọ cả vườn cúc như đang rũ mình trước ánh nắng gay gắt của mặt trời. Vân Ánh Lục nghiệm thân cho tú nữ từ lúc tờ mờ sáng nên giờ người vừa đói vừa khát, trời nắng như đổ lửa lại còn phải đối mặt với ánh mắt đầy hăm dọa của Đỗ Từ Bân, cô thấy mọi thứ trước mắt mình bắt đầu nhòa nhạt. Anh có chuyện gì thì mau nói đi. Cô day day huyệt thái dương, đề phòng bị ngất xỉu. Vì sao cô phải giả làm y quan trà trộn vào hậu cung? Đỗ Từ Bân oán hận lên tiếng. Vân Ánh Lục nhướng mày bực bội, xin anh đừng ăn nói tùy tiện như vậy, Đỗ đại nhân, tôi đích thực là y quan do Thái hậu mời đến. Đỗ Tử Bân hừ nhẹ trong họng, cô biết bản quan cai quản bộ nào không? Hình bộ đấy, dù cho có kẻ sàm ngôn loạn ngữ cỡ nào, bản quan cũng đều nhanh chóng tóm được đuôi cáo của hắn, huống chi là cô đại tiểu thư Vân Ánh Lục nhà bên. Việc cô đóng giả làm Vân Nhĩ Thanh viết mấy bài diễm từ cho nữ tử Thanh Lâu sướng ca đàn sáo thì cũng có thể bỏ qua, nhưng y quan sao? Hừ, bản quan sợ là ngay cả đương quy và bán hạ cô cũng không phân biệt nổi ấy chứ. Vân Ánh Lục bất mãn lắc đầu, cô không thể nói cho anh ta biết linh hồn trong thân xác Vân Ánh Lục này kỳ thật là bác sĩ Cơ Uyển Bạch từ thế kỷ 21 xuyên không tới đấy. Nói không rõ chi bằng không nói, tôi phân biệt nổi hay không cũng chẳng quan hệ gì đến Đỗ đại nhân." Gương mặt anh tuấn của Đỗ Tử Bân rúng gió vì tức giận. "Ai nói không có quan hệ?" Ánh mắt như thiêu như đốt xoáy vào Vân tiểu thư. "Cô nghĩ bản quan không biết cô đang tính toán gì sao?" Đầu tiên là cắt cổ tay tự sát, bây giờ lại nghĩ cách nhập cung, cô muốn tìm cơ hội tiếp cận bản quan, sau đó nối lại hôn ước chứ gì? Nói cho cô biết, cô không có cửa đâu. Bát nước hắt đi thì không thể lấy lại được kể cả bản quan cô độc đến già cũng sẽ không cưới loại tiểu thư ngông cuồng kiêu ngạo như cô đâu. Oán hận tích tụ bao năm nay rốt cuộc cũng được bung ra. Nhưng vì sao lại không hả lòng hả dạ vậy chứ? Hắn thận trọng quan sát Vân Ánh Lục, sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh như thường. Vân Ánh Lục bị một hồi quát thét của Đỗ Tử Bân làm cho đầu váng mắt hoa, cô chẳng buồn phản kháng, nhưng thần trí đột nhiên vô cùng rõ ràng. Cô chớp mắt mấy cái rồi chậm rãi bắt mạch cho mình, sau đó lại bước tới gần, nắm lấy cổ tay Đỗ đại nhân. Đỗ Tử Bân nhất thời không kịp phản ứng, ngoan ngoãn thuận theo cô. "Hiện tại tôi vừa đói vừa mệt, cơ thể yếu ớt và cũng sắp lên cơn sốt rồi." Đỗ đại nhân anh cũng đang bị nội hòa công tâm khiến cơ thể hư nhiệt sinh mệt mỏi, anh sắp bị tức giận đè chết đấy." Cô mỉm cười rồi buông cổ tay Đỗ Tử Bân ra. Đỗ Tử Bân lã lẫm nhìn vân ánh lục chỗ cổ tay cô nắm dâm ran khó tả, trong lòng cũng như có dòng nước mắt thấm nhuần tốt tươi. "Đỗ đại nhân, bát nước đổ đi kỳ thật có thể lấy lại được." Dưới ánh mặt trời, nước bốc hơi, sau đó gặp khí lạnh hóa thành mưa rơi xuống vẫn là bát nước ban đầu. Nhưng mà quá trình này rất phức tạp, quan hệ giữa chúng ta không cần phải tốn nhiều công sức như vậy. Anh cứ thoải mái đi, tôi chưa từng có ý định nối lại hôn ước với anh. Tôi nhập cung quả là vì mục đích riêng, nhưng không có tí quan hệ nào với anh cả. Cuộc gặp gỡ hôm nay chỉ là do trùng hợp, tôi biết anh là đại tài tử, nhưng cũng đừng ở trước mặt tôi ăn nói to tát, lãng phí tình cảm. Chẳng lẽ cô muốn làm phi tần của hoàng thượng? Trong đầu Đỗ Từ Bân đột nhiên hiện lên hình ảnh hoàng thượng và Vân Ánh Lục đầu kề đầu trong đỉnh hóng mát, vô cùng thân thiết. Vân Ánh Lục thất vọng thở dài, "Đỗ đại nhân, anh có chắc tội nhân trong Đại Lao Bộ hình đều là người mắc tội chứ?" "Sao? Chỉ bằng tư duy này mà anh cũng đòi phán án à?" "Làm phi tần của hoàng thượng, tưởng tượng phong phú quá, anh đang viết truyện cổ tích đấy hả?" "Thế này đi, anh đừng quan tâm tới tôi, tôi cũng chẳng để ý tới anh, hai chúng ta cứ xa lạ như người bên đường là được." Tôi đi đây Vân Ánh Lục buồn bực xoay người. Đỗ Tử Bân vội giữ tay cô lại, nếu xảy ra chuyện gì, đừng hy vọng bản quan giúp được cho cô. Tôi có mất đầu cũng không phiền anh tới nhặt xác Vân Ánh Lục rất ít khi tức giận nhưng hôm nay tâm trạng của cô thực sự vô cùng bực bội. Đỗ đại nhân, chúng ta tốt xấu gì cũng là hàng xóm láng giềng, anh lại đem chiếc to chức nhỏ ra áp chế nhau là sao, hay anh sợ tôi không biết anh làm quan to cửa nào? Có cần thiết phải thế không, nói chuyện ngang hàng thì thiệt cho anh sao? quáy miệng vẫn nhếch lên đầy châm biếm, nhưng khi nghe những lời này, mặt Đỗ Tử Bân lúc đỏ lúc trắng, biến đổi muôn hình vạn trạng, cô mới là kẻ khoe khoang, đừng có đổ vấy cho bản quan. Vệ Khủy bỏ hôn ước, cô chưa từng hối hận chút nào sao? Người hối hận là cô nương dại dột tự sát kia, còn cô thì chẳng có tí cảm giác nào với anh ta cả. Vân Ánh Lục Định mở miệng phản bác nhưng đột nhiên thấy say sẩm mặt mày, không được rồi, sao người cứ như đi trên mây thế này? Cô lảo đảo rồi ngã thẳng vào lồng ngực Đỗ Tử Bân. Đỗ Thượng thư theo quán tính đỡ lấy thân thể mềm mại đột nhiên nhào vào người mình, tim đập thình thịch như trống trận. Nha đầu kia còn dám mạnh miệng, cô ta chẳng phải đang chủ động nhào vào mình sao? Vân Ánh Lục, xin cô hãy chú ý đến lễ tiết, đây là hoàng cung, không thể tùy tiện như ở nhà. Ở nhà thì có thể nhào vào người nhau hay sao? Vân Ánh Lục nam nữ thụ thụ bất thân hắn cứng đờ cả người, có chút không nỡ đẩy Vân tiểu thư ra, nhưng chợt phát giác người cô mềm nhũn, chỉ trực ngã khuỵu. Hóa ra nàng đã hôn mê bất tỉnh mất rồi. Chương 13, gian thương cơ gái. Nắng xuân đã tắt từ lâu nhưng sắc trời vẫn còn sáng rõ. Mỗi lúc chiều tà ngả bóng, Trúc Thanh lại đứng ngoài cổng ngó nghiêng khắp nẻo đường dẫn đến hoàng cung. Từ ơ ngày Vân tiểu thư tiến cung làm thái y, hình ảnh nàng đứng ngóng tiểu thư đã trở thành cảnh tượng quen thuộc của Vân phủ. Thế nên hàng xóm láng giềng xung quanh đều lấy đó làm mốc giới thời gian cố định. Nhìn thấy không, nha đầu Trúc Thanh của Vân phủ đã ra cửa rồi đấy, chúng ta về nhà làm cơm tối thôi." Trúc Thanh dụi mắt mấy lần mà vẫn không thấy bóng dáng xe ngựa của Vân gia đâu cả, hôm nay tiểu thư lại về muộn rồi. Tiểu thư cũng thật là, trước đây chủ tớ thân thiết suốt ngày bên nhau, vậy mà giờ lại chạy vào cung làm y quan gì đó, để nàng một mình lủi thủi trong Vân phủ, thành ra tuổi còn trẻ mà lúc nào cũng ngẩn ngơ thất thần. Chăm sóc bảo vệ cho tiểu thư là sứ mệnh cũng là giá trị sinh tồn của nàng. Hiện tại, cuộc sống của nàng còn ý nghĩa gì nữa chứ? Nàng giờ khác nào người mẹ nửa đời lo lắng cho con gái, nữ tử vừa xuất giá, lòng dạ vô cùng bất an, không biết nên làm thế nào. May mà chỉ có ngày phùng ngũ. Phùng ngũ là các ngày 5, 15, 25 trong tháng. Tiểu thư mới ở lại trong cung, còn những buổi tối khác đều hồi phủ, ngày phùng cửu. Phùng cửu là các ngày 9, 19, 29 trong tháng. Như ngày mai còn được nghỉ, nhờ vậy, nàng mới có cơ hội hầu hạ tiểu thư. Thời gian tiểu thư ở phủ là lúc nàng vô cùng hạnh phúc. Tiểu thư hiện tại và tiểu thư trước kia hoàn toàn khác hẳn nhau. Tiểu thư trước kia tùy hứng, ngông cuồng, kiêu ngạo thi thư đầy bụng nhưng nóng nảy thất thường, hở một tí là lao đầu vào tai họa, hại nàng thường xuyên bị viên ngoại và phu nhân của mắng. Còn tiểu thư hiện tại tính tình điềm đạm, ngôn từ mềm mỏng, dịu dàng điềm tĩnh, đừng nói tới chuyện gây rắc rối ngay cả cao giọng sai bảo cũng hiếm khi thấy, hơn nữa lại có y thuật cao siêu. Sự thay đổi bất ngờ của tiểu thư khiến phu nhân không tiếc bạc vàng mời đủ loại tướng số, pháp sĩ đến dò hỏi nguyên do, nhưng đám người đó chỉ giỏi nói nhăng nói cuội, lừa tiền rối bạc mà thôi. Sau đó có một nhà sư khất thực tình cờ ghé qua thành Đông Dương Phán, có thể lần tự sát trước đã đưa tiểu thư đến địa phủ, trên đường đi vô tình va phải người khác nên bị hoán đổi linh hồn, sau đó Diêm Vương gia phát hiện dương thọ của tiểu thư còn dài nên mới để cho tiểu thư trở về trần thế. Tuy nhiên, hồn phách đã hoán đổi rồi thì không trở lại như cũ được nữa. Viên ngoại và phu nhân nghe xong hoảng hốt như lạc giữa màn sương mù, nhưng về sau lại thấy tiểu thư vẫn thông tuệ linh hoạt, thậm chí ổn định dù tính tình quá thực thay đổi không ít, nên cũng không truy cứu nữa. Tiểu thư hiện tại còn đáng yêu hơn cả tiểu thư trước đây, tiền đồ lại sáng lạn, sớm biết như vậy, hẳn phải cổ vũ tiểu thư tự sát sớm một chút, chúc thanh xấu xa nghĩ thầm. Lộc cộc trên con đường đá xanh xuất hiện một chiếc xe ngựa chạy từ hướng hoàng cung. Chúc Thanh dụi mắt nhìn cho rõ, đúng là chiếc xe tiểu thư vẫn thường dùng. Nàng vui mừng chạy ra đón, nhưng mới chạy được hai bước bước chân đã dừng khựng lại. Bên cạnh xe còn có một người cưỡi ngựa hộ tống, mặt sắt lạnh lùng nghiêm nghị như vậy không phải là đại công tử Đỗ gia cách vách sao? "Đỗ đại nhân, ngài tan chiều rồi." Trúc Thanh mang vẻ mặt hoài nghi, dịu dàng chào hỏi. "Ừ." Đỗ Tử Bân gật đầu rồi nhảy xuống ngựa. Trúc Thanh đang định tiến đến vén mảnh xe thì chợt một cánh tay dài đã vươn đến tranh đoạt đặc quyền ấy. Vân ánh lục thò khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhật ra, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm đỗ tử bân, sừng sốt một chút rồi lạnh nhạt nói, không dám phiền đỗ đại nhân. Lúc chưa chìm vào hôn mê sâu, chẳng phải anh ta luôn miệng nhắc đi nhắc lại câu nam nữ thụ thụ bất thân đấy sao? Ôi, cao đồ của khổng phu tử cô thực không nên phá hủy sự trong sạch của đỗ đại nhân. Trúc Thanh tới đỡ ta vân ánh lục ngoài người ra, bám vào bà vai Trúc Thanh, mệt mỏi bước xuống xe ngựa. bàn tay đỗ tử bân nắm phải hư không, xấu hổ thu lại. Vậy Vân Thái y bảo trọng hắn miễn cưỡng chắp tay thi lễ rồi xoay người đi vào nhà, để mặc gia nhân đi theo dắt ngựa. "Tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Trúc Thanh tò mò muốn phát điên, Đỗ công tử và Vân tiểu thư ma xôi quỷ khiến thế nào mà cùng hồi phủ, rồi cả vẻ mặt quan tâm của Đỗ công tử nữa chứ. "Vậy là sao đây?" Vân Ánh Lục phất tay, tháo mũ y quan trên đầu ra, "Đừng hỏi gì ta nữa, hôm nay thật sự là một ngày kinh khủng." "Vậy tiểu thư mau kể cho Trúc Thanh nghe đi." Trúc Thanh kéo tay Vân Ánh Lục, mặt đầy hưng phấn, hai mắt sáng lấp lánh, "Tiểu thư, là do cô đang thấy trong người không khỏe thì vừa hay đỗ công tử đi ngang qua và trượng nghĩa cứu giúp sao?" Vân Ánh Lục ngẩng mặt than trời, "Nha hoàn đại tỷ cô thật đoán như thần." "Không phải ta thấy trong người không khỏe, mà là bị bỏ đói cả ngày." lại còn phơi mình dưới nắng gắt nên nhất thời ngất đi, vừa hay đỗ trúc thanh, hôm nay có ai đến phủ ta hay sao?" Vân Ánh Lục vừa bước vào cổng đã thấy phòng khách đèn đuốc sáng trưng, vẳng tiếng cười nói râm ran. Trúc Thanh lại gần, mỉm cười đầy ẩn ý, "Là Tần Luận công tử đấy ạ. Anh ta đến đây làm gì chứ?" Vân Ánh Lục buồn bực ngó nghiêng xung quanh, trong Vân phủ nếu có người không khỏe thì đã có sẵn y quan cô đây rồi, vả lại Vân thị kinh doanh châu báu cũng đâu liên quan gì tới tiệm quan tài nhà họ Tần. Chúc Thanh Kiển Trân ghé sát bên tai Vân Ánh Lục thì thào tiểu thư kỳ thật Tần Luận công tử chính là đối tượng xem mắt của cô ở chùa Từ Ân ngày hôm đó. Hiện tại hai nhà đang chuẩn bị hôn ước cho cô và Tần công tử. Vân Ánh Lục suýt chút nữa ngất xỉu ngay tại chỗ, hóa ra cái ngày khủng bố này còn chưa kết thúc. Hôm đó cô từ chùa Từ Ân trở về, nửa đường thì bị vạn thái hậu kéo vào cung, trong đầu chỉ nghĩ tới quyền thần nông Bách Thảo kinh kia, nên sớm đã quên sạch cả chuyện xem mắt với Tần Luận. Cô quên, nhưng Tần Luận không quên, thậm chí còn định sẵn đường đi nước bước. Cách đây mấy ngày, Tần Viên ngoại và bà mối họ Trương đã đích thân đến Vân phủ để cập hôn sự, cha mẹ hai bên đều đã ra mặt, có thể thấy chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ tốt đẹp. Vân Viên ngoại và Tần Viên ngoại tuy đều theo nghiệp buôn bán nhưng rất ít khi qua lại với nhau, có điều hai người cũng không ít lần gặp mặt trong yến tiệc thương giới hàng năm, không ngờ hai bên lại có ngày kết thông gia, đây quả là hỷ sự tốt lành của cả hai nhà. Vân Viên ngoại đã sớm biết tiếng Tần luận tai mạo xong toàn nên trong lòng cũng ngầm quý mến, nếu hai nhà có thể kết mối lương duyên này, ông cũng không cần lo lắng Vân thị không có người kế thừa. Hôn sự này nhìn phải ngó trái đều hợp tâm ý vợ chồng Vân Viên ngoại, chỉ hiềm không rõ khuê nữ nhà ông có vừa ý vị Tần công tử này không. Đứa con gái này của ông quả thực không hề giống với khuê nữ nhà người tài hoa thông tuệ tính cách cường liệt tuyệt đối không để người khác quyết định thay mình, gặp chuyện không vừa ý sẵn sàng cắt hồ tay thự sát không thèm nói hai lời. Vợ chồng vân viên ngoại tỏ ý vô cùng vinh hạnh được kết thông ra với tần gia, nhưng cũng một mực nói hôn nhân là chuyện chung thân đại sự nhất định phải để con gái tự mình làm chủ. Khi nghe phụ thân thuật lại chuyện hai nhà gặp gỡ, tần công từ phe phẩy chiếc quạt trong tay, miệng cười bí hiểm. Nếu mới tới cửa cầu hôn đã đồng ý ngay thì tân nương của hắn hẳn sẽ không phải là Vân Ánh Lục. Hắn thích sự thách thức như thế, phải qua khó khăn mới đạt được thành quả, đó mới là điều hắn mong chờ. Việc phụ thân tới Vân phủ chỉ là nước cờ đầu tiên mà thôi. Hai ngày nữa Tần Luận hắn sẽ tự mình lên sân khấu. Hắn không trực tiếp tới Vân phủ mà đến cửa hàng kinh doanh châu báu trước, không phải để đề cập tới chuyện hôn ước mà là khiêm nhường xin Vân viên ngoại chỉ bảo kinh nghiệm buôn bán. Được một thanh niên tài giỏi anh Tuấn nước tiếng thương trường hạ mình xin chỉ giáo như thế, trong lòng Vân Viên ngoại thật sự vô cùng đắc ý. Hai người lần đầu gặp mặt mà như quen biết đã lâu, trò chuyện từ sáng sớm cho tới tối mịt vẫn chưa thỏa, còn hẹn hôm khác lại tiếp tục. Tần Luận vốn là người tinh khôn, một khi hắn đã muốn lấy lòng ai thì dù có là tảng đá cũng phải nở hoa. Sau hai ngày trò chuyện liên miên ngoài cửa hàng, Vân Viên ngoại vui mừng đưa Tần Luận hồi phủ uống rượu tiện thể để phu nhân xem mặt con rể tương lai luôn. Vân gia đời đời kinh doanh châu báu, làm gì có bảo vật nào chưa từng trông thấy, tần luận không mang qua cáp gì lớn mà chỉ xách theo một túi giấy vô cùng giản dị. Vân phu nhân vừa mở túi quả ra xem đã kinh ngạc không thốt nổi nên lời, bên trong là một chiếc hộp nhỏ trang trí hình tuyết liên thiên sơn. Thứ đồ ở phẩm này không chỉ có tác dụng dưỡng nhan mà còn tiêu độc vô cùng hiệu quả, đối với vật phẩm vô giá này, dù có nhiều tiền cũng khó có thể mua được. Một phần hậu lễ như vậy, Vân phu nhân làm sao lại không thích? Mẹ vợ nhìn con dệt tương lai càng ngắm càng thấy thích. Tần Luận cứ vậy trở thành khách quen của Vân phủ từ lúc nào? Theo lời của Vân viên ngoại và Vân phu nhân, hắn biết Vân Ánh Lục từng có hôn ước với Thượng thư Bộ Hình Đỗ Tử Bân, sau đó lại từ hôn. Vân tiểu thư hiện đang tiến cung làm thái y. Về chuyện tại sao Vân tiểu thư đột nhiên lại am hiểu y thuật, vợ chồng Vân viên ngoại cũng không nhiều lời, dù sao chuyện con gái tự sát cũng không phải là việc vui vẻ gì. Tần Luận không chỉ khiến vợ chồng Vân Viên Ngoại yêu thích, mà ngay cả hạ nhân trong Vân phủ như Trúc Thanh cũng bị mua chuộc, chỉ riêng đương sự Vân Ánh Lục vẫn chưa hay biết bản thân mình đã sớm bị bán đứng. Tần Luận rất kỳ lạ, mỗi lần đến Vân phủ hắn đều chọn lúc Vân Ánh Lục không có nhà, nên tới bây giờ hai người vẫn chưa một lần chạm mặt. Hôm nay không biết tại sao, sau một buổi chiều nhàn nhã chơi cờ cùng Vân Viên Ngoại ở thư phòng, hắn vẫn cùng vợ chồng Vân Viên Ngoại trò chuyện không dứt dù trời đã sập tối. Đầu bếp Vân Phù từ trập tối đã bận bịu luôn tay luôn chân, hôm nay Tần công tử ăn tối ở đây nên đồ ăn phải được chuẩn bị cẩn thận chu đáo. Có tiếng xe ngựa chắc là Vân tiểu thư đã về đấy ạ, lỗ tai Tần Luận vẫn dựng thẳng nghe ngóng hết thảy động tĩnh bên ngoài. Vân phu nhân ra cửa nghe ngóng rồi tươi cười nói, Tần công tử nói thật không sai, ánh lục của chúng ta đã về rồi bà vui vẻ bước ra cửa đón con gái. Chuyện con gái tiến cung làm thái y, vợ chồng Vân Viên ngoại có chút bất đắc dĩ. Vân gia xưa nay vốn không thiếu tiền, tiểu nữ từ ơ nhỏ được nâng niu trong phủ như hòn ngọc quý, nhưng thái hậu đã hạ chỉ thì sao có thể cãi lời đây? Nhưng ngẫm lại thì đây cũng là vinh quang của gia tộc. Toàn thành Đông Dương này, không, cả đất nước này, có cô gái nào được vơi vào triều làm quan như Vân Ánh Lục. Tần luận lễ phép mời Vân Viên ngoại đi trước, rồi nối gót bước ra khỏi phòng khách. Giữa cảnh sắc mơ màng của trời chiều quan phục rộng thùng thình càng khiến Vân Ánh Lục thanh mảnh như trước. Cô lạnh lùng nhìn Tần Luận, hắn cũng không chút e dè hướng mắt đáp trả, vẻ mặt dịu dàng tựa nước khóe môi động lại nét cười ẩn ý. Ánh Lục sao con không chào Tần công tử một tiếng, Vân phu nhân khẽ trách cứ, bà nhìn sang con gái rồi lại nhìn Tần Luận, nếu hai đứa thành đôi thì quả là thiên hạ vô song. Tần công tử, gần đây anh rảnh rỗi nhỉ? Vân Ánh Lục phiền não lên tiếng, con công chúa hôm nay khoác lên người bộ trường bào màu hồ thủy càng tôn thêm vẻ anh tuấn tự mãn, đến nữ nhân nhìn thấy cũng phải phần tủi thân. Không đâu, gần đây ta bận đến nỗi cháy đầu bóng trán luôn, Tần Luận bước xuống bậc thềm, làn gió đêm thổi bay vạt trường bào càng tăng thêm vẻ uy hùng diễm lệ, hắn xoay người tránh cơn gió, vừa hay đứng ngay bên cạnh Vân tiểu thư. Hắn cúi đầu ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Vân Ánh Lục, ánh mắt âu yếm bao trùm lấy cô. "Tần công tử bận chuyện gì vậy?" Vân Viên ngoại kinh ngạc hỏi, ngồi chơi từ trưa đến giờ ông không nghe Tần Luận nhắc nhở gì đến chuyện này. Tần Luận ra vẻ lo âu nói, tiệm thuốc Tần thị lâu này luôn có phải vị đại phu đảm nhiệm việc khám bệnh bốc thuốc, nhưng mấy ngày nay không biết có chuyện gì mà mấy đại phu này lũ lượt xin nghỉ phép về quê khiến công việc trong tiệm thuốc hết sức rối loạn, bệnh nhân không được chăm sóc, đơn thuốc sai cũng chẳng có ai nhận ra. Nếu mời đại phu bên ngoài tạm thời lo liệu, cháu e sẽ sớm làm hỏng danh tiếng của cửa hiệu mất. Ngày ngày quan sát mọi việc diễn ra trước mắt tâm can thật sự buồn phiền, nên cháu mới tìm tới Vân viên ngoại để trò chuyện giải khuây nói xong, hắn cố tình thở dài thườn thượt. Vân viên ngoại và phu nhân liếc nhìn nhau rồi cùng nhìn sang Vân Ánh Lục. Ánh Lục ngày mai được nghỉ ở nhà, hay là để Ánh Lục tới cửa hiệu giúp một hôm Vân phu nhân khẽ lên tiếng. Vân Ánh Lục chân chối nhìn mẫu thân. Bắt cô đi khám tư thì thả bảo cô nhảy xuống huyệt còn hơn, thực là chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp. Có được không ạ? Cố Tần Luận đang chờ chính là những lời này, chỉ hận không thể vỗ đùi khen ngợi, nhưng vẫn tỏ vẻ băn khoăn, khó xử. Đương nhiên là có thể, bắt mạch bốc thuốc trong một ngày thì cũng chẳng có gì là vất vả. Ánh Lục Tần phủ và Vân phủ giao tình thân thiết như vậy, chuyện này con nhất định phải ra tay giúp đỡ. "Ôi, gặp chuyện khó khăn mới thấy thâm giao hữu dụng." Vân Viên ngoại nghĩa khí vỗ ngực nói. Vân Ánh Lục hít sâu một hơi, "Phụ thân còn chuyên khám phụ khoa mà giọng nói ỉu xìu, không hề có chút sức lực." Ánh Lục đừng làm cha con khó xử, chỉ một ngày thôi, không được sao? Vân phu nhân cũng không hề có lập trường, nghiêng hẳn về phía Tần Luận, một lòng một dạ tìm cơ hội cho đôi trẻ tiếp xúc nhiều hơn để sớm định hôn sự. Trúc Thanh đứng bên cạnh chớp mắt nói thêm, "Tiểu thư, ngày mai em đi cùng nhé." Hay lắm, cô đã bốn bề thọ địch một mình tác chiến, liệu còn có thể thắng sao? Khó khăn cô mới có được ngày nghỉ ở nhà, vậy mà chỉ vì một lời than vãn của Tần Luận đã tan thành mây khói. Bữa tối hôm đó, Tần Luận ăn uống vô cùng ngon miệng trong khi Vân Ánh Lục như nuốt mật vào bụng vừa ăn vừa trừng mắt nhìn gã Mỹ Nam lúc nào cũng đeo nụ cười giả lạ trên mặt cô phải làm gì để hắn buông tha cho cô đây. Tần Luận đón ánh mắt của cô cười như mờ cơ trong bụng. Chuyện audio được đọc ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 14, chuyên gia phòng khám, thư phòng đỗ ra. Ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu soi tỏ cuốn sách lịch triều án liệt đại toàn trên chiếc bàn gỗ phong cũ kỹ, sách đã mở ra nhưng người đọc lại đang ngây người nhìn ánh đèn chập chờn trước mắt. Hôm nay Đỗ Tử Bân thật sự không đủ tĩnh tâm để đọc sách, hắn đứng lên, chắp tay sau lưng thong thả bước quanh phòng, trong đầu dần hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt lúc ban trưa. Lần đầu tiên trong đời hắn ôm một cô gái trong lòng, mà đó lại là Vân Ánh Lục Nha đầu hỗn sược một hai đòi từ hôn với hắn, thật là không biết nên khóc hay nên cười đây. Vừa dìu tới thái y viện thì Vân Ánh Lục cũng hồi tỉnh, sau khi uống xong bát nước đường do tiểu thái giám dâng lên, nàng nằm nghiêng trên giường, khách khí tạ ơn, rồi không nói gì thêm với hắn nữa. Khi đó, hắn mới thực sự tin nàng tiến cung không phải là vì muốn hắn chú ý đến. Lẽ ra hắn không nên quát mắng nàng trong vườn cúc, không nên nói với nàng những lời thiếu suy nghĩ. Thân thể con gái vốn dĩ đã yếu ớt vậy mà còn bị bỏ đói, bị phơi nắng nên mới ngất xỉu như thế. Hắn còn nhớ cơ thể nằm gọn trong lòng hắn mảnh khảnh tới mức như chạm được cả vào xương, thật khiến người ta phải đau lòng. Đỗ Tử Bân vốn là người phải trái phân minh, đã phạm lỗi thì sẽ gánh chịu hậu quả tới cùng. Hắn không quay về bộ hình mà vẫn đứng bên ngoài Thái Y viện, phòng Trường Hợp Vân ánh lục lại ngất xỉu hay ngộ nhỡ bị người khác phát hiện ra thân phận nhi nữ. Mãi đến lúc nhá nhem tối, hắn vẫn một hai theo xe ngựa của nàng đi về hướng Vân phủ. Nàng đã yên lành vào phủ, hắn còn dây dưa gì nữa đây? Không dây dưa cái gì chứ, từ tối đến giờ trái tim không lúc nào yên ổn khiến hắn vô cùng bất an. Đỗ Tử Bân buồn bực nhíu mày bước ra khỏi phòng, chậm rãi thả bước đến bên hồ nước để gió đêm xua tan nỗi lòng rối loạn. Trong sân đỉnh vắng lặng chỉ còn tiếng côn trùng rả rĩ bên tai. Hắn dõi mắt nhìn khoảng tường ngăn cách Vân phủ bị bụi cây che khuất, trên đó có một mảnh ngói lưu ly li bị lỏng do vân ánh lục nhồi người va phải. Nàng không hề biết mỗi khi nàng nhoài người trên bờ tường, luôn có một ánh mắt chuyên chú từ cửa sổ thư phòng hướng đến. Nàng thật sự là một đứa bé bị triều hư kiêu ngạo, ngang ngược. Mỗi khi nhìn thấy Vân tiểu thư, hắn lại cảm thấy vô cùng yếu đuối bất lực, không sao nắm giữ được nàng. "Tiểu thư, hôm nay cô không được khỏe, nên nghỉ sớm một chút đi." Trên đầu tường đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Đỗ Tử Bân theo bản năng lùi lại, để cho bóng đêm dày đặc che khuất bản thân. Ta thấy trong người bức bối quá, muốn ra ngoài hít thở ít không khí trong lành vân ánh lục kiễng chân, rứt mấy cái lá. Tiểu thư, không phải là cô đang nghĩ tới Tần công tử đấy chứ? Trúc Thanh trêu ghẹo, hắn ta thì có gì hay mà ta phải nghĩ, không quen không biết tự dưng lại chạy đến đây gây phiền nhiễu. Ta hận nhất là loại đàn ông dùng tâm kế lợi dụng người khác thực chẳng khác nào đường giai vậy. Tần công tử có thể lợi dụng chúng ta gì chứ? Gia sản Tần phủ cũng ngang ngửa Vân phủ nhà chúng ta mà. Nhìn anh ta cười y như hồ ly, thật là biết cách khiến người khác khó chịu mà. Trên đời này có hồ ly anh tuấn như vậy sao? Trúc Thanh Che miệng cười khúc khích, miễn bàn tới gã này, để ta yên tĩnh một lúc vân ánh lục ngẩng đầu lên nhìn trời, chăng hôm nay cong mảnh như lá lúa, một tháng nữa lại sắp trôi qua rồi. Cô ký thân đến thành Đông Dương này đã gần 2 tháng. Hiện cũng không rõ dương lịch là ngày bao nhiêu, hôm nay là thứ mấy, tương lai không có cách nào nắm giữ, mơ hồ trải qua từng ngày, đây thực sự không hề giống cuộc sống của Cơ Uyển Bạch trước kia. Cô mãi suy nghĩ đến độ ngẩn ngơ. "Tiểu thư, đừng ngắm trăng nữa, chúng ta quay về phòng đi, sáng sớm ngày mai Tần công tử sẽ đến đón chúng ta đấy." Trong bóng đêm, Trúc Thanh Thoáng rùng mình sợ hãi, vội lay cánh tay Vân Ánh Lục ra chiều thúc giục. Vân Ánh Lục lưu luyến nhìn ánh trăng thêm một lần nữa, rồi cùng trúc thanh biến mất sau bức tường. Đỗ Tử Bân buồn bã thở dài, "Tần công tử mà trúc thanh nhắc tới là ai? Vị hôn phu mới của Vân Ánh Lục sao? Gần đây hắn không hề nghe nói Vân phủ có hôn ước với gia đình nào, nhưng qua khẩu khí của trúc thanh có vẻ như người này không còn xa lạ gì với Vân gia." Từ khi hủy hôn, hai bên đã tuyên bố từ ân nay về sau, nam cưới nữ gả tuyệt nhiên không liên quan gì đến nhau. Chuyện nàng sắp thành thân có can hệ gì với hắn đâu? Chỉ là mọi chuyện xảy đến quá nhanh, trái tim Đỗ Từ Bân lại bấn loạn những dao động bất thường, hắn không thích cảm giác này chút nào, hắn ra lệnh cho chính mình bình tĩnh lại. Rốt cuộc cũng vẫn là người đàn ông tự chủ, chỉ trong chốc lát tâm can đã bình lặng như nước, chỉ é e đó chẳng qua là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Một lát sau, Đỗ Thượng thư lại sải bước tới thư phòng, tập trung tinh lực nghiên cứu những bản án mới, cứ như mọi chuyện ban nãy chẳng hề liên quan gì đến hắn. Ngoài cửa sổ, bóng đêm càng lúc càng sâu hơn. Ngày hôm sau, chợ sáng trong thành Đông Dương còn chưa mở, xe ngựa của Tần phủ đã lộc cộc gõ móng trên đường. Lúc Tần đại công tử cười mím chi từ trên xe bước xuống, một bộ trường bào màu xanh ngọc thêu chỉ tơ tơ ra cam dưới ánh nắng mai càng thêm rực rỡ chói lòa, khiến hắn tựa như con công đang phô trương bằng hết cái đuôi diễm lệ của mình. Rõ ràng hai màu sắc cực dung tục cực chói lóa là vậy, nhưng khi khoác trên người hắn lại đẹp đẽ lạ thường. Ôi, đúng là mỹ nam, có khoác bao tải cũng thành áo tiên." Người trông cửa của Vân phủ nức nở khen thầm. Vân Ánh Lục trước giờ vốn là người giữ chữ tín, tuy trong lòng rất không tình nguyện, nhưng vì đã đồng ý với thần luận nên đành phái ghé đến tần gia một chuyến. Trời vừa tinh mơ, cô đã dặn dò trúc thanh chuẩn bị hòm thuốc, khăn vải. Do thời tiết giao mùa đã dần oi bức nên Vân Ánh Lục mặc y phục giản dị màu hồng phấn, không đeo trang sức mà chỉ dùng một dải khăn lụa buộc tóc gọn gàng. Hai người vừa ra khỏi phòng đã thấy Tần Luận và cha mẹ cô đang đứng trong vườn trò chuyện. "Tần công tử, ngài đã tới." Trúc Thanh Từ Sa đã ngọt ngào chào hỏi. "Chào buổi sáng, Tần Luận vẫn anh tuấn như mọi khi." Vừa tao nhã xoay người, ánh mắt hắn đã lập tức sáng ngời. Thiên nhiên khử điêu sức, trong đầu hắn chợt nảy ra hai câu thơ này, sự ái mộ ngập tràn trong đáy mắt. Vân Ánh Lục An vận đơn giản nhưng hình dáng, khí chất nàng lại đẹp tới mức khiến người khác phải nín thở, thanh nhã tựa mây xanh. Vẻ đẹp này, ngay cả thi nhân nổi danh nhất trong thành Đông Dương cũng phải cạn từ để tả. Sao con lại ăn mặc đơn giản như vậy?" Vân phu nhân trách móc nhưng giọng điệu không khỏi tự hào. "Người khác thấy con như vậy, lại tưởng mẫu thân không thương con đấy, ngay cả mấy đồ trang sức nhỏ cũng không có." Vân Ánh Lục nhăn mặt mẫu thân, "Con đi làm mà có phải đến làm khách đâu?" Thì cũng là lần đầu tiên tới nhà Vân phu nhân chưa nói xong, Trần Luận đã vội ngắt lời. Vân phu nhân, ánh Lục suy nghĩ rất thấu đáo đấy ạ. Nếu ăn mặc trang điểm lộng lẫy, người bệnh sẽ chỉ chú ý tới bề ngoài mà hoài nghi y thuật của nàng. Ánh Lục vốn là người biết suy nghĩ trước sau mà. À, thì ra thế. Vân phu nhân cười, thật là ta là mẫu thân mà cũng không hiểu tâm tư con gái mình bằng tần công tử. Vân Ánh Lục liếc xéo thần luận, Ánh Lục, Ánh Lục, gọi thân thiết quá đấy, nghe thật chói tai. cô cũng chẳng thèm phản pháo lại những lời mật ngọt chết duồi của hắn, người trong sạch tự mình biết lấy. Vân Ánh Lục thản nhiên hành lễ với cha mẹ, phụ thân, mẫu thân, con đi đây. Lúc tiễn hai người ra cổng, vợ chồng Vân Viên ngoại có chút e dè khi để con gái ngồi chung xe ngựa với Thần công tử, nhưng không sao, bên trong chẳng phải còn có cái đuôi chúc thanh sao. Đỗ Tử Bân dậy sớm chuẩn bị vào triều, nhưng vừa bước chân rời khỏi cửa trước mắt hắn đã xuất hiện một cỗ xe ngựa lớn, bên trong một gã nam tử anh tuấn thọ đầu ra vẫy chào vợ chồng Vân Viên ngoại, khiến hắn đứng như chôn chân tại chỗ. Hay lắm, một ngày an lành đã bị phá hủy trong chớp mắt. Tiệm thuốc Tần thị tọa lạc ở khu vực phồn hoa nhất trong thành Đông Dương, mặt tiền rất thoáng, bên trong cũng vô cùng rộng rãi. Các tủ thuốc trong cửa hiệu được sắp xếp rất hợp lý, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, dày đặc chất kín. Mỗi một ngăn tủ đều dán nhãn ngay ngắn, chỉ có vài ba tiểu nhị đã làm lâu năm mới có thể nhanh chóng nhận ra ngăn đựng thuốc. Xe ngựa chậm rãi dừng lại trước cửa tiệm thuốc Tần Luận nhảy xuống vén mảnh xe, đỡ trúc Thanh xuống. Đến lượt Vân Ánh Lục, hắn mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng ôm ngang thắt lưng nàng nhấc xuống. Trúc Thanh vội vàng cúi đầu, Tần công tử và Đỗ công tử thực là hai người hoàn toàn khác nhau, một người không hiểu gì về ái tình, một người lại rất am hiểu về ái tình. Vân Ánh Lục đang định trách cứ Trần Luận thiếu nghiêm túc thì đôi mắt hạnh đột nhiên trợn tròn, khuôn miệng ngạc nhiên mở lớn quên cả khép. Mặt trời còn chưa lên cao, vậy mà trước tiệm thuốc Thần Thị đã có một hàng người dài dằng dặc, tất cả đều là phụ nữ từ bà lão 7, 80 tuổi tóc bạc phơ cho tới mấy cô bé mới chập 12, 13 tuổi. Tất cả đều xếp hàng ngay ngắn, không ầm ĩ, không tranh giành, vô cùng trật tự. Hai tiểu nhị của tiệm thuốc phụ trách giữ trật tự, còn hai người khác thì ngồi viết danh sách. Một bên cửa chính của tiệm thuốc có treo một tấm vải lớn trên đó viết từ tháng này, ngự y trong cung đến khám tại bổn tiệm vào ngày phụng cửu chuyên trị bệnh phụ nữ, đem lại vẻ đẹp như thiếu nữ. Vân Ánh Lục chớp mắt liên hồi, màn quảng cáo này rất quen, trông chẳng khác nào mấy phòng khám dịch vụ trong bệnh viện cả. Đem lại vẻ đẹp như thiếu nữ, cô là thần thánh sao? Ngày phụng cửu khám bệnh, ngày phụng cửu không phải là ngày nghỉ của cô hay sao? Lại còn ngự y trong cung nữa chứ, Tần Luận đúng là rất biết lợi dụng người khác mà. Không cần suy nghĩ nhiều cũng đã tỏ chuyện tất cả đại phu trong tiệm thuốc Đồng Loạt xin nghỉ phép hoàn toàn là chiêu thức Tần Luận đã bố trí sẵn. Cô mới chính là mục đích của anh ta. Vân Ánh Lục nghiêm mặt, xoay người, lạnh lùng nhìn Tần Luận, "Tần công tử, anh xem tôi là người thế nào, ai cho anh quyền làm thế này? Anh thấy tôi dễ bị lợi dụng lắm sao?" Cô không khỏi liên hệ tới chuyện của Đường Gia. Tần Luận chưa từng thấy Vân Ánh Lục tức giận như vậy, nên không dám đùa cợt thêm nữa thời điểm này, nói thẳng nói thật vẫn là tốt. Hắn kéo cô ra sau xe ngựa Ánh Lục, nàng và ta đều chưa thành thân, nếu gặp mặt xiêng thì sẽ bị mọi người dị nghị, thế nên ta mới nghĩ ra cách này để mời nàng tới đây. Sao vậy, nàng không vui chăng? Vân Ánh Lục mím môi tức giận, không nói nổi lời nào. Đôi mắt đẹp của Tần Luận cong lên dò ý, hắn vội thay đổi phương thức nói chuyện, Ánh Lục, nàng trách ta lợi dụng nàng sao? Không phải như vậy, nàng y thuật cao siêu như vậy hẳn không giống mấy gã thay y trong mắt chỉ có tiền quyền, đối với dân chúng chẳng thèm quan tâm, đếm xỉa. Đối với nàng ai ai cũng phải được đối xử bình đẳng, có đúng không? Đương nhiên, trong mắt tôi chỉ có bệnh nhân, không có người nghèo cũng không có kẻ giàu văn ánh lục rút cuộc cũng chịu mở miệng. Đúng rồi, ông trời ban cho nàng tài năng như vậy sao có thể để mai một được? Nàng xem, tiệm thuốc vừa mới treo biển gấm phụ nữ toàn thành Đông Dương đã tới đây xếp hàng từ lúc nửa đêm, nàng muốn bọn họ phải thất vọng sao?" Tần Luận chớp chớp mắt dáng vẻ thật vô tội. Vân Ánh Lục nhất thời bị hắn tông hỏa mù làm cho nghẹn lời, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu, đây chính là loại cảm giác bị người thao túng mà không biết nên phản kháng ra sao. Cô sững sốt mãi mới thốt nổi một câu, "Thế nhưng nhưng tôi muốn chữa bệnh từ thiện, chữa bệnh ở Vân phủ cũng được, vì sao lại phải tới tiệm thuốc của anh?" Tần Luận vỗ ngực xòe hai ngón tay ra, có hai lý do. Thứ nhất là tiện cho người bệnh bốc thuốc, thứ hai, ta muốn được ở cạnh nàng. Có thể vừa kiếm lời vừa được ngắm mỹ nhân thì còn gì bằng. Hắn nói với vẻ mặt thật thà đến độ Vân Ánh Lục đỏ bừng cả mặt mũi. Cô thật sự rất muốn bỏ về, để xem Tần công tử liệu còn có thể cười được nữa hay không. Nhưng vừa quay mắt nhìn hàng người bên đường, cô lại mất đi toàn bộ dũng khí. Cô thực sự không đành lòng để họ phải thất vọng. Ánh Lục nàng xem, mặt trời đã lên cao, nếu không bắt đầu luôn e là nhiều người hôm nay phải chịu cảnh xôi hỏng bỏng không rồi, Tần Luận ung dung nói. Vân Ánh Lục trừng mắt nhìn hắn, "Được, tôi sẽ khám bệnh, nhưng tôi sẽ phải thu phí của anh." Tần Luận mỉm cười gật đầu. Mỗi bệnh nhân 100 lượng bạc, Vân Ánh Lục từ trước đến nay vốn không có khái niệm về tiền bạc, cũng không rõ tỷ giá chênh lệch giữa thời này với thời hiện đại là bao nhiêu, thuận miệng ra giá, như thể 100 lượng bạc nhất định là con số thiên văn. Không, một ngàn lượng một người tần luận rành rọt nói. Vân Ánh lực quan sát hàng người dài bên đường, mới ngày đầu tiên mà đã như vậy, sau này cứ ngày phùng cửu lại tới đây, tính dồn các tháng lại sẽ thành khoản tiền lớn tới đâu. Anh muốn khuynh gia bại sản hay sao? Có trả nổi cho tôi không? Trả không được thì ta lấy thân gán nợ tần luận nhếch miệng trả lời rồi khoác vai gia nhân đi tới tiệm thuốc trong ánh mắt ngưỡng vọng của bao người. Oặc anh muốn làm nhi tử của cha tôi sao? câu lấy thân gán nợ là do Tần Luận biến báo từ lấy thân báo đáp sang, nghe qua thì rất bình thường nhưng lại chan chứa ẩn tình bên trong. Tính cách của Vân Ánh Lục vốn ngây thơ giản dị, làm sao mà nghĩ sâu nghĩ xa vậy được. Nếu trải đời hơn một chút, ác cô sẽ trêu đùa ý đồ đen tối của Tần Luận thành việc tự nguyện bán mình vào Vân phủ làm nô bộc, đương nhiên, khi đó Tần công tử sẽ có cách ứng đối khác. Nhưng cô lại sống ở thế kỷ 21 nên lập tức nghĩ ngay đến việc Tần Luận muốn tới Vân phủ làm con nuôi, hiếu kính phụ mẫu của mình. Tần Luận ngạc nhiên tới độ thiếu chút nữa ngã lăn xuống đất, hắn hoàn toàn không nghĩ những lời này lại có thu hoạch lớn đến vậy. Con rể cũng là con cái trong nhà, về sau ta sẽ gọi Vân viên ngoại là phụ thân hắn nhướng mày tươi cười đáp. Vân Ánh Lục hận không thể cắn rụng đầu lưỡi của chính mình, đây chính là tự chui đầu vào rọ mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lúc này đỏ bừng tới mức mạch máu tưởng như bung hết ra ngoài. Được rồi, chuyện này nói sau, hiện giờ khám bệnh quan trọng hơn, Tần Luận nén cười, dẫn cô vào phòng khám bên trong tiệm thuốc. Vân Ánh Lục bước vào phòng, điều chỉnh cảm xúc như thường. Sao công tử vẫn còn đứng đờ ra vậy? Trúc Thanh đứng bên cạnh sốt ruột nhắc nhở Tần Luận mới nhàn nhã ngồi xuống bàn, vén tay áo thư thả mài mực. Anh không thấy bên ngoài toàn là nữ nhân hay sao? Vân Ánh Lục nhíu mày nhắc khéo. Tần luận ngước mắt lên, đáp nàng phụ trách khám bệnh ta lo việc kê đơn, hiện giờ ta chỉ có thể giúp được việc nhỏ ấy thôi. Từ khi tiếp quản tiệm thuốc này, có bệnh nào chưa từng nghe đến chứ? Nàng yên tâm, ta không có hứng thú gì với bệnh nhân cả, chỉ riêng với ánh mắt dạt dào ý vị thâm tình hướng về phía Vân Ánh Lục. Tiểu thư, vậy em ra ngoài điểm danh nhé. Trúc Thanh Sung Phong nhận việc, nếu nàng còn tiếp tục làm chân gỗ trong phòng, Tần công tử ắt sẽ không vui. Được, cho người đầu tiên vào đi. ần luận không đợi Vân Ánh Lục mở miệng, đã tranh nói trước. Hắn sai gia nhân buông rèm để người bệnh bớt ngại ngùng khi thấy hắn hiện diện trong phòng. Vân Ánh Lục hít sâu mấy hơi, cố gắng áp chế mọi bực bội trong lòng để bắt tay vào khám bệnh. Bệnh nhân đầu tiên là một người phụ nữ gần 50 tuổi, lời còn chưa mở mặt đã đỏ bừng, hiển nhiên bệnh khó nói thì quả cũng chẳng dễ mở lời. Không vấn đề gì, nếu bác ngài không muốn nói thì để cháu kiểm tra cho bác trước, Vân Ánh Lục dịu dàng lên tiếng, khiến người bệnh cũng thả lỏng tư tưởng vài phần. Kiểm tra chỗ đó, người phụ nữ luống tuổi không dám tin vào tay mình. Cô không ngại bẩn sao? Từ xưa đến nay, bà chỉ thấy đại phu bắt mạch cho phụ nữ, chứ chưa thấy ai yêu cầu cởi bỏ y phục cả. Thân thể phụ nữ xưa nay vốn chỉ được để lộ trước mặt phu quân của mình. có kiểm tra mới biết bác mắc bệnh gì chứ, vùng kín cũng là bộ phận cơ thể người mà, không có gì bẩn thỉu cả. Bắt mạch chỉ nắm được biểu hiện thôi, không chẩn ra gốc rễ được. Bác đừng lo lắng quá, để cháu giúp bác cởi bỏ váy lót vân ánh lục nhẹ nhàng trấn an rồi vén mảnh chỉ tay về phía chiếc giường. Người phụ nữ lưỡng lự một hồi, rồi cũng chịu lấy hết can đảm nằm lên giường, chậm rãi cởi bỏ quần trong. Có phải khí hư ra rất nhiều, có màu vàng và mùi khác thường? Bác thường xuyên thấy ngứa ngáy khó chịu, đau rát khi đi tiểu và bị tiểu rắt, không khống chế được. Vân Ánh Lục cúi đầu kiểm tra. "Đúng, đúng, cô nói rất đúng." Như được gãi trúng chỗ ngứa, người phụ nữ trung niên vội gật đầu lia lịa. "Bệnh này có chữa được không?" "Đương nhiên là chữa được." Vân Ánh Lục ân cần đỡ bà ta ngồi dậy. "Bác sinh nhiều con, hiện tại đã mãn kinh, đúng không?" Người phụ nữ cười ngượng ngùng, "Tôi có 6 trai 3 gái, sắp xỉ 5-1 năm trước vừa bế kinh xong." Bân ánh lục rửa sạch tay trong chậu nước bên cạnh ừm, bác bị viêm âm đạo, bệnh này thường gặp ở phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh. Cháu sẽ kê cho bác một phương thuốc bao gồm lá ngải, đương quy, liên kiều, hoàng cầm bác nghiền nát mấy loại dược liệu trên, mỗi đêm ngâm với nước ấm vệ sinh hạ thệ kiên trì trong nửa tháng, bệnh sẽ chuyển biến tích cực. Còn nữa, nhất định phải thay nội y hằng ngày, không sẽ bị tái nhiễm đấy ạ. Mùng 9 tháng sau bác quay lại đây, cháu sẽ châm cứu hỗ trợ trị liệu, bệnh sẽ nhanh khỏi hơn. vừa dứt lời, một bàn tay thon dài cầm đơn thuốc xuất hiện trong màn rũ. Trong này còn có người khác sao? Bà ta sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, một người bác không cần để ý đến Vân Ánh Lục cầm tờ đơn thuốc đưa cho người bệnh rồi dịu dàng tiễn bà ấy ra khỏi cửa. Nếu nàng đối với ta tốt bằng một nửa so với bệnh nhân thì ta đã thỏa nguyện lắm rồi, Vân Ánh Lục mới vừa ngồi vào bàn đã nghe thấy tiếng tần luận rủ rỉ bên tai. Anh thật là biến thái, Vân Ánh Lục nghiêm giọng nói. Nhận xét hay đấy, Tần Luận thuận tay kéo mạnh ra, có điều nếu ta biến thái thật thì nàng biết lấy ai đây. Cái đó để sau hãy nói, tôi tự biết đường cân nhắc. Vân Ánh Lục trừng mắt kéo mạnh lại rồi tươi cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chào đón người bệnh thứ hai. Tần Luận ngồi nghiêm ngắn sau màn, lắng nghe Vân Ánh Lục trò chuyện với bệnh nhân. Từ khi tiếp nhận việc kinh doanh tiệm thuốc tới nay, hắn đã gặp vô số đại phu, nhưng chưa từng gặp vị đại phu nào tinh thông y khoa mà lại khiêm tốn như thế. Bệnh phụ khoa nghe qua cứ tưởng nhỏ như con kiến, nhưng hóa ra lại vô cùng quang đại thình thâm. Một đám nữ nhân thẹn thùng bước vào rồi lại tươi cười đi ra, khiến cho ai cũng phải nghĩ nếu không có Vân Ánh Lục trên đời thì chẳng có bệnh nào trị khỏi. Sự ấm áp của nàng ấy thực khiến người ta muốn dựa dẫm tin tưởng. Nước cờ hắn đi hôm nay xem ra rất chuẩn, bản lĩnh y thuật của Vân Ánh Lục ra sao hắn cũng chưa rõ. Hôm đó từ chùa Từ Ân đi ra, tuy biết nàng giúp ấn phi sinh tiểu công chúa, nhưng hắn nào hay ca đỡ đẻ đó khó khăn ra sao. Sau nghe tin nàng tiến cung làm y quan, ngẫm lại chắc y thuật không hề kém cạnh đại phu nào. Hôm nay hắn vốn chỉ muốn tìm cơ hội để đôi bên gần gũi hơn, đồng thời mượn danh tiếng của nàng để kiếm chút lời cho tiệm thuốc. Không ngờ chỉ trong một hôm tiếng tam tiệm thuốc tần thị đã lan khắp Mười Thành, đám tiểu nhị trong tiệm thuốc nhận bạc mỏi như cả tay. Vân Ánh Lục quả là người có mệnh vượng phu, hắn sao có thể không yêu chứ? Không chỉ thế tính cách lạnh lùng, ngôn từ kỳ quái, tất cả mọi thứ ở nàng đều khiến hắn chết mê chết mệt. Một người cao ngạo như hắn lại nhanh chóng bị nàng đánh gục. "Đại phu tôi không có chỗ nào không khỏe cả, tôi chỉ muốn hỏi cô có phương thuốc nào giúp tôi mãi mãi xinh đẹp không?" Trước mặt Ánh Lục là một cô gái trẻ có chút nhan sắc, gương mặt cuốn hút pha chút phong trần. Vân Ánh Lục kinh ngạc nhìn cô gái một hồi rồi nói, "Tôi kê cho cô một loại cao dưỡng nhan nhé." Hai mắt cô gái lấp lánh niềm vui. Ba tác vỏ hoàng bách, ba tác rễ thầu qua, bảy quả táo đỏ tất cả nghiền mịn thành bột, sáng sáng hòa cùng nước ấm rửa mặt có thể ngăn được tình trạng lão hóa của da. Phương thuốc khá đơn giản, các vị thuốc cũng dễ tìm. Vỏ hoàng bách có tác dụng kháng khuẩn tiêu viêm thầu qua còn có tên khác là công công tu, dùng để trị mụn ẩm da, giúp lưu thông khí huyết táo đỏ thì giúp sắc da hồng nhuận căng mịn. chỉ phiền vỏ hoàng bách thì phải cạo bỏ phần xù xì bên ngoài, táo đỏ thì cần lại bỏ hạt, nhền nát ba loại dược liệu này tương đối tốn thời gian. Trước khi xuyên không đến thời này, Vân Ánh Lục cũng thường chế loại kem dưỡng da này cho đồng nghiệp, đó là phương thuốc cổ truyền rất hiệu quả. Cô gái phong trần nhận đơn thuốc mà như vớ được bảo vật vội vã đi ra bốc thuốc. Ánh Lục bệnh nhân kiểu như vậy, nàng nên kê thêm đông trùng hạ thảo, linh chi, hồng hoa gì đó, phương thuốc vừa rồi giản dị quá, người ta sẽ không tin đâu tần luận lên tiếng. Gái thanh lâu để giữ nhan sắc tốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Anh muốn đẩy mạnh việc kinh doanh chứ gì?" Vân Ánh Lục hỏi, "Mấy thứ đó đều là dược liệu quý, giá thành không hề thấp. Những thứ đó có tác dụng bồi bổ cơ thể, uống vào cũng không chết người. Có những người chỉ thích thuốc quý, cho rằng như thế mới công hiệu. Đó là chuyện của người khác, không can hệ gì đến tôi." Tôi chỉ quen khám bệnh bốc thuốc bình thường thôi, Vân Ánh Lục xoay xoay cổ, mới đó đã khám cho hơn 10 bệnh nhân rồi, cơ thể không khỏi có chút mỏi mệt. Nàng kết thù kết oán với Tiễn Hà. Vân Ánh Lục cười trừ, không để ý tới lời tần luận. "Chúc Thanh ăn chưa thôi?" Ngươi ra thông báo với mọi người bên ngoài, Vân Thái y cần nghỉ nửa canh giờ tần luận cao giọng nói với ra ngoài, rồi vén màn kéo tay cô lại. "Anh muốn làm gì?" Vân Ánh Lục kinh hãi nhìn hắn, cô muốn rút tay về nhưng hắn nắm rất chặt. Tần Luận xoay người với lấy lọ thuốc mỡ màu xanh ở bàn bên. Biết khám bệnh cho người khác nhưng lại khinh suất thân thể mình như thế này, đây Tần Luận vừa nói vừa khẽ kéo tay áo cô lên, đẩy cái vòng ngọc ra, quẹt một ít thuốc mỡ rồi nhẹ nhàng xoa đều. Đây là thuốc liền sẹo đặc chủng của Tần thị, bôi xong cơ thể sẽ lập tức tái tạo lớp da mới còn nhẵn mịn hơn trước kia. Nàng thực khinh suất, sao lại để vết sẹo thành hình con rết thế này? Anh làm sao biết được? Vân Ánh Lục thất thanh hỏi lại Tần Luận biết cô tự sát sao? Lần trước gặp mặt ở lầu tụ hiền, không phải ta đã nắm cổ tay nàng hay sao?" Tần Luận bình tĩnh đặt lọ thuốc xuống bàn rồi nhẹ nhàng kéo ống tay áo xuống cho cô. "Lần sau nếu có ngứa tay, ta sẽ cho nàng mượn thân thể này, tuyệt đối đừng hủy hoại bản thân mình, ta sẽ đau lòng lắm đấy." Vân Ánh Lục thở hắt một hơi rồi ngượng ngùng khẽ cười, "Anh kinh doanh tiệm thuốc lâu năm như vậy, cũng coi như một nửa đại phu rồi." "Không không có lần sau đâu." So với nàng ta còn kém xa, nhưng mà ai cũng có sở trường sở đoản riêng. Giống như ta hiện tại không cần bắt mạch cũng biết nàng đã đói sôi lên rồi, Tần Luận đứng lên, điệu đà vươn tay về phía cô. Đúng vậy, anh không nói, tôi cũng quên bánh mất Vân Ánh Lục đang định day day sống mũi cho đỡ nhột nhạt, nhưng cánh tay giữa chừng đã bị Tần Luận bắt được, đi thôi, cơm trưa đã chuẩn bị sẵn ở hậu đường rồi. Hắn tình tứ ôm eo Vân Ánh Lục đi đến hậu đường. tiểu nhị trong tiệm và chúc thanh giỏi mắt nhìn theo, vẻ mặt vô cùng ái mộ. Vân Ánh Lục mệt mỏi lắc đầu, chẳng cần nhìn mặt người khác cô cũng hiểu tình cảm thần luận dành cho mình quả không hề ít. Buổi chiều, bên ngoài tiệm thuốc, hàng người nối đuôi tiếp tục chờ khám. Khi mặt trời lặn về đằng tây, ngoài cửa tiệm chỉ còn lại vài ba bệnh nhân, tiểu nhị nhanh nhẹn bắc thang treo đèn, khiến cả tiệm thuốc Tần thị sáng choang như ban ngày. Cùng lúc ấy, có hai người đàn ông mặc trang phục ngoại quốc cưỡi ngựa đi qua. Họ vô tình quay đầu lại, vừa vặn trông thấy được tấm biển quảng cáo. Một người bất chợt giật mình rồi nhảy phát xuống ngựa, bước nhanh vào tiệm thuốc. "Khách quan muốn bốc thuốc hay khám bệnh ạ?" Tiểu Nhị chạy việc trong tiệm thuốc lanh lẹ chào đón. "Ta muốn gặp vị thái y được nhắc tới trong tấm biển ngoài kia." Ngữ âm của người này nghe khá cứng ắt hẳn không phải người trong thành. Trúc Thanh đang định gọi tên bệnh nhân tiếp theo thì chợt nghe thấy người đàn ông đó nói. Nàng khẽ nhíu mày ôn tồn nói, "Thực xin lỗi, thái y nhà chúng tôi chỉ khám bệnh cho phụ nữ." Người đó cao ngạo ngẩng đầu lên, mặt không chút điều cảm, lướt qua trúc thanh bước vào phòng khám. "Này, nơi đó chỉ cho nữ nhân vào, ngươi đứng lại." Đứng lại trúc thanh vừa gọi vừa đuổi theo. Hắn ta vẫn bỏ ngoài tai, sầm sầm đi đến trước mặt Vân Ánh Lục. Chương 15, mỹ nhân ở nơi đâu? Trong phòng khám, nến đã được thắp sáng, Vân Ánh Lục đang cắm cúi kê đơn thì chợt thấy một quần đen bao phủ khắp bàn, cô ngẩng đầu lên, bóng người sừng sững trước mặt đứng ngược sáng nên nhất thời không nhìn thấy rõ, vừa hay nghe thấy tiếng gọi của Trúc Thanh, mới thấy bóng đen trước mặt không mang dáng dấp phụ nữ. Tiểu thư Trúc Thanh hoẩn hển đứng ôm bậu cửa, hoảng sợ nhìn thanh đao bên hông người đàn ông kia. Vân Ánh Lục thoáng chút lo sợ cô nhìn thẳng vào bóng người trước mặt, lúc này mới thấy rõ dung nhan của người đàn ông này. Màu da rám nắng Đôi mắt sâu màu hổ phách, sống mũi cao thẳng, râu quay nón xanh gì, đôi môi cong lãng tử, người này vận bộ trường bào rộng hơi nhàu nhĩ để phanh trước ngực, đầu cuốn khăn xếp rất giống đàn ông trung đông. "Thái y đâu?" Hắn đưa mắt nhìn bốn phía coi như Vân Ánh Lục chưa từng tồn tại. "Anh là ai?" Vân Ánh Lục hỏi, không liên quan gì đến cô giọng hắn vô cùng lạnh lùng. Tần Luận vừa nghe thấy tiếng đàn ông liền vội kéo mạnh ngăn, đẩy Vân Ánh Lục ra phía sau, khách quan, không có sự cho phép của thái y đã tự tiện xông vào phòng khám, như vậy không được đâu. Ngươi là thái y, người đàn ông lạ mặt ngờ vực nhíu mày, ngươi tìm thái y có chuyện gì? Khẩu khí của Tần Luận rõ ràng không vui, hắn nhìn Trúc Thanh đầy ý vị. Trúc Thanh hiểu ý xoay người đi ra, chỉ trong chốc lát năm sáu tiểu nhị tay ra quôn mộc xông vào phòng khám, chờ lệnh chủ nhân. Người đàn ông ngoại quốc khinh miệt nhếch môi hỏi lại lần nữa. Thái y đâu? Hắn đã sớm phụ quyết anh chàng đẹp mã trước mắt mình rồi, thái y trong cung ít nhất cũng phải có tuổi đời trên dưới 50. Vân Ánh Lục bình tĩnh nhìn ra bên ngoài, sắc trời càng lúc càng tối mà bệnh nhân vẫn còn chưa vãn, cô không muốn đôi bên gây chuyện lằng nhằng bèn trả lời thẳng, "Tôi là thái y, anh tìm tôi có chuyện gì không?" Cô hắn liếc sang Vân Ánh Lục, vẻ mặt đầy nghi ngờ. "Không cần trưng ra cái vẻ mặt đó, tôi chính là thái y mới tiến cung, Vân Ánh Lục." Người đàn ông quan sát vẻ mặt bình tĩnh của Vân Ánh Lục, trên người cô gái quả có thoảng mùi thảo dược, lại sực nhớ vừa rồi nha đầu ngoài cửa nói thái y chuyên trị bệnh phụ nữ, hắn bán tín bán nghi cúi người, tay đặt lên ngực thi lễ. Tại hạ là Thác phu thương nhân nước Ba Tư, hiện có chuyện muốn nhờ cậy, xin Vân thái y quá bộ cùng ta một chuyến. Tần Luận nhíu mày ngăn cản, nếu là bệnh nhân, mỏng 9 tháng sau hãy tới đây xếp hàng chờ khám, Vân thái y không khám bệnh tại nhà. không hiểu sao hắn có cảm giác gã thác phu này sắp mang lại phiền toái không nhỏ cho ánh lục. Không, ta không chờ đến mồng 9 tháng sau được hắn lắc đầu cố chấp nhìn Vân Ánh Lục. Chỉ là một việc nhỏ, sẽ không quá phiền phức cho Vân Thái y đâu, ta nhất định sẽ hậu đãi tương xứng. Tiền công không phải vấn đề, anh xem bên ngoài còn có bao nhiêu người đang đợi, hiện tại tôi không có thời gian rỗi cùng một người đàn ông lạ mặt ra ngoài khám bệnh lúc trời đã tối mịt thế này, Vân Ánh Lục hoàn toàn không có dũng khí. Vậy Vân Thái y cứ lo chuyện khám bệnh, ta chờ ở bên ngoài là được thác phu lễ phép gật đầu, không đợi Vân Ánh Lục trả lời, hắn quay đầu đi ra ngoài, không hề liếc nhìn đám tiểu nhị đang lăm lăm côn mộc trong tay lấy một lần. Tần Luận phất tay cho đám tiểu nhị và trúc thanh lui ra ngoài, hắn xoay người nhìn Vân Ánh Lục, lúc này đã trở lại bàn làm việc, Ánh Lục, nàng tuyệt đối không được đi cùng gã đó, nàng có nghe không? Hắn vẫn nhớ rõ Vân tiểu thư một khi đã lên cơn cố chấp thì đáng sợ thế nào, lần trước nàng đi phăm phăm về phía xe ngựa của hoàng thất, hắn cản thế nào cũng không được. Không biết có phải là ca bệnh nặng không nữa. Vân Ánh Lục đăm chiêu nói: "Vân đại tiểu thư, nếu là ca bệnh nặng, sao hắn lại rỗi hơi ngồi bên ngoài chờ nàng chứ?" Tần Luận thật muốn biết rốt cuộc trong đầu Vân Ánh Lục có những gì, với việc khám chữa bệnh thì thông tuệ tinh thường, còn với những việc khác thì lại ngờ ngạnh như đứa trẻ. Vậy anh ta muốn tôi làm gì, ngoại trừ khám bệnh da, tôi có biết gì đâu." Tần Luận liếc nhìn cô coi như nàng cũng tự biết mình đấy. "Mau khám tiếp đi, lát nữa ta sẽ đưa nàng đi ăn tối rồi tiễn nàng về phủ nghỉ ngơi." Mồng 9 tháng sau, chúng ta chỉ khám bệnh nửa ngày thôi, khám cả ngày thế này mệt quá, ta viết đơn thuốc mỏi như cả tay rồi đây này, hắn co duỗi cánh tay đã cứng đờ, miệng không ngừng than vãn. Tiền kiếm được cũng không ít đi." Vân Ánh Lục nhìn hắn, cười đầy ẩn ý. Tần Luận thỏ người ra sau màn, chuyện này nàng cũng biết. Tôi cũng đâu có ngốc, vừa nãy chẳng thấy Tần Luận lắc đầu tự nhủ, sau này cưới được Đại tiểu thư Vân gia, hắn nhất định sẽ giữ nàng khư khư bên cạnh để phòng kẻ xấu lừa bắt mất. Vân Ánh Lục đang định phản pháo, nhưng bệnh nhân đã vào cô đành ngậm miệng lại. Sau khi bệnh nhân cuối cùng rời khỏi phòng khám, trời đã tối đen, các hàng quán trên đường đều treo đèn lồng sáng rực, nhẹ nhàng đong đưa theo gió. Bân Ánh Lục không muốn dùng bữa ở tiệm thuốc, nhưng Tần Luận Mộ hai đòi giữ cô lại. Hai người tư tốn dùng bữa cơm giản dị ngay tại phòng khám, các món hôm nay nhìn đạm bạc là vậy nhưng lại tốn rất nhiều tâm tư suy nghĩ của Tần công tử. Trúc Thanh cũng đã dùng bữa trong phòng kế bên, nàng cầm hộp thuốc đứng chờ tiểu thư ngoài cửa hiệu, sau lưng là tay nải đựng hai xúc lụa Tần Luận tặng. Nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu, vì sao Tần công tử không tự tặng quà cho tiểu thư chứ? Về tiền công khám bệnh, ngày mai ta sẽ sai người đưa vàng bạc trang sức đến phủ cho nàng, như vậy có được không?" Tần Luận trêu chọc Vân Ánh Lục lúc hai người rời khỏi cửa hiệu. Xe ngựa vẫn đứng im lìm trong bóng đêm tĩnh lặng. "Không cần, hôm nay tôi chữa bệnh miễn phí, Vân Ánh Lục đã quên bẵng lời tuyên bố hùng hồn lúc trước." Ở thời hiện đại, suất thân giàu sang khiến cô không quá để ý đến chuyện tiền bạc. Còn ở thời này, Vân gia vốn là cự phú trong thành Đông Dương, vàng bạc châu báu nào có thiếu gì, bản thân cô cũng không có nhu cầu tiêu tiền. Vậy thế này có được không, ta sẽ lấy danh nghĩa hai chúng ta quyên chút bạc cho chùa miếu, để các tăng nhân giúp đỡ người nghèo. Được, Vân Ánh Lục gật đầu, cách xử lý này xem ra khá toàn vẹn. Vân Ánh Lục hoàn toàn không hiểu được mưu sâu kế hiểm của Tần công tử, nam nữ cùng đứng tên quyên bạc cho chùa miếu, trước nay đều là phu thê. Tần Luận làm như vậy, chẳng khác nào tuyên bố với mọi người, Vân Ánh Lục là nương tử sắp cưới của hắn. Miệng cười không khép nổi, dù biết hắn đắc ý đến thế nào. Từng bước từng bước, đại tiểu thư Vân gia Vân Ánh Lục sắp trở thành người bên gối của hắn rồi. Xa phu thấp đèn chiếu sáng cửa xe, Tần Luận vén màn chuẩn bị đỡ Vân Ánh Lục bước lên. Vân Thái y thác phu giống như từ dưới đất chui lên, thình lình xuất hiện trước mắt hai người bọn họ. Giờ cô đã có thời gian chưa? Giờ không còn sớm nữa, Vân Thái Y ở bên ngoài không an toàn tần luận cướp lời nói trước. Ta sẽ phụ trách an toàn cho Vân Thái Y, giọng điệu của Thác Phu không chút khoan nhượng, hắn nhìn thẳng vào Vân Ánh Lục, ánh mắt đầy khẩn cầu. Tôi ngoại trừ khám bệnh ra, những việc khác đều không biết Vân Ánh Lục nuốt nước bọt thành thật thừa nhận. Không vấn đề gì, chuyện của ta đối với cô mà nói chỉ là mất công nhấc tay thôi. Vân Thái Y, mời lên xe bên này, trong lúc chờ đợi, Thác Phu đã chuẩn bị sẵn một cỗ xe ngựa. Vậy tôi qua đó xem thế nào nhé." Vân Ánh Lục đưa mắt về phía Trần Luận trưng cầu ý kiến. "Nếu ta không đồng ý, nàng có đi hay không? Anh ta nói việc này chỉ mất công nhấc tay thôi." Vân Ánh Lục ấp úng. "Ánh Lục ta biết nàng có thiện tâm, nhưng không thể để người khác lợi dụng lòng tốt như vậy được, nàng phải biết học cách tự bảo vệ mình chứ. Có những lúc phải biết từ chối mới là hiểu sự tần luận so vai tỏ vẻ miễn cưỡng rồi bảo thôi được, để ta cùng đi với nàng." Chỉ cần Vân Tần Luận khoát tay, cắt lời Thác Phu, "Đây là chuyện ta phải làm, ngươi không cần nhiều lời nói xong." Hắn quay sang trừng mắt nhìn Thác Phu. Thác Phu cắn môi cúi đầu. Tần Luận không cho Vân Ánh Lục lên xe của Thác Phu, mà bảo Thác Phu cho xe ngựa chạy phía trước, xe ngựa của Tần phủ sẽ chạy theo sau. Hai chiếc xe ngựa tới một dịch quán ở ngoại thành thì dừng lại, Thác Phu dẫn Tần Luận và chủ tớ Vân Ánh Lục vào một gian sương phòng. Hắn khăng khăng đề nghị được nói chuyện riêng với Vân Ánh Lục, nhưng cũng chịu nhường bước, đồng ý không cách quá xa tầm mắt của Tần Luận. Tần Luận không còn cách nào khác, đành phải gật đầu chấp nhận. Vân Ánh Lục bị bộ dáng thần bí của Thác Phu làm cho cực kỳ tò mò, cô rất muốn biết rốt cuộc hắn muốn cô giúp chuyện gì. Hai người bước vào phòng, Thác Phu lấy từ trong tủ ra một lá thư được phong kín, trên đó có những nét chữ ngoằn ngoèo như run bò, cô không thể nào đọc được. Vân Thái Y, xin hỏi có từng gặp công chúa cổ lệ của nước Ba Tư chưa?" Thác Phu thấp giọng hỏi, không cho Tần Luận ngoài nghe được bọn họ nói gì. Vân Ánh Lục chớp chớp đôi lông mi dài, hóa ra cổ lệ là công chúa nước Ba Tư, thảo nào lại cứ mở miệng là tự xưng bản công chúa, bản công chúa, nghe Thác Phu này nói thực sự là danh hào cao quý. Thêm nữa, nhìn cổ lệ và Thác Phu thật giống người cùng dân tộc. Có tôi đã gặp ấn tượng còn đặc biệt sâu đậm, lần đầu gặp mặt đã dùng tụ kiếm kề cổ uy hiếp cô. Nàng nàng có khỏe không? Đôi mắt Thác Phu chợt lóe qua một tia kích động, rất khỏe tinh thần và sức lực đều dư thừa. Thác Phu chớp mắt, vậy ta có thể nhờ Vân Thái y gửi phong thư này đến nàng ấy không? Không thể cũng phải có thể ấy chứ. Xin hỏi, anh là gì của công chúa cổ lễ? Chuyện này quả thật không quá phiền phức, nhưng cũng cần hỏi rõ sự tình, đề phòng đây là bom thư chứa đầy loại vi khuẩn gây bệnh. À, mà người cổ đại không biết mấy chuyện như vậy đâu. Ta là bạn thanh mai của nàng ấy, từ ơ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Khi nàng ấy được gả đến nước Ngụy, ta đang buôn bán xa nên không kịp tiễn một đoạn đường, đành gửi mấy lời chúc phúc vào lá thư này giọng thác phu có chút yêu thương. Anh vì một phong thư mà phải lặn lội từ ba tứ tới thành Đông Dương này sao? Bạn bè có thể đối tốt tới mức này. Ta vốn muốn gặp mặt cổ lệ lần cuối nhưng không ngờ nàng ấy đã tiến cung nhanh như vậy. Ta tìm sứ thần ba tư để nhờ cậy, nhưng bọn họ cũng không có cách nào giúp nên mới viết thư định nhờ người đưa vào cung. Đáng tiếc ta không quen ai trong thành Đông Dương này. Đáng không biết nên làm thế nào thì vừa hay nhìn thấy bên ngoài tiệm thuốc tần thì có treo biển Thái Y khám bệnh nên ta mới mạo mụi nhờ Vân Thái Y giúp cho việc này. Ừm, việc này cũng không khó khăn gì. Có điều chỉ đưa thư thôi sao, có cần mang thêm gì nữa không? Vân Ánh Lục vì tình bản thân thiết giữa thác phu và cổ lệ mà sinh ra cảm động. Không ngờ cổ lệ cao ngạo ngang bướng là vậy mà lại có được người bạn tốt như Thác Phu. Chỉ cần Vân Thái Y trao cho nàng ấy lá thư này là được rồi. Nếu nàng ấy hỏi ta cứ nói chúng ta ở thành Đông Dương này rất tốt, Thác Phu nói thêm. Việc này, Vân Thái Y đừng tiết lộ cho ai biết. Quy tắc trong cung rất nhiều, ta sợ việc này sẽ gây bất lợi cho nàng ấy. Ta có thể tin tưởng Vân Thái Y, đúng không? Đương nhiên, tôi không nói cho ai biết đâu, Vân Ánh Lục cẩn thận nhét bức thư vào. Cô không hề hay biết một hồi đại họa đã ngầm nhen nhóm. Thác Phu đặt tay lên ngực trịnh trọng hành lễ với Vân Ánh Lục. Hắn nói với nàng chuyện gì vậy? Lúc quay lại xe Tần Luận gặng hỏi Vân Ánh Lục. "Tôi đã đồng ý giữ bí mật cho anh ta rồi, anh đừng hỏi gì nữa." Vân Ánh Lục đáp, sau đó mặc kệ Tần Luận năn nỉ, dụ dỗ thế nào cô vẫn một mực giữ kín như bưng. Tần Luận mấp máy môi bất lực, Ánh Lục nàng làm thái y ở trong cung, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ mất đầu như chơi. Nàng có hiểu chuyện này quan trọng như thế nào không? Đòi tiền thì hắn không thiếu, nhưng vào cung cứu người thì hắn không có khả năng. Yên tâm, tôi là Lương Dân Tuân thủ pháp luật Vân Ánh Lục cười cười cho qua chuyện. Tần Luận thở dài, nắm giữ được Vân Ánh Lục quả không phải dễ. Có lẽ phải khuyên nàng sớm từ chức thái y thôi, bằng không hắn còn chưa già, trái tim đã sớm dụng rồi. Chủ nhân, nữ thái y kia liệu có đáng tin không? Trong dịch quán, một tùy tùng bước lại gần Thác Phu, hỏi Ta có cảm giác đó là một cô gái rất trọng chữ tín. Không cần lo lắng, ta nhìn người rất chuẩn. Người tùy tùng một hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói tiếp chủ nhân, hãy từ bỏ đi, không còn hy vọng đâu. Không, mấy ngàn dặm đường cũng đã vượt qua rồi, ta sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được. Thác Phu lắc đầu rồi quay mặt sang hướng Tây, phía Hoàng cung Đông Dương. Liệu có thể không buông bỏ sao chủ nhân? Hoàng cung nước Ngụy vòng trong vòng ngoài đều có tướng sĩ canh gác, chúng ta vào sao được? Cho dù có cách lọt vào trong, nhưng nếu công chúa vẫn giữ nguyên ý định thì chúng ta phải làm thế nào?" Người tùy tùng lo lắng hỏi. Thác Phu nhắm mắt buồn bã, chuyện quá khứ thật ảo mộng vô thường. Mỹ nhân ở nơi đâu, sau này còn có duyên kỳ ngộ hay không, hắn không biết cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể liều mạng cố gắng. Người ta chỉ có thể mắc sai lầm một lần, đến lần thứ hai, dù trăm cay ngàn đắng cũng phải bền gan vững chí để bảo vệ thứ tình cảm lưu luyến si mê trong lòng. ai bảo hắn lại yêu thương một cô gái như làn gió. Ta cực lòng nàng không kiên cường như vậy thác phu nói sâu xa. Chương 16, hoa cúc ngày hôm qua. Mặt trời từ từ ló dạng từ dạng mây phía đằng đông, trời đất được bao bởi tầng sáng mỏng manh lấp lánh, gió nhẹ thổi lướt dương liễu xanh ngát trong thành Đông Dương, một ngày mới lại bắt đầu. Ngoài cổng Vân phủ, xe ngựa chờ Vân ánh lục vào cung yên lặng đỗ chờ. Ánh Lục con nhớ phải cẩn trọng ngôn từ chăm sóc tốt cho bản thân mình, vân viên ngoại không quên dặn dò. Ánh Lục con phải ăn nhiều vào, buổi trưa tranh thủ nghỉ ngơi để đầu óc có thời gian hồi phục. Không có sức khỏe thì không làm việc tốt được đâu, Vân phu nhân tiếp lời chồng. Tiểu thư sớm hồi phủ nhé, chúc Thanh sẽ chờ cô chúc Thanh chỉnh lại y phục, mẫu quan cho Vân Ánh Lục rồi lưu luyến nhìn cô bước ra cửa. Ngoài những ngày phùng cử, đây là cảnh phân ly diễn ra hàng ngày ngoài cổng Vân phủ, cũng khá ăn khớp với cảnh Tượng Trúc Thanh ôm cột ngóng trông bóng Tiểu thư mỗi buổi chiều về. Người ở xa tới nhìn thấy màn này ắt sẽ cho rằng Tiểu thư Vân gia sắp phải lưu lạc tới chân trời góc biển, đằng đẵng mấy chục năm mới quay về. Kẻ đa tình xưa nay vốn sầu cảnh ly biệt huống chi trong cảnh xuân đào hồng liễu xanh này chứ. Đối với người trong Vân phủ mà nói, mỗi canh giờ Vân ánh lục rời khỏi nhà cũng dường dặc như ngày dài tháng đầy. Cho dù ngày nào cũng diễn ra cảnh thượng trên, nhưng Vân Ánh Lục không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn chút nào, cô trả lời từng câu, không quên ân cần chào hỏi mọi người. Sa phu đặt một chiếc ghế nhỏ để tiểu thư tiện bước lên xe, ánh mắt hắn cũng đầy tràn sự kính nể tối thượng. Vân phù bao đời nay đều theo nghiệp buôn bán, đến Vân viên ngoại lại chỉ độc mụn con gái, có nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện được vào cung làm quan. Hàng ngày dòng xe đứng chờ chủ nhân ngoài sân đình cùng xa phu của các vị đại thần khác, xa phu của Vân phủ không khỏi tự hào trong lòng. Khoảng sân rộng đó hiện là trung tâm tin tức mọi sự trong thành Đông Dương, ngay cả chuyện trong cung cũng không lấy làm xa lạ. Đám xa phu bắt đầu kết bạn kết bè, xưng huynh gọi đệ, xa phu Vân phủ hiện đang kết bằng hữu với xa phu của hai vị tả hữu thừa tướng. Phụ thân, mẫu thân, chúc thanh, buổi tối gặp lại mọi người." Vân Ánh Lục vẫy tay chào, bước lên bậc ghế. Kẻ Cổng nhà họ Đỗ bên cạnh cũng bật mở. Bốn gia đinh khinh một cỗ kiệu từ trong đi ra, Đỗ Tử Bân mặc bộ quan phục mới tinh khí vũ hiên ngang theo sau kiệu, bên cạnh là một lão nhân gầy gò với mái tóc muối tiêu, khuôn mặt cũng tựa tựa như hắn, Vân Ánh Lục đoán có lẽ đó là Đỗ viên ngoại. Đỗ Tử Bân là hình bổ thượng thư nên công việc chủ yếu là ở công đường bộ hình, phòng trừng nơi đấy chính là tòa án, viện kiểm sát, bộ công an thời nay hợp lại mà thành. Khi không thượng triều, hắn sẽ cưỡi ngựa đến công đường, còn khi thượng triều hắn sẽ theo lễ tiếp ngồi kiệu quan tiến cung. Người nhà hai bên không ngờ lại gặp nhau ngoài cửa, vẻ mặt lập tức trở nên khó xử thiếu tự nhiên. Đối với chuyện vô lý từ hôn của Vân Ánh Lục, dù có 10 cái miệng, Vân gia cũng thật đối lý trước người nhà họ Đỗ. Vân Viên ngoại xấu hổ cúi đầu, Đỗ Viên ngoại do vẫn mang mối hận trong lòng nên chỉ khụ khụ ho khan mấy tiếng, coi như không thấy ai trước mặt, còn Vân phu nhân thì đỏ bừng mặt, xoay người vào nhà. Người bình tĩnh nhất lại là Vân Ánh Lục, cô mỉm cười chào Đỗ Tử Bân. "Buổi sáng tốt lành, khi còn làm ở bệnh viện, bất kể đồng nghiệp thân thiết hay không, Man Trào hỏi buổi sáng của cô vốn dĩ không thể thiếu." Đỗ Tử Bân không nghĩ Vân Ánh Lục lại có thể chủ động chào hỏi như thế, hắn sừng sốt hồi lâu mới thoát nổi câu hồi đáp chào buổi sáng bị động như vậy, khiến hắn có chút không tự nhiên, thậm chí trong lòng xuất hiện một cơn giận không rõ nguồn cơn, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Màn Trào hỏi đã kết thúc hai bên ai đi đường nấy. Vân Ánh Lục thu hồi tầm mắt bước vào xe, cỗ xe ngựa lộc cộc di chuyển trên con đường đá xanh rồi nhanh chóng lẫn vào đám người đi chợ sáng. Đỗ Tử Bân chào từ biệt phụ thân rồi nhanh chóng lên kiệu, gia đinh đều là những thiếu niên cường tráng nên tốc độ kiệu xem chừng rất nhanh, nhưng so với xe ngựa thì vẫn vô cùng chậm. Chuyến vào cung lần này xem ra đã bị nha đầu nhà họ Vân vượt mặt rồi, lửa giận trong lòng Đỗ Tử Bân lại ngùn ngụt bốc lên đầu. Nếu sớm biết thế này thì hắn đã cưỡi ngựa để chiếm thế thượng phong trước Vân tiểu thư. Chiếm thế thượng phong, chỉ cần chạm mặt nha đầu đó, mọi nhuệ khí trong hắn đã tiêu tan như bọt bể rồi. Chẳng lẽ Vân Ánh Lục chính là hồn ma bóng quế ám quẻ hắn suốt đời này sao? Cặp mày rậm của Đỗ thượng thư dính chặt thành một dài. Thành Đông Dương vốn được xem là chốn phồn hoa đô hội hạng nhất, nhưng dù sao đây vẫn là thời cổ đại giao thông không chút tắc loạn, hơn nữa giờ đang là lúc sáng sớm nên xe ngựa của phủ chỉ trong thoáng chốc đã đến hoàng cung. Vân Ánh Lục vừa xuống xe đã nhìn thấy các quan viên mặt mày hớn hở, y phục sang trọng bước vào ngọ môn, hồ hởi như đi dự tiệc. Lẽ nào hôm nay là ngày khánh hội? Vân Ánh Lục thầm thắc mắc, cô cùng các vị đại thần tiến cung rồi lách sang một ngách nhỏ đi về hướng Thái Y viện. Vừa bước vào sân, Vân Ánh Lục đã thấy một bóng người đang nhấp nhổm dưới gốc cây du, lại gần hóa ra đó là Tiểu Đức Tử. "Vân Thái y, ngài đến rồi." Nô nô tài đợi ngài lâu lắm rồi, Tiểu Đức Tử lúc này đang sợ toát cả mồ hôi. "Trong hầu cung có nương nương nào mắc bạo bệnh sao?" Cô vội vàng hỏi thăm tình hình. Tiểu Đức Tử vội đỡ lấy hòm thuốc từ tay Vân Thái y, lắc đầu què quậy, "Sáng sớm nay La công công đến đây truyền chỉ, bệ hạ lệnh cho ngài đến đại điện tham dự đại lễ nạp phi." Hầy, hóa ra là ngày cưới của hoàng thượng chứ chẳng phải khánh hội gì. Tôi biết rồi, lát nữa chúng ta cùng đi hóa gia hôm nay đến đây là để uống rượu mừng của hoàng đế, công việc ở thái y viện này xem ra thật nhàn tản. Mạc Thiệu Đức từ thoảng chút ngại ngùng, Vân Thái y thật biết nói đùa, chúng nô tài sao có đột tư cách để tham dự đại lễ trong cung chứ? Thái y viện chúng ta chỉ có ngài mới có vinh hạnh đó. Vân Ánh Lục Lạc Yên mất một hồi, cô thực sự không hiểu lắm về những quy định cấp bậc trong cung. Tiểu Đức Tử tham dự đại lễ là chuyện xấu hay chuyện tốt? Tiểu Đức Tử nuốt nước bọt đánh ực, đương nhiên là chuyện tốt rồi. Đại lễ hôm nay chỉ có các vị đại thần và phi thần từ cấp tam phẩm trở lên được phép tham dự. Được ăn sơn hào hải vị, được xem cả vũ các thái y trong viện ngưỡng mộ ngài lắm đấy. Vân Ánh Lục đắn đo hồi lâu, dựa vào năng lực ngoại giao kém cỏi của cô, xem ra ngoài việc khám bệnh là còn được mọi người tín nhiệm, những việc khác e là chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Tiểu Đức tử, vinh dự này ta sẽ nhường cho thái y khác, hôm nay chúng ta sẽ thăm khám cho hậu cung vậy dụ thái y là thái y lớn tuổi nhất trong thái y viện, bình thường vẫn luôn cần trọng ít nói, xem ra ông ấy mới là người thích hợp nhất. Tiểu Đức tử bị dọa cứng đờ cả người, mãi lâu sau cậu ta mới run run nói, "Vân thái y, ngài muốn vuốt râu rồng sao? Ngài định kháng chỉ hoàng thượng sao? Làm gì mà nghiêm trọng thế?" Cực kỳ nghiêm trọng đấy ạ. Hoàng thượng đã điểm đích danh ngài, nếu không đến dự là phạm tội đại nghịch đấy, tiểu đức tử chân nhũn muốn ngã khuỵ. Chủ tử ngốc nếu là người khác, ắt đã vui mừng phát điên lên rồi. Được vậy ta hồi phủ thay y phục đã tham dự hôn lễ của người khác, theo lý mà nói cũng nên ăn vặn tương thất một chút cho đúng phép lịch sự. Tiểu đức tử lúc này thực chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào khóc cho thỏa thích, đại lễ nạp phi hôm nay vốn là quốc lễ, tất cả bá quan văn võ phải mặc triều phục, ngay cả bệ hạ cũng mặc long bào theo quy định. Được phép điểm trang chỉ có 3 vị thục mỹ tân nương thôi. 3 vị, hôm nghiễm thân chẳng phải có đến hơn 20 tú nữ sao? Hoàng thượng chỉ khâm định 3 vị, các tú nữ khác đã được ban thưởng cho các vương tử và đại thần rồi ạ. Vậy hình bổ thượng thư có được ban thưởng tú nữ nào không? Vân Ánh Lục hiếu kỳ hỏi, chẳng phải chúc thanh suốt ngày bảo khê nữ khắp thành Đông Dương này ngày ngày đêm rầu rĩ mong được cả cho đỗ tử bân sao? Các tú nữ ai ai cũng xinh đẹp như tiên dáng trần, mặt hoa da phấn, trong ngọc trắng ngà, nếu đỗ đại nhân bỏ qua cơ hội này ắt sẽ tiếc đức suột mất. Tiểu Đức Tử lắc đầu, chuyện này nô tài không nghe nói đến. Vân Thái y, ngài đừng hỏi lung tung nữa, mau đến điện yến hội đi ạ. Chẳng may ngài đến sau bệ hạ thì dù có biến thành con sâu cái kiến e cũng không sống nổi dưới ánh mắt như đao kiếm của các đại thần đâu ạ. Vân Ánh lúc tặc lưỡi ra chiều chán nản rồi cũng chịu vào thay y bảo. Điều đức từ cậu dẫn ta đến đó nhé. Đường trong cung ta không thuộc ngộ nhỡ bị lạc thì mối mặt mất sự tiệc cưới cũng thật lắm áp lực, đúng là không thụ lộc cũng không xong, thế nào cô cũng bị đau dạ dày cho xem. Hỉ sự trong cung cũng lắm nhiêu khê, thay dám cung nữ ai cũng xách hộp to túi nhỏ, cuống cuồng chạy đi chạy lại như gắn bánh xe vào chân, gặp nhau cũng không có thời gian chào hỏi, dưới ánh nắng, mặt ai cũng lấp lánh mồ hôi. Trong lúc mọi người đang vội vã chuẩn bị cho đại lễ, Vân Ánh Lục chợt trông thấy một cô cung nữ đang nhàn nhã đi dạo trong lòng không khỏi lấy làm kỳ lạ. Cô nhìn đi nhìn lại thì thấy cung nữ này khá quen mặt, nhìn đến lần thứ 3 thì cung nữ kia khẽ mỉm cười cúi đầu chào cô. "Vân thái y, ngài có nhớ Trầm Hương không ạ?" Vân Ánh Lục dừng bước, cố lục tìm trong trí nhớ xem đã từng gặp qua Trầm Hương này bao giờ chưa. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nhớ ra, cô bèn quay người đưa mắt dò hỏi tiểu đức tử. Trầm Hương thị tỉ là người trong cung ấn phi nương nương tiểu đức tử nhắc khẽ. Cô cung nữ kia che miệng cười, tiểu đức tử giờ đi theo Vân Thái y có tiền đồ rồi, chẳng còn lui tới cung chúng tôi nữa, trong mắt cậu ấy chỉ có mãn ngọc thị tỉ trong cung hoàng hậu thôi. Tiểu đức tử đỏ bừng mặt, miệng cười méo xệch, đâu có ấn phi nương nương đang ở cửa, ta chỉ sợ làm kinh động đến tiểu công chúa thôi. Vân Ánh Lục chớp mắt suy nghĩ. Ấn Phi chính là vị phi tần mà cô đã giúp đỡ đẻ lần trước nói vậy thì Trầm Hương chính là một trong hai cô cung nữ trong xe Ấn Phi, mặt trắng bạch không chút huyết sắc. Ấn Phi nương nương có khỏe không? Cô hỏi, nương nương khỏe hơn nhiều rồi ạ, đã có thể xuống giường đi lại bình thường. Nghe tin ngài tiến cung làm thái y, hôm qua nương nương đã phái Trầm Hương tới thái y viện Vân An Vân Thái Y, nhưng không may lại đúng ngày nghỉ của ngài. Hôm nay Biết Vân Thái y sẽ tham gia đại lễ nên nương nương sai nô tỳ tới đây chờ ngài, người có một số chuyện muốn hỏi. Ừ, được chúng ta qua đó. Vân Ánh Lục đột nhiên cảm thấy tay áo bị kéo giật lại, Tiểu Đức Tử lắc đầu, nói bằng khẩu hình với cô rằng thời gian đã không còn sớm. Không sao, cậu ở đây chờ tôi, tôi nói mấy câu rồi về. Vân Ánh Lục cười cười, trong lòng không khỏi lo nghĩ sức khỏe ấn quý phi đang gặp vấn đề gì đó. Tiểu Đức Tử giậm chân nài nỉ cũng không giữ được Vân Ánh Lục. Trầm Hương quay đầu lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiểu Đức Tử. Tuy đứng dưới ánh nắng rực rỡ nhưng Tiểu Đức Tử không tránh khỏi dùng mình ớn lạnh. Tẩm cung của ấn phi nằm trong một đình viện nhỏ, bên trong có hoa viên, lầu các cùng mấy gian sương phòng. Cung này không liền kề với chỗ ở của các nương nương khác, bài trí cũng hoa lệ hơn hẳn. Trong sân đang phơi chăn bông và quần áo trẻ con, ngoài ra còn đặt một cái nia lớn, bên trên có rất nhiều tai hồng khâu quất. Vân Ánh lục sứ người trong thoáng chốc rồi chỉ vào nia tai hồng hỏi, "Tai hồng kia dùng để làm gì vậy? Hiện tại đang là mùa xuân, còn tai hồng đến mùa thu mới có, hơn nữa nhiều như vậy rất khó kiếm. Đây là vị thuốc đông y ấn phi dùng nó làm gì chứ?" Trầm Hương khẽ nhếch mày, cao ngạo trả lời, "Thái y, ngài không biết rồi, tai hồng kia phơi khô, nghiền mịn, hòa chung với bột nặn thành bánh, sau đó đặt lên một miếng ngói sạch rồi nướng lên, khi đó thơm khỏi phải nói." Đó là tuyệt kỹ gia truyền của nương nương chúng tôi, rất nhiều vị nương nương trong cung thích loại bánh này nên thường xuyên ghé tới điện chúng tôi đấy." Vân Ánh Lục mặt đầy kinh ngạc cô gật gù, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Ấn Phi nghe thấy ngoài sân có tiếng người, liền sai cung nữ dìu mình từ trên lầu xuống. Khuôn mặt Ấn Phi được điểm tô lộng lẫy trông chẳng hề giống phụ nữ đang ở cữ. Vân Ánh Lục phát hiện so với lần đầu gặp mặt thì dáng người Ấn Phi có hơi béo một chút. Ấn Tiếu Yên đối với Vân Ánh Lục là ngàn lần vạn lần biết ơn, nếu ngày đó không có Vân Ánh Lục, nói không chừng giờ nàng đã nằm sâu dưới ba tấc đất rồi. Nàng coi Vân Ánh Lục như quý nhân đời mình, thân thiết kéo tay Vân Ánh Lục vào trong điện, dặn dò cung nữ chuẩn bị trà bánh. Vân thái y cô ở trong cung đã quen chưa? Ấn Tiếu Yên quan tâm hỏi thăm. Cũng dần quen rồi, tiểu công chúa đâu ạ? Vân Ánh Lục nhìn ngó khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng đứa trẻ nào. Bẩn Tiếu Yên lạnh nhạt nhếch mày, ở trên lầu, bà vú đang dỗ ngủ rồi. "Ôi, làm mẹ quả thật không vui vẻ chút nào. Nương nương có chuyện gì vậy?" Vân Ánh Lục cầm chén trà, nhấp một ngụm nhỏ. "Nếu sinh được tiểu hoàng tử, địa vị hiện tại của ta ở trong cung ắt sẽ không như thế này." Ấn Tiếu Yên chua xót nhếch môi. "Vân thái y, không dấu gì cô kể từ khi công chúa ra đời, hoàng thượng chỉ ghé tới nhìn mặt tiểu công chúa một lần vào ngày đầy tháng, sau đó không hề tới điện bản cung lần nào nữa." Vì sao vậy? Vân Thái y cô không hiểu hay sao? Bản cung giờ như hoa cúc ngày hôm qua, sớm tàn hoa giữa nhụy rồi, trong mắt hoàng thượng chỉ có hoa tươi nhụy thắm, làm sao còn để ý tới bản cung chứ? Vốn nghĩ sẽ sinh hoàng tử, mẹ được nhờ con có thể được hoàng thượng sủng ái hơn, nhưng rốt cuộc lại sinh ra công chúa. Hoài thai 10 tháng, hình thể dung mạo đều biến đổi xấu xí, bản cung lấy tư cách gì để tranh với đám phi tần mới tiến cung chứ? Bẩn Tiêu Yên nói xong, khẽ lau giọt nước mắt vừa lăn xuống. Thật sự Vân Ánh Lục không thể đồng tình với Ấn Tiêu Yên. Trọng nam khinh nữ thật hết sức phản cảm, muốn độc chiếm sủng ái, vậy còn bước chân vào hoàng cung làm gì? Đây không phải là chuyện đột nhiên xảy ra, trước kia hẳn nàng ấy đã phải nghĩ tới rồi, giờ còn oán trách nỗi gì? Oán hận, kỳ thật là cảm xúc khó tránh của nữ nhân trốn hậu cung. Ấn Phi nương nương, cô đừng nản lòng, tôi có cách để dung mạo hình thể cô trở lại như cũ, cô không thể nói lời trái lương tâm để an ủi nên đành nói điều mình am hiểu nhất. Thật thế chứ? Ánh mắt Ấn Phi nương nương sáng rỡ, đối với y thuật của Vân Ánh Lục, nàng bội phục không chút nghi ngờ. Ấn Phi phất tay cho cung nữ ra ngoài khép cửa lại, còn mình vén váy lên để lộ phần đùi và bụng cho Vân Thái y xem xét. Bụng dưới hơi to một chút, khắp bụng và đùi đều có những đường rạn màu tím đỏ. Vân Thái y, ngài xem xem có cách nào để những vết xấu xí này biến mất không? Bụng có thể nhỏ lại không? Vân Ánh Lục ấn nhẹ ngón tay vào bụng kiểm tra, có chứ, cái này là vết sạn hình thành khi mang thai. Nương nương chỉ cần tìm một loại nhũ dịch bôi lên rồi xoa bóp đều, làm như vậy vừa tăng cường sự đàn hồi cho da và cơ, vừa giúp khí huyết lưu thông tốt hơn. Nhưng nhớ là không được xoa bóp đè ép phải hết sức nhẹ nhàng, tốt nhất là dùng phương pháp xoa bóp xoay tròn ấy. Nhũ dịch thì dùng tinh dầu du là tốt nhất, tôi thấy trong thái y viện có đấy. Về phần bụng dưới, trước hết nương nương phải thay đổi thói quen ăn uống, ăn nhiều hạt nhân, đậu trứng, những thứ đó vừa đủ chất dinh dưỡng lại giúp cô không có cảm giác thèm ăn. Tiếp đó cô phải luyện tập các động tác giảm mỡ bụng như nằm ngửa, hít vào cong người lên kiên trì trong nửa tháng ắt sẽ có chuyển biến lớn. Vân Tiếu Yên chớp mắt trong đầu có chút mông lung khó nắm bắt Vân Thái y, bản cung chỉ hiểu được phân nửa, nửa còn lại thì không sao nhớ nổi. Cô không thể kê cho bản cung đơn thuốc sao?" Vân Ánh Lục chép miệng, thật không biết nên dùng từ thế nào để phù hợp với ngôn ngữ thời này. "Hôm nay không có nhiều thời gian, để hôm sau tôi viết lại cho cô, còn phải vẽ tranh minh họa động tác nữa cơ mà." "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, nhất định tôi sẽ giúp cô lấy lại vẻ xinh đẹp như xưa." "Bản cung tin Vân Thái y, Vân Thái y tiến cung thật sự là phúc lớn của nữ tử trong hậu cung ẩn thiếu yên cười rạng rỡ, chỉnh sửa lại y phục. Cô vội vã như vậy là vì đại lễ nạp phi của hoàng thượng sao? Ấn phi nương nương không đi sao? Bản cung vừa sinh tiểu công chúa chưa đầy 2 tháng, chưa qua 100 ngày vẫn bị coi là hồng nhân. Chỉ sản phụ chưa qua thời gian ở cữ là không may mắn. Trong người vẫn còn mang uý khí nên không thể tham gia, tránh làm hỏng chuyện vui của hoàng thượng. Kỳ thật không đi cũng tốt, mắt không thấy tâm không phiền. Ấn Tiếu Yên sai người mở cửa rồi tiến vân ánh lục ra ngoài. Vân Thái y, nếu muốn sớm mang thai thì có cách gì không?" Nàng hạ giọng hỏi nhỏ. Ánh mắt Vân Ánh Lục bất giác truyền hướng sang Mia Tai Hồng ngoài sân. "Sao?" Cô thấy khóe miệng ấn Tiếu Yên khẽ động, "Ấn phi nương nương, cô nói gì cơ?" Vân Thái y, "Mau, mau bên ngoài cửa điện Tiểu Đức Tử vội vội vàng vàng chạy vào, theo sau là La Công công vẻ mặt đầy lo lắng. "Thái y, sao ngài vẫn còn ở đây? Bệ hạ vừa mới hỏi nô tài, có phải không truyền ý chỉ cho ngài hay không?" La Cầm công, công mũi đầy mồ hôi, vội kéo tay áo của Vân Ánh Lục lôi ra ngoài, ngay cả lời chào hỏi của ấn phi cũng không nghe thấy. Ấn Tiếu Yên cắn môi, ý cười đông cứng trên mặt. Hoàng thượng không phải nữ nhân, sao lại coi trọng Vân Thái y như vậy chứ? Chương 17: Chuyện biểu diễn tài nghệ. Lưu Huyên Thần vốn là vị hoàng đế cần kiệm, không thích phô trương náo nhiệt, khi đăng cơ lên ngôi quốc khố không còn dư dật càng không cho phép xa xỉ lãng phí. Ngoài chưa đại lễ đăng cơ, giao thừa năm mới, nghênh giá hoàng hậu và khánh thọ của thái hậu, trong cung không cử hành thị yến gì khác. Đối với những đại thần muốn mượn cơ hội nâng chén chạm cốc để thiết lập quan hệ gần gũi với hoàng thất mà nói thì chuyện này quả là vô cùng đáng tiếc. Hôm nay, hoàng thượng đột nhiên vì chuyện tấn phong ba vị thuộc nghi mà tổ chức đại lễ nạp phi, thật sự đã làm cho quần thần có phần không dám tin. Trong hậu cung, các vị phi tần được mời tham dự đều bĩu môi tỏ ý ghen ghét đố kỵ. Nhớ năm đó, bản thân mình im hơi lặng tiếng tiến cung, so với hôm nay, thật chẳng khác nào kẻ gian làm chuyện mờ ám. Hoàng thượng thật quá bất công, nhưng chuyện của hoàng thượng ai dám lắm lời, cố mà ngậm bồ hòn làm ngọt đi. Chẳng mấy khi trong cung lại có đại lễ long trọng như vậy, đám nô tài từ trên xuống dưới không dám mắc chút sai lầm, trước đó mấy ngày đã đôn đáo chuẩn bị. Điện yến hội rạng đèn kết hoa, thảm đỏ trải khắp, trên bàn tiệc bày đầy cao lương mỹ thực, cung nữ lụa là tựa tiên giáng trần ống tay phấp phới, lướt nhẹ như không. Trong điện dựng sẵn sân khấu vũ hội, nhạc sư và vũ nữ đều đang chờ sẵn. Kỳ lạ là ngoài điện yến hội còn có một khu đất trống trải thảm cỏ, hai bên dựng hai khung gỗ tương tự như cầu môn của sân đá bóng. La công công, kia là gì vậy? Vân Ánh Lục chạy chậm lại, miệng không ngừng thở hổn hển. Lát nữa ở đấy sẽ có màn biểu diễn mã cầu La Công công mồ hôi giòng giòng cấp gáp giải thích. Vân Ánh Lục ngoái đầu nhìn lại, rốt cuộc đây là môn thể thao gì vậy? La Công công quả là người của công việc, dẫn Vân Ánh Lục vào điện yến hội xong, ông ta gật đầu với Lưu Huyên Thần đang ngồi trên bệ rồng, rồi xoay người rời đi. Đại lễ lần này có phần trang trọng khác thường, các vị đại thần và nương nương đều đã tề tựu đông đủ, mỗi người đều ngồi ngay ngắn đúng lễ ăn nói có chừng có mực. Ngồi ở vị trí cao nhất hôm nay chính là Hoàng đế Tân Lang, nhưng xem ra mặt rồng không chút biến chuyển, ngược lại Thái hậu và Hoàng hậu ngồi bên cạnh lại rất ung dung nhàn nhã. Dựa theo chiếc quan, chỗ ngồi của Vân Ánh Lục là xa nhất. Nhưng vị trí này vừa hay lại đối diện với long án của Hoàng đế, nhất cử nhất động đều rơi cả vào mắt rồng. Mé trái chỗ ngồi của Vân Ánh Lục chính là vị trí của Thượng thư sáu bộ, Đỗ Tử Bân cũng ngồi ở đó, rất gần Hoàng đế và đương nhiên cũng không xa chỗ hai vị tả, Hữu thừa tướng. Vân Ánh Lục không phải người hiếu kỳ, hơn nữa trong phòng đầy những người khiến cô hoa cả mắt. Cô nhìn khắp một lượt cảm thấy điều thú vị nhất ở đây chính là thái hậu và hoàng hậu vô cùng giống nhau, còn lại thì chẳng còn gì khác. À, còn thêm cả anh chàng hàng xóm Đỗ Đại Nhân đang ngồi cứng đơ như căn bút nữa, mắt nhìn thẳng, mặt nghiêm trang, chẳng giống đến uống rượu mừng mà như đến họp hơn. Sau đó, Vân Ánh Lục rơi vào trạng thái mắt nhìn mũi, mỗi nhìn cầm tự tự mình ngắm mình. Trước kia trong những dịp giao tế với người khác, cô đều cười nói xã giao một chút, quan sát sắc mặt từng người rồi lặng lẽ rút im, nhưng hôm nay xem ra không làm vậy được rồi. Có điều tiệc cưới không phải đều tổ chức vào buổi tối sao, sao hoàng thượng lại vội tới mức thành thân vào ban ngày ban mặt thế này? Y quan đại nhân, xin hỏi có phải ngài vừa tiến cung không? Bên cạnh Vân Ánh Lục xuất hiện một người đàn ông trung niên nho nhã mặc quan phục màu xanh, đang chắp tay hành lễ với cô. Vâng, tôi mới đến được vài ngày, ngài là Vân Ánh Lục hỏi lại, "Ta là thư đồng ngự tiền của Ngự thư phòng, họ Đồng, tên Thành." Vân Ánh Lục đột nhiên ngồi thẳng người, hai mắt sáng rực. "Oa, wow, hóa ra là đồng đại nhân ở Ngự thư phòng, công việc của ngài thật sự rất tốt." Đồng Thành nhướng mày khó hiểu, thư đồng ngự tiền mà là công việc tốt sao? Đây chính là chức quan thấp nhất trong cung, hơn nữa lại phải trách nhiệm trọng đại, phụ trách khơi thảo điều lệ thánh chỉ giúp hoàng thượng. Đây chính là loại công việc làm bạn với vua như chơi với hổ. Chỉ một chút sai lầm là sẽ rơi đầu ngay tức khắc. Hy vọng của Vân Ánh Lục về cuốn Thần Nông Bách Thảo kinh dường như đã tắt lụi nay lại nhên nhóng. Đồng đại nhân, chúng ta đều làm việc trong cung, cũng coi như là đồng nghiệp đi. À, sau này tôi có thể tới Ngự thư phòng gặp ông không? Đồng Thành Vốn đã ngồi tới phát chán nên mới định bắt chuyện với người bên cạnh để giết thời gian, ai dè lại gặp phải một gã thiếu niên nho nhã hết sức phồn vĩ, ông ta nhất thời không thích ứng kịp. Ngự thư phòng không phải nơi có thể tự do vào đâu ông ta cố gắng nói khéo. Tôi biết, tôi biết khi nào hoàng thượng Lâm Triều tôi mới tới gặp ông. Tôi chỉ ngồi một chỗ thôi, không xem xét, đụng cái gì đâu Vân Ánh lúc vội vàng cam đoan. Nếu có thời gian, ông cũng có thể đến Thái y viện, tôi sẽ vô cùng hoan nghênh. Đồng Thành cắn môi, kinh ngạc quan sát Vân Ánh lục người này không biết ngự thư phòng chính là địa điểm trọng yếu để bàn việc quân cơ của Ngụy Triều hay sao. Tôi tôi cũng không thích lén lút làm chuyện khuất tất đâu. A, màn biểu diễn của mấy vị thuộc nghi đã bắt đầu rồi, một hồi cổ nhạc đột ngột vang lên rải vây cho Đồng Thành, ông ta thở phào nhẹ nhõm. "Màn biểu diễn gì vậy?" Vân Ánh Lục khẽ hỏi, tạm thời gác chuyện sách vở sang một bên. "Hôm nay hoàng thượng muốn cho các vị đại thần và nương nương được chiêm ngưỡng tài năng của ba vị thuộc nghi, đây chính là nghi thức quan trọng của buổi lễ hôm nay không đề cập tới ngự thư phòng," Đồng Thành nói chuyện lưu loát hẳn. "Đây chẳng phải như phỏng vấn xin việc hay sao?" Tú nữ tiến cung phải thông qua hương tuyển, huyện tuyển, châu tuyển, sau đó là nghiệm thân, cuối cùng là vòng biểu diễn tài nghệ này. Trời ơi, lấy chồng mà vất vả như vậy sao? So với tuyển tú thời hiện đại còn khó hơn vạn phần. Vân Ánh Lục bất giác nhắm nghiền mắt lại, Lưu Huyên Thần ngồi trên bệ rồng, hiển nhiên là có thể nhìn xa trông rộng. Trong vẻ mặt đĩnh nọt của Vân Ánh Lục, hắn không cần hỏi cũng biết tiểu y quan này có ý định gì. Hắn hờ hững nhếch môi, Đáng tiếc ngươi nghĩ sai biện pháp rồi. Đại lễ nạp phi hôm nay là do một câu nói của Vân Ánh Lục mà nên. Cái gì mà mấy người phụ nữ cùng gả cho một người đàn ông đã rất ấm ức rồi, vậy mà ngay cả hôn lễ cũng không có, sau này về già sẽ vô cùng buồn bã. Chỉ vì một câu nói này mà hắn đã mở tiệc lễ tổ trước đại lễ, thậm chí quy mô cũng rất hoành tráng, còn đặc cách xếp chỗ cho một tiểu y quan. Thế nhưng trên mặt tiểu y quan ấy lại không có lấy chút vui mừng hay cảm kích ngược còn tỏ vẻ ngán ngẩm chán chường. Lưu Huyên thần nhíu mày, trong lòng có chút không vui. Hoàng thượng công công phủ nội vụ đang đợi đấy ạ." Ngưu Mạn lăng ghế sát nhỏ giọng nhắc nhở, "Hoàng thượng sao lại thất thần như vậy chứ? À, vậy bắt đầu đi." Lưu Huyên thần tùy ý phất ống tay áo, sau đó không kìm được liếc nhìn Vân Ánh Lục thêm lần nữa, y đang cắm cúi chọn mấy quả nho trong đĩa, vẻ mặt không mấy bận tâm tới mọi việc xung quanh. Mấy nhạc sư tấu khúc bạch điểu chiêu phượng, âm thanh rộn rã phút chốc đã nhen nhóm không khí vui mừng trong điện. Đám vũ nữ tay cầm quạt lông, thướt tha uyển chuyển theo điệu nhạc. Tả thừa tướng Kỳ Hoàng Uyên là một người đàn ông trung niên vóc dáng trung bình, ánh mắt sắc bén, ông ta đứng lên đại diện cho bách quan chúc mừng hoàng thượng, các đại thần khác cũng rầm rập đứng lên theo tiếng hô hô ứng, cung hỉ hoàng thượng, cung hỉ hoàng thượng. Lưu Huyên thần mỉm cười gật đầu, tay nâng ly rượu nhưng môi không chạm tới. Tiếp đó, ngu mạn lăng nhẹ nhàng đứng dậy, dẫn đầu đám phi tần chúc rượu hoàng thượng. Lần này ý cười của Lưu Huyên Thần có chút chân thành, hắn nhấp một ngụm nhỏ. Tiếng trống cổ bắt đầu tấu vang, phủ nội vụ dẫn ba vị thục nghi mới được tấn phong đi vào điện. Đỏ, vàng, tím, ba màu sắc tươi tắn đập vào mắt mọi người trong điện, màu sắc rực rỡ càng tôn thêm sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của ba vị tân nương, thật chẳng khác nào bức tranh tú nữ toàn vẹn. Ba nàng đều tự nhiên thanh nhã, không hề có chút e dè, sợ hãi. Vân Ánh Lục ngẩng đầu nhìn qua, ba vị thuộc nghi hóa ra là Nguyễn Nhược Nam, Viên Diệp Ngọc và Cổ Lễ. Ánh nhìn của hoàng thượng cũng thật khéo, quả thực ba người này đều nổi trội hơn hẳn trong đám vị tú nữ. Cô lặng lẽ chạm vào bức thư trong ống tay áo, sực nhớ tới chuyện thác phu ủy thác và cả chuyện cô đã đồng ý với Viên Diệp Ngọc. Nguyễn Nhược Nam khoác xiêm y màu vàng nhạt, hiện rõ khí chất của một tài nữ am hiếu thi thư. Viên Diệp Ngọc mặc bộ váy lam màu tím nhạt, càng tỏ rõ khí khái hào hùng trên người. Công chúa cổ lễ thì khoác áo lụa đỏ rực lộng lẫy chói lóa, quyến rũ mê người. Mưu Mạn Lăng đi xuống bậc đích thân dẫn ba vị thuộc nghi tới trước mặt Lưu Huyên Thần để nhận phong thưởng và rượu ban từ hắn. Cái gọi là phong thưởng chính là ban cho các vị thuộc nghi chìa khóa của chỗ ở mới, một dạng chứng nhận thân phận đặc biệt trong hoàng cung. Lưu Huyên Thần là người rất khác thường, ánh mắt hắn không liếc phải cũng chẳng liếc trái, cứ như trước mắt chẳng có ai. Ban chia khóa cho các vị thục nghi là La Công công, ban rượu mừng cho ba tân nương cũng do một công công khác bưng đến. Bên dưới các đại thần không khỏi có chút thất vọng, vốn định mượn dịp này để đoán ý hoàng thượng, xem người thích vị tân thục nghi nào đặng ngày sau còn dễ bề thiết lập mối quan hệ. "Ôi, quân tâm làm sao dò được đây." Nguyễn Nhược Nam là người e lệ nhất trong ba vị thục phi, đầu cúi gằm, hai má đỏ bừng càng khiến dung nhan của nàng thêm phần diễm lệ. Khi nhận chìa khóa, đôi tay nhỏ nhắn của nàng run tới mức không sao nắm chặt được. Trong khi đó, Cổ Lệ lại là người can đảm nhất, đôi mắt nàng cháy bỏng, dạng người hướng về phía Lưu Huyên Thần, khóe môi còn vương nụ cười đa tình quyến rũ. Nàng không ngờ hoàng đế nước Ngụy lại trẻ tuổi như thế, anh tuấn như thế, hào hoa như thế, khiến tâm tư nàng trào đảo khác thường. Nàng muốn được lại gần để trêu chọc khơi dậy những xúc cảm mãnh liệt trong lòng hắn. Hắn sắp trở thành biển rộng của nàng, còn nàng nguyện vì hắn mà lòng nở hoa. Thế nhưng Lưu Huyên Thần đáp lại ánh mắt nồng nàn của nàng bằng một tia nhìn lạnh băng. Viên Diệp Ngọc từ ơ nhỏ đã lớn lên trong quân doanh nên không biết thẹn thùng là gì, nàng ta hướng về phía Lưu Huyên Thần, nở nụ cười đúng mực như cấp dưới gặp cấp trên. Nghi thức ban thưởng kết thúc kế tiếp là màn biểu diễn tài nghệ của các vị thuộc nghi. Ba nàng thi lễ xong, đều lui ra sau chuẩn bị. Trong điện vòng kính rượu mới lại bắt đầu rộn rã. Vân Ánh Lục bị bỏ quên trong góc không ai kính rượu cô và cô cũng không có tư cách chạy đến trước mặt hoàng đế để kính rượu như những người khác. Ăn một chút hoa quả, gắp mấy đỗ thức ăn, cô yên lặng quan sát, định tìm cơ hội rời khỏi bàn tiệc. Nhưng đúng lúc cô vừa đứng dậy, ánh mắt Lưu Huyên Thần và Đỗ Tử Bân không hẹn mà cùng hướng tới Vân Ánh Lục. Ánh mắt Đỗ Tử Bân mang theo chút giận dữ, còn ánh mắt Lưu Huyên Thần thì lại thoáng chút hứng thú. Vân Ánh Lục bị hai làn ánh mắt hướng đến, cam chịu ngồi vào lại vị trí. Người đầu tiên lên sân khấu chính là Nguyễn Nhược Nam, nàng ôm đàn thì bà lên biểu diễn. Ngón đàn uyển chuyển cùng tiếng hát trong trẻo mang lại cảm giác mát lành như sương mai, khiến ai ai cũng mơ màng như được gặp chim xanh của thần nữ. Sứ giả đưa tin của Tây Vương Mẫu theo truyền thuyết, khi nốt nhạc cuối cùng tan biến trong đại điện, khắp nơi vang lên một hồi vỗ tay như sấm động. Nguyễn Nhược Nam khom người hành lễ rồi từ từ lui xuống, trước khi ẩn thân sau cửa điện, nàng dồn hết dũng khí để ngước mắt nhìn Lưu Huyên Thần, đôi mắt trong veo tựa nước tràn trề ẩn tình. Lưu Huyên Thần cười ôn hòa đáp lại, Nguyễn Nhược Nam vui sướng đến độ thiếu chút nữa là ngất xỉu. Viên Diệp Ngọc thay một bộ quân trang gọn gàng, biểu diễn màn múa kiếm như mây bay nước chảy, vừa uy vũ như nam nhi vừa nhu mị như nữ tử. Trong điện không ngớt lời khen ngợi quả không hổ là nữ tướng Dương Môn. Màn múa kiếm vừa xong, Viên Diệp Ngọc mặt mày điềm tĩnh, hơi thở không gấp thu kiếm lại. Liêu Huyên thần mỉm cười, gật đầu, vẻ mặt bình lặng như thường. Người cuối cùng lên sân khấu chính là công chúa cổ lệ của nước Ba Tư Tư Âm Ngàn dặm xa xôi tới, nàng ngẩng cao đầu đi vào đại điện tay không mang nhạc khí, người không mặc trang phục ca vũ, chỉ đứng yên một chỗ mà vẻ đẹp đã tản khắp bốn phía. Hoàng thượng tiếc mục của thần thiếp không thể biểu diễn một mình, thần thiếp cần có người hỗ trợ nàng giọng dặc lên tiếng. Tài nghề của ái phi là? Lưu Huyên Thần có chút tò mò trước lời tuyên bố của Cổ Lễ. Cổ Lễ chậm rãi xoay người, chỉ vào khoảng sân rộng bên ngoài. Thần thiếp không giỏi đàn ca cũng không biết hát múa, thứ thần thiếp giỏi nhất chính là chơi mã cầu. Trong khắp đại điện ồ lên những tiếng xuýt xoa ngạc nhiên. Ở thành Đông Dương, mã cầu là môn thể thao chỉ dành cho tầng lớp quý tộc, bình dân bách tính không được phép chơi. Trong tiếng Ba Tư mã cầu được gọi là polo nên nó còn có tên Ba La cầu, là môn thể thao cưỡi ngựa đánh cầu, ganh đua thắng thua rất quyết liệt. Sân cầu bằng đất nện, tuy nhiên loại đất này đã được sàng qua nên rất nhỏ mịn, sau đó trộn cùng một loại dầu đặc thù và nện chặt nhiều lượt để trở nên bằng phẳng như hiện giờ. Sân mã cầu trước điện yến hội luôn được phủ thảm cỏ để đề phòng mưa gió. Mỗi khi mở yến tiệc thiết đãi Tân khoa Trạng Nguyên và các hoạt động lớn khác, trong cung luôn tổ chức một trận mã cầu tham gia thi đấu là con cháu hoàng thất và đại thần trẻ tuổi trong triều. Vương Tôn công tử trong khắp thành Đông Dương vốn rất tự hào về khả năng chơi mã cầu của mình. Vậy mà thật không ngờ trước đại điện đầy văn võ bá quan lại có một cô gái tuyên bố mình là cao thủ môn thể thao này. Điện yến hội lặng ngắt như tờ, ngoại trừ Vân Ánh Lục và Lưu Huyên Thần, miệng ai cũng há hốc tới độ có thể nhét vừa một quả trứng gà. Ở thế kỷ 21, phụ nữ chơi bóng đá cũng nhiều không kém gì đàn ông nên Vân Ánh Lục cũng chẳng lấy đó làm ngạc nhiên. Chỉ cần cố gắng, việc đàn ông làm được thì phụ nữ cũng có thể làm tốt như thế. Liêu huyên thần không chút kinh động, hắn nhìn xoáy vào cổ lệ. Mã cầu có nguồn gốc từ Ba Tư, đất nước này cũng rất cởi mở với phụ nữ thế nên công chúa Ba Tư biết chơi mã cầu cũng là lẽ đương nhiên. Hắn còn biết phụ nữ ba tư rất giỏi ca múa, vừa rồi những lời cô công chúa này nói đều là dối trá. Hành động của cổ lệ rõ ràng là muốn thể hiện mình nổi bật hơn hẳn hai vị thuộc nghi kia. Mục đích của nàng ta là tranh sủng hay còn có ý đồ gì khác? Hắn im lặng một lát rồi gật đầu, được chậm sẽ đáp ứng yêu cầu của ái phi. La công công, cho hai đội đi thay trang phục công chúa cổ lệ được phép lựa chọn đội để tham gia. La công công tiếp nhận khẩu chỉ, bước xuống truyền đạt. Lưu Huyên thần khẽ phất tay, các vị ái khanh, trận cầu này vốn dĩ được tổ chức sau khi yến tiệc kết thúc, nhưng giờ xem ra phải diễn trước rồi. Chúng ta cùng ra ngoài thưởng lãm xem sao." Thái giám phủ nội vụ vội vàng sắp xếp bàn ghế ở ngoài điện, thảm cỏ cuộn lên để lộ mặt sân đất nện rắn chắc. Vân Ánh Lục theo trật tự quan viên rồng rắn rời khỏi điện, cô phát hiện Đỗ Tử Bân cùng mấy đại thần trẻ tuổi khác đang khom người đi qua cánh cửa ngách bên cạnh. Đám thái giám mở lọng lớn ra che nắng, lúc này tuy đang là giữa trưa, nhưng thời tiết cũng không quá nóng bức. Mọi người vừa ngồi vào chỗ thì hai đội đã cưỡi tuấn mã đi ra, tất cả đều mặc gấm màu, cổ tay áo được nịt chặt, một đội mặc trang phục đỏ, một đội mặc trang phục xanh. Tất cả đều đeo đai lưng, đầu đội mũ phòng hộ làm bằng gỗ bấc chân mang giày đen, bên hông quấn quanh ngọn roi mây màu trắng, tay cầm nguyệt trượng cong cong như chăng lưỡi liềm. Mặc y phục xanh là đội đại thần, mặc y phục đỏ là đội vương tôn. Cổ lệ đương nhiên chọn đội đỏ. Vân Thái y nhìn thấy không, Đỗ Đại Nhân thật sự anh tuấn uy vũ vượt trội. Đồng Thành đang ngồi bên cạnh Vân Ánh Lục đột nhiên thốt lên câu thán phục. Đỗ Tử Bân biết chơi mã cầu. Vân Ánh Lục vội đưa mắt tìm kiếm trong đám cầu thủ, đội trưởng đội xanh quả đúng là Đỗ Tử Bân. Đồng Thành ắt hẳn rất mê mã cầu, giọng đầy hào hứng, Đỗ Đại Nhân vốn là siêu cao thủ của đội đại thần. Môn thể thao này đòi hỏi phải hết sức linh hoạt, lại còn phải thực hiện rất nhiều động tác khó trên lưng ngựa, khi thi đấu xảy ra va chạm là chuyện bình thường. Đỗ Đại Nhân tuy là quan văn nhưng trận nào cũng ghi được những 3 điểm. Ông rất ngưỡng mộ anh ta đúng không? Vân Ánh Lục nhìn cảnh Đồng Thành tán dương Đỗ Thượng Thư đến độ nước bọt văng tứ tung, không nhịn được hỏi. "Đương nhiên, nhân cách, tài năng và cả kỹ thuật chơi mã cầu của Đỗ Đại Nhân ta đều phục sát đất Đồng Thành thẳng thắn thừa nhận." Đổng Thành thật sự là fan cuồng của Đỗ Tử Bân, trong khi đó Vân Ánh Lục cô lại chẳng thấy chút hứng thú chút nào, bất kể là văn nghệ hay thể thao. Vân Thái y, ngài cổ vũ cho đội nào? Đổng Thành không chỉ thích xem mã cầu, mà còn thích cá cược. Tôi thuộc phái trung lập cô không thích cũng không hiểu môn mã cầu này lắm nên không thể đưa ra đáp án đẹp lòng ông ta được. Đổng Thành thất vọng liếc nhìn Vân Ánh Lục, một người đàn ông mà buông những lời không có lập trường như vậy thật đáng thất vọng. Ông ta chẳng buồn tán chuyện với Vân Ánh Lục nữa mà quay sang bàn luận rôm rả với người kế bên. Vân Ánh Lục coi như cũng được rảnh tai, cô day day khóe mắt thấy lưng ghế khá rộng, định bụng làm một giấc ngắn. Hôm qua khám bệnh ở tiệm thuốc Tần Thị suốt một ngày trời, hại cô tối về không sao ngủ được vì mình mẩy ê ẩm, xương kêu răng rắc. Cô tìm cho mình tư thế thoải mái nhất rồi sung sướng nhắm mắt lại. Trong lúc ấy, dưới sự dõi theo chăm chú của muôn người, hai đội lần lượt vào sân, mỗi đội gồm có 6 thành viên. Cổ Lệ đã thay sang bộ trang phục chơi mã cầu, sắc đẹp của nàng càng thêm phần quyến rũ không bút nào tả xiết. Hôm nay nàng là một ngôi sao sáng trong sân bóng này. Nguyễn Nhược Nam và Viên Diệp Ngọc được sắp xếp ngồi sau lưng Liêu Huyên Thần, đều là thuộc nghi mới tiến cung, nhưng nhìn vẻ chói sáng của Cổ Lệ, hai nàng không khỏi phiền lòng. Hai đội đều ngồi trên ngựa hành lễ chấp sự mang quả cầu thất bảo thiếp vàng đặt vào vị trí trung tâm sân bóng, rồi nhanh chóng thoái lui, sau đó ba hồi trống vang lên báo hiệu trận đấu chính thức bắt đầu. Đỗ Tử Bân dẫn đầu đội xanh thúc ngựa lao đến, trong nháy mắt đã đoạt được tiên cơ, Vung Nguyệt Trưởng đánh một đường cầu tuyệt đẹp. Các đại thần ngồi xem thi đấu đứng ngồi không yên, reo hò ầm ĩ. Cổ Lệ mỉm cười không chút nao núng, nàng quay sang liếc mắt chỉ đạo đồng đội yểm hộ rồi từ bên mé trái Hồng Dũng phi ngựa xuất kích nghiêng người đoạt cầu từ một thành viên của đội đại thần áp sát cầu môn của đối phương rồi vung mạnh nguyệt trưởng. Ngay một khắc trước khi quả cầu rơi vào lưới, Đỗ Tử Bân đột nhiên xoay ngựa ngửa người ra sau, Vung Trưởng chặn bóng. Trong tiếng cổ vũ long trời lở đất, mặt cổ lệ trở nên xanh mét. Đỗ Tử Bân thừa thắng chi kích đánh một đường cầu tuyệt diệu, chiếm trọn 3 điểm. Các đại thần hồ hởi hết con trẻ, hoa chân múa tay vui, điên cuồng cổ vũ. Từ đầu đến cuối Lưu Huyên thần vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, trên sân ai thắng ai thua, hắn không hề để ý. Hắn khẽ dịch truyền nhãn cầu, liếc sang góc mé trái, trong tiếng hò hét đinh tai nhức óc, người đó đang ngẹo đầu sang một bên, ngủ say sưa. Hắn nheo mắt lạ ý nhìn gương mặt vẫn còn vương nét cười khi đang ngủ kia, bật cười lắc đầu. Hôm nay ba vị thục nghi mới cưới ai cũng đều phong tình kiều diễm, ai cũng đầy quyến rũ say mê, nhưng lòng hắn lại không hề sao động. Ngược lại khuôn mặt nhỏ nhắn không mấy biểu cảm của Vân Thái y lại có thể khiến hắn không thể rời mắt. Hắn để mặc cho dòng chảy mắt lành tuôn trào về một hướng mà chính hắn cũng không biết rõ. Cổ Lễ không thể ngờ nam tử Đông Dương lại có kỹ thuật đánh cầu tuyệt diệu như vậy, nàng càng lúc càng thiếu kiên nhẫn, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng, liên tiếp phạm hai sai lầm khiến đồng đội hết lời oán trách. Viên Diệp Ngọc và Nguyễn Nhược Nam lặng lẽ trao đổi ánh mắt, trong lòng như chút được gánh nặng. Bắt đầu từ thời khắc tiến cung, các nàng đã bị cô lập, trước mắt có rất nhiều địch thủ và bản thân cũng trở thành đối tượng bị người khác coi như kẻ thù. Để trèo lên long sàng của hoàng thượng, màn tranh đấu ngập mùi khói súng đã bắt đầu khơi mào. Kỳ thật bọn họ đều là những cô gái thiện lương, trời sinh không hiếu chiến, nhưng vì hoàn cảnh xô đẩy, vì phải tự bảo vệ mình nên không thể không phản kích. Nếu lực lượng không đủ mạnh, có khi phải liên hợp với người mình không thích cùng nhau đối phó kẻ địch trước mắt. Nguyễn Nhược Nam và Viên Diệp Ngọc hiện tại chính là đang từ bỏ thù địch để kết thành đồng minh. Bởi vì cả hai đều biết hiện cổ lệ mới là địch thủ thực sự của họ. Đội xanh liên tiếp tạo ra mấy đường cầu tốt, đội đỏ càng lúc càng không địch lại nổi, Đỗ Từ Bân thở phào nhẹ nhõm, thừa dịp đưa mắt nhìn về phía hoàng thượng. Tầm mắt hoàng thượng không ở sân mã cầu, vẻ mặt người lại tràn đầy hứng thú. Hắn dõi theo tầm mắt hoàng thượng, tức thì ngạc nhiên đến ngẩn cả người. Đúng lúc ấy, cầu được truyền tới, hắn theo bản năng vung gậy lên, đường cầu theo đúng tâm trạng lao về phía góc sân. Rầm! Một chiếc ghế lật ngửa, người ngồi trên ghế đang hồn nhiên ngủ nên không hề có chút phòng bị, ngã lăn ra đất. Phần 1 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com